chương 148 đại sứ muội muội vì cái gì xuyên sơn chạy bản. Cũng không nhìn xem nàng xứng không xứng. Từ tiếu phun tào một câu, may mắn chúng ta hiệp ước đều ký, bằng không nói này tin tức thả ra đi ta khẳng định tức chết đi được. Bất quá, chúng ta như thế nào cũng không thể làm nàng như vậy đắc ý. Diệp nghe đoạt lâm mị bạn trai đây là trong vòng mặt mọi người đều biết, chỉ là Diệp nghe ra lực lượng đại, vẫn luôn gắt gao đem tin tức này cấp che lại. Từ thiếu cảm thấy hoàn toàn chỉnh bất tử đối phương đều phải ghê tẩm Diệp Nghê làm đối phương biết thu liễm một chút, lập tức liền đem Diệp Nghê là kẻ thứ ba tin tức làm kỳ hạ ác marketing đều cấp tuôn ra đi. Minh tinh chi gian ám hắc bình thường, Diệp Nghê thấy chính mình là kẻ thứ ba tin nóng lại ra tới liền biết là ai làm, hỏa tốc liên hệ xã giao đoàn đội xóa tiếp, đồng thời nhằm vào người khác nói là ác ý bị đặt, một bộ thao tác đã làm rất nhiều lần, quen thuộc đến không được. Nàng cũng không dám thật cáo Lâm Mỹ trong tay đầu là có chứng cứ, tùy tiện ho điều thời gian tuyến đều đủ nàng chịu. Không ho ra tới cũng là vì diệp ra lại giúp nàng đẹp nặng, nhưng lại nói như thế nào Lâm Mị cũng là lâm ra người, nhằm vào cũng không thể nhằm vào thật quá đáng. Có một số việc lén có thể cho nhau đấu, nhau đến mặt bản thượng đối ai rất khó coi. Trong lúc nhất thời trên mạng về trận này mắng chiến một chút đều không ngừng nghỉ, cũng có khác thấy Lâm Mị được thế gian nhân ngữ nhất hào nữ tinh khó chịu liên hệ đoàn đội đi xuống đục nước béo cỏ, nhu cầu đem lần này thủy giảo càng hồn. Ứng Vãn thượng tiết mục cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng, ít nhất có người liên hệ đến nàng tưởng phỏng vấn đến nàng, bất quá đều bị trợ lý bên kia cấp cự tuyệt. Còn có đại ngôn cũng tìm tới Ứng Vãn, rốt cuộc nàng diện mạo như vậy đẹp, liền tính là đương Minh Tinh cũng không kém, đáng tiếc toàn bộ đều bị cự tuyệt. Còn có chút truyền thông chưa từ bỏ ý định, tưởng tiến vào thôn Hoa Dương phỏng vấn Ứng Vãn được đến một ít tin tức lớn. Chỉ tiếc gần nhất thôn hoa dương bị quản khẩn, chính là không cho phép bọn họ tiến vào. Nói là ở thi công. Đương nhiên, ứng bán vẫn là có tin tức bị truyền tới trên mạng. Nàng đi huyện thành bên trong cửa hàng thú cưng cấp tiểu hắt tắm rửa kiểm tra bị người chụp được tới truyền tới trên mạng. Ảnh chụp là người qua đường quay chụp, ảnh chụp bên trong ứng bán ôm tiểu hắt 5 tháng tính hảo, một mảnh dịu dàng thành tu hình tượng, quả thực treo lên đánh không biết nhiều ít lấy tiểu tươi mát nhân thiết vì bán điểm nữ tinh. Lập tức liền có fans ngao ngao kêu. A a a a Vãn Vãn thật là để mắt, Vãn Vãn liền người qua đường quay chụp đều như vậy mỹ. Không hổ là Lâm Mị muội muội a, này gen là thật sự ưu tú. Trong lòng ngực ôm cẩu cẩu là cái gì chủng loại a? Giống như chính là tiểu thổ cẩu. Ta liền biết, nàng tới nàng tới, hiện tại ôm cẩu đều có thể lên hot sex sao? Nhìn dáng vẻ ta đoán không sai, Lâm Mị mang nàng thượng tiết mục chính là muốn cho nàng xuất đạo. Tốt xấu đều là hào môn chi nữ, đều hướng về phía giới giải trí tiến bào, quả nhiên giới giải trí so hào môn còn có thể kiếm tiền. Trên người nàng cái này bạch cáo sơ mi, ta như thế nào nhìn như là dê da mới nhất bản đầu. Đồ án không giống nhau, đường cong nhưng thật ra giống nhau, cũng không có dê da tiêu chí tính logo, đầu năm nay hào môn chi nữ xuyên sơn chạy bản như vậy trắng trận táo bạo. Cười chết ta, ta còn tưởng rằng lâm mị cấp bao nhiêu tiền. Còn cho người ta mua sơn trại bảng, Lâm Mị như thế nào một chút thẩm mỹ đều không coi a. Ta nhớ rõ Lâm Mị có một cái dê già kỳ hạ mị trang đại sứ đại ngôn, hiện tại muội muội Quang Minh chính đại xuyên sơn trại bảng. Gỗ hoa hạ, đại sứ muội muội xuyên sơn trại, cái này đại sứ có phải hay không thất trách, nên giải ước đi. Ai cũng không nghĩ tới, Tôn cầu ứng vãn lên hot xệ ấp, kết quả là một kiện quần áo dẫn phát rồi thật lớn thảo luận. Chương 149 Lâm Mị trách nhiệm. Lâm mị như vậy có tiền cư nhiên cho chính mình mội mội xuyên sơn chạy bản. Diệp nghe nhìn đến tin tức thời điểm sắp cười đã chết, nàng lúc này vừa lúc lại ở cùng lâm mị cho nhau xe bức, lẫn nhau chi gian nháo túi bụi thời điểm, nàng cái này muội mội cư nhiên còn nhảy ra chắn nào Xuyên sơn trại nhiều mất mặt ta. Người khác liền tính, nhưng ứng bãn ngàn không nên vạn không nên chính là lâm mị muội muội Không đến mức đi. Diệp ninh thấy được cái này tin tức cũng có chút giật mình. Chỉ là mấy chương ảnh chụp nhìn không ra kia quần áo cụ thể tài chất, nhưng xem bản hình đích sắc cùng dê da mới nhất ra kia kiện hạn lượng bản rất giống. Kia áo sơ mi giá cả đảo không phải thập phần ngừng cao, chỉ là bởi vì là dê gia đỉnh cấp thiết kế sư năm gần đây tác phẩm ít một trong số đó, thực được hoan nghênh, đoạt người rất nhiều. Ước chừng chính là một vạn nhiều khối đi. Mấu chốt là loại này tác phẩm, không phải dê da cao cấp ít, nói cách khác tiêu phí bất quá trăm vạn. Là vô phát đoạt, cũng có khả năng nàng không biết đi. Diệp Ninh nói, hiện tại shop online như vậy phát đạt, có thể là không cẩn thận mua được người khác bản lậu tác phẩm. Loại này đại bài có sơn trại thực bình thường, rốt cuộc rất nhiều người mua không nổi chính bản chỉ có thể mua A Hóa. Diệp Ninh nghe nhưng thật ra cười nhạo một tiếng, nàng không biết lâm mị có thể không biết. Nàng hiện tại chính là dê gia kỳ hạ đại sứ, ta xem nàng muội mọi chuyện này vừa ra tới. Nàng đại sứ là giữ không nổi, đại sứ mỗi mỗi cư nhiên xuyên sơn trại, giống cái gì? Cùng Diệp nghe như vậy lúc riêng tư cười nhạo không ở số ít, giới giải trí lẫn nhau tranh cái tài nguyên đều phải chết đi sống lại, hiện tại lâm mị tại đây ra đường rẽ, rất nhiều người còn không vội mà lửa cháy đổ thêm dầu. Phải biết rằng nhãn hiệu phương nhất thống hận chính là sơn trại tác phẩm, kỳ hạ nếu là có người phát ngôn không cẩn thận mặc nhầm sơn trại hoặc là cho dù là không có hợp tác quá minh tinh xuyên nhà mình thẻ bài hàng nhái kia trên cơ bản cái này minh tinh không chỉ có là bị nhãn hiệu một nhà phong sát, ngay cả nhà khác nhãn hiệu đều sẽ cùng nhau phong sát. Không ai dám muốn một cái xuyên sơn trại minh tinh đại ngôn sản phẩm. Cho nên ngày thường nhãn hiệu chọn người rất thật trọng. Lần này sự tình tuy nói không phải lâm mị, nhưng dù sao cũng là nàng muội mội A Người khác đều đã biết lâm mị không có khả năng không biết. Nàng thấy tin tức thời điểm, đầu tiên là nhìn chầm chầm ảnh chụp nhìn vài mắt, dù sao cũng là bình thường thường xuyên mua hàng xa xỉ, nhãn lực thấy vẫn phải có, ta xem này quần áo bản hình đường cong đều cùng dê ra kêu kiện chính bản rất giống, chính là không mang theo logo. Nàng như như mày, ứng bán sao có thể xuyên sơn trại? Tư đã biết ứng bán một trọng thân phận sau, Tư tiếu sức tưởng tượng liền lớn chút, nghe bọn hắn đánh giám, hơn phân nửa là nhãn hiệu trực tiếp đưa cho nàng. Nàng như vậy tuổi trẻ giáo thụ, mạng lưới quan hệ không biết bao sâu, nhận thức mấy cái nhãn hiệu ra người đều không kỳ quái, không mang theo logo có thể là nàng không nghĩ quá cao điệu. Lâm Mị dừng một chút, ta muốn hay không gọi điện thoại cấp dê ra bên kia giải thích một chút. Giải thích cái gì? Bọn họ chỉ cần không gọi điện thoại đã nói lên chuyện này. Từ tiếu mới vừa nói như vậy xong, di động của nàng liền văng lên, nhìn xuống dưới điện người, từ tiếu sắc mặt một chút liền xấu hổ. Dê ra người phụ trách gọi điện thoại tới. Lâm Mị Gọi điện thoại tới đương nhiên không phải dê ra tổng bộ, mà là hoa hạ phân bộ người phụ trách. Lúc trước phụ trách liên lạc Lâm Mị làm đại sứ nhãn hiệu giám đốc chi nhất. Lần này đối phương gọi điện thoại lại đây, ngựa khí cũng thực nghiêm túc chất vấn Lâm Mị đây là có chuyện gì. Nếu hiện tại ứng bán là cùng Lâm Mị cùng nhau thượng tiết mục, như vậy sơn trại như vậy sản phẩm liền không nên xuất hiện ở trên người nàng. Lâm mị hiển nhiên không có phụ hào trách nhiệm, chương 150 toàn cầu duy nhất định chế bản. Lâm mị, quả thực từ không thành có. Từ tiểu an dê ra người phụ trách một hồi mắng, tuy rằng đối phương không có nói giải ước sự tình, nhưng là rõ ràng ngựa khí không tốt. Nàng có chút nốc, không có khả năng đi, chẳng sợ chính là xuyên sơn trại, nàng cũng có khả năng là mua sai rồi, người mỗi mỗi cái loại này người vừa thấy liền không phải sẽ chú ý nhắn hiệu. Dê ra phản ứng có phải hay không quá lớn? Lâm Mị như như mày, ta xem trên mạng tin tức rất nhiều, có người đục nước béo cỏ, ta ở dê ra đại sứ còn có nửa năm thời gian liền mau đến kỳ, phòng trừng là nhìn chầm chầm đâu. Đem chuyện này nháo đại, bước dê ra không thể không coi trọng chuyện này. Chẳng sợ căn bản là xả không đến Lâm Mị trên người đi. Bên này vừa mới đem Lâm Mị người đại diện mắng một hồi dê ra nhãn hiệu giám đốc liêu hoàn cắt đứt điện thoại, sắc mặt rất là khó coi. Trong lòng không cấm đoán trách lâm mị là không có việc gì tìm việc. Chuyện này nháo lớn chính là sẽ đối nhãn hiệu một ít hình tượng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà nàng còn không có sầu thượng vài phút, thức mau liền nhận được đến từ tổng bộ điện thoại. Liêu hoàng nghe thấy đối phương nói nói mấy câu, thức mau liền trở nên khiếp sợ lên, là... Phải không? Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức liền đi chứng minh, thập phần xin lỗi. Cắt đứt điện thoại về sau, liêu hoàng cơ hồng Ngốc Chuyện này ở trên mạng náo loạn mấy cái giờ, rất nhiều người đều nháo tới rồi gỗ lịch hoa hạ hoặc phỉ xì ổ hế bù kì hạ đi, yêu cầu đối phương giải trừ lâm mị đại ngôn, chẳng sợ bọn họ biết rõ yêu cầu này vô lý đến quá mức. Chẳng sợ lâm mị có sai, xuyên sơn trại cũng là ứng vãn, cùng nàng không có trực tiếp quan hệ. Dựa theo ứng vãn nông thôn thân phận, nàng hoàn toàn có khả năng là căn bản không để bụng quần áo thẻ bài, có lẽ là không cẩn thận mua được sơn trại mà thôi. Lúc này cư dân mạng nhóm đảo đem ứng vãn cho rằng là lâm gia nữ nhi đâu, cho rằng nàng xuyên sơn trại quả thực có nhục thân phận của nàng. Bọn họ chính là muốn nhìn chê cười mà thôi. Cái này nhưng đem ứng vãn fans khí quá sức. Bọn họ nhưng thật ra không phục ở trên mạng cùng mặt khác ra fans lẫn nhau sặc, tưởng thuyết minh ứng vãn cũng là vô tội. Ai trong sinh hoạt ngày thường không mặc vài món sơn trại, lại không phải mỗi người đều ăn mặc khởi đại bài. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Nhà mình bên trong cư nhiên còn không phải thống nhất miệng lưỡi. Có một phương fan nói, xuyên sơn trại cũng không phải tội, hiện tại rất nhiều quần áo cùng đại bài rất giống, lại không phải mỗi người đều mua nổi mấy vạn đồng tiền quần áo. Còn có một phương fans liền hoa hạ ngữ mang tiếng Anh mang các loại ngôn ngữ, không có khả năng, nàng không có khả năng xuyên sơn trại. Golips ngươi mau đứng ra chứng minh nàng trong sạch. Lại không ra chúng ta này đó hội viên liền khiếu lại ngươi còn chờ mặt khác fans không hiểu được thời điểm. Golips cái này bước lên với nhãn hiệu hàng xa xỉ chi nhất hoa hạ phân bộ họp phỉ xỉ ổ vệ bồ, nhiên thật sự đứng ra giải thích. Nhưng mà, kia nội dung cơ hồ là gõ xem náo nhiệt người đánh đòn cảnh cáo. Golips hoa hạ vê, hình ảnh hình ảnh thượng áo sơ mi từ dẻo. Kéo lờ nữ sĩ tự mình thiết kế, toàn cầu duy nhất định chế bản, không tiến hành bán. Hình ảnh thượng cũng không có xuất hiện đứng văn mặt nhưng lấy ra chính là ứng vãn trên người quần áo, thậm chí còn có thể nhìn đến tiểu hắc cầu một chút dấu vết, ước chừng là bị vây rớt. Chỉ cầm quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển lãm ra tới, thật giống như là một người mẫu tại tiến hành triển lãm. Gieo, Kêu Lờ, vì dê ra nhãn hiệu người sáng lập trí nhất, cũng là nhãn hiệu đại biểu thiết kế sư, thân phận tôn quý vô cùng, vẫn luôn là dê ra truyền kỳ. Mấy năm trước liền tuyên bố rời khỏi, không hề tiến hành bất luận cái gì công khai trang phục thiết kế. nay hầy bù vừa ra tới, mang hoan ảnh tì phan nháy mắt mất đi tươi cười. Mặt khác gan dưa cư dân mạng nhóm, dọa dưa đều rớt. chương 151 hôm nay dạng sáng không đổi mới Nga. Có chút việc hôm nay dạng sáng không đổi mới, ban ngày càng, buổi chiều 5 giờ phía trước, ngày hôm qua cũng có hai cảng sẽ càng 6 càng đắt chương 152 dèo nhi tử. Ứng vãn làm xong kiểm tra mang theo tiểu hắc về tới ra. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình tùy tiện xuyên y di phục còn khiến cho như vậy đại phong ba. Nàng xuyên y di phục tự nhiên không phải bình thường phiên bản, nhưng kia đều là các đại nhãn hiệu thiết kế sư tự hành vì nàng tư nhân thiết kế. Nàng ngày thường vội vàng sự tình, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện đều là người khác can bài. Mặt sau giống nhau đều là bạch nhai phụ trách. Bạch ngai kia có thể cho nhà mình buồn tan bài không lên đài mặt đồ vật. Chỉ là ứng vãn chưa bao giờ để ý, nhưng thật ra bởi vì chuyện này, nàng còn nhận được dẻo. Kéo lờ điện thoại. Ứng vãn cùng cái này thiết kế sư nhận thức đảo không phải bởi vì ứng vãn là khách hàng duyên cớ. Dẻo nhi tử là ứng vãn học sinh, đã từng ở ứng vãn thuộc hạ đường quá nửa năm phòng thí nghiệm trợ lý, tới trường học nhìn thấy quá một lần ứng vãn, cùng ứng vãn ngắn ngủ nói chuyện với nhau quá hai câu. Nàng đối ứng vãn ấn tượng khắc sâu, nhưng đối ứng vãn tới nói chỉ là một cái thực bình thường học sinh ra trường. Rốt cuộc ở hụt tờn, giống dẻo nhi tử như vậy siêu cấp tài phiệt phú nhị đại, nhiều đến không xuể. Nàng lần này cấp ứng vãn điện báo, cũng là thấy được trên mạng sự tình. Theo lý thuyết chuyện này là không cần nàng bản nhân tự mình xem qua, bất quá nàng kỳ hạ có ở Hoa Quốc bên này quản lý tầng nhân viên biết ứng vãn thân phận, cân nhắc dưới cấp dẻo đánh một chiếc điện thoại. Gieo vốn là ở bên ngoài nghỉ phép, nghe vậy trực tiếp làm chủ phải cho làm sáng tỏ, thuận tiện cấp ứng bán đánh một chiếc điện thoại Vân An. Nàng thức thức thời, hai người một chút đều không có liêu tin tức thượng sự tình, rốt cuộc mọi người đều biết, liền tính làm sáng tỏ, dê ra cũng sẽ không tự thảo mất mặt đi chứng minh ứng bán thân phận, nàng xuyên chính là dẻo tự mình thiết kế quần áo, cái này làm sáng tỏ đã vậy là đủ rồi. Những người đó rốt cuộc muốn nghĩ như thế nào ứng bán? Liền yêu cầu phát tán bọn họ sức tưởng tượng. Kết thúc cùng dẻo trò chuyện, kết quả không 2 phút ứng vãn lại nhận được đến từ dẻo nhi tử điện thoại. Dạ ờ. Eo lờ. sớm chút năm cùng trượng phu kết hôn, nhưng là rất sớm liền cảm tình tan vỡ ly hôn, liền đổi trở lại chính mình họ, nhi tử cũng liền vẫn luôn tùy nàng họ. Dạ ở gọi điện thoại thời điểm, phi thường nhiệt tình đối ứng vãn chào hỏi, thân ái lao sư, ngươi hiện tại là ở nghỉ ngơi sao? Là. Ngươi có chuyện gì sao? Mở miệng chính là một chuối lưu loát tiếng Anh, ứng vãn cũng không phải không tiếp học sinh điện thoại, nhưng phần lớn thời điểm đều là việc công xử theo phép công, này đó học sinh cũng phi thường mình lý lẽ, giống nhau sẽ không gửi gọi điện thoại tới quay dày nàng, trừ phi là gặp cái gì nghiên cứu năn đề. Đương nhiên, cho dù là gặp nạn để dám tìm nàng là số ít, bởi vì thông thường ứng vãn cảm thấy rất đơn giản để học sinh nếu là đáp không được, phi thường dễ dàng bị mắng. Dạ ở thanh em ánh mặt trời, ta nghe đồng học nói ngươi hiện tại ở hoa hạ thượng một phát sóng trực tiếp tiết mục, ta thượng đế, đây chính là chưa từng có quá sự tình, ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, lao sư, ngươi phát sóng trực tiếp ở nơi nào có thể xem. Ứng vãn ra ở cá tính rộng rãi, cho nên hỏi thực trực tiếp. Bọn họ loại này phú nhị đại ngày thường chỉ là việc học cùng xã hội giao lưu liền đủ đội, càng miễn bản là hiếm khi chú ý hoa hạ. Ứng ban tùy ý nói, chính là ở Hoa Hạ một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, người muốn nhìn nói, trên mạng một lục soát trực tiếp là có thể đủ nhìn đến. Dạ ơ, tốt lao sư, ta nghe nói tháng sau lỗ sẻn học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội vừa lúc ở Hoa Hạ cử hành, ta cũng sẽ lại đây, đến lúc đó có thể thỉnh lão sư ăn một bữa cơm sao Ứng ban luyện cự nói, không cần, lão sư cũng rất bận. chương 153 hảo môn nhị đại khai hội bồ. Nga. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là dạ ở cũng là rõ ràng ứng bán thái độ, chưa từng có nói nhảm nhiều, liền cùng ứng bán nói tái kiến. Có thể tìm được lấy cớ cùng lão sư đáp cái lời nói đều tính không tồi. Bất qua cắt đứt điện thoại, cái này ở mạng xã hội có chút thanh danh phú nhị đại vẫn là có chút khó có thể ước chế chính mình kích động cùng thấp phỏng tâm tình. Không nghĩ tới lão sư còn có phát sóng trực tiếp một ngày, nàng nếu là vui nói tùy tiện mở màn phát sóng trực tiếp. Bọn họ này đó học sinh chỉ là đưa lễ vật đều có thể đem láo sư cấp trôn. Vì thế một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá hoa hạ mạng xã hội phú nhị đại, bắt đầu hữ hữu trèo tường lên mạng tìm tài nguyên, hơn nữa đăng ký hấy bù cái này áp, phương tiện tùy thời tùy chỗ truy lão sư phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, hắn cũng khắc chế không được ở INS thượng chụp hình chính mình ấy bù tin tức, hơn nữa tỏ vẻ đối hoa hạ nhân dân thân thiện thái độ. Trước kia thời điểm hắn đối hoa hạ cái này quốc gia không đủ hiểu biết Thậm chí bọn họ cái này vòng hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại kỳ thị liên. Bạch nhân tối thượng nguyên tắc cho tới hôm nay cũng không có tiêu trừ, đặc biệt là bạch nhân bên trong người xuất sắc. Bất qua đối mặt ứng vãn, bọn họ thật là một chút cảm giác về sự ưu việt đều không có. Từ tài phú đến chỉ số thông minh toàn diện bị nghiên áp, bởi vì đối ứng vãn tâm phục khẩu phục, ra ở cái này phú nhị đại đối hoa hạ quan cảm thực không tồi. Hắn đi qua vài lần hoa hạ, cũng biết nơi đó không thể so chính mình quốc gia kém, lúc này khai hủy bộ còn rất mỹ tư tư. Đương nhiên, hắn INS phía dưới bình luận cũng sẽ xuất hiện một ít âm dương quái khí bình luận, cho rằng hoa hạ loại địa phương này khó đăng nơi thanh nhã, dạ ở chỉ đương nhìn không thấy, thật quá đáng liền cấp tách bỏ. Hắn một cái siêu cấp hảo môn phú nhị đại, nhàn rỗi không có việc gì chú ý hắn ăn dưa quần chúng một đống. Nhìn đến dạ ở cư nhiên khai thông ấy bộ tài khoản, Còn riêng chụp hình đến INS, này đại biểu cái gì? Đại biểu chạy nhanh làm ăn dưa quần trung chu y hắn A các đồng chí. Một cái siêu cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ nhị đại cư nhiên khai thông nguyện bù, đây chính là kiện hiếm lạ sự. Bất quá quốc nội hiện tại vừa mới bị ứng vãn xuyên định chế bản hót xệ ở thoanh tạc, hiện tại ra ở cái này dê ra chính thống người thừa kế cư nhiên liền khai thông nguyện bù, thoạt nhìn quăng tám xào cũng không tới, nhưng thời gian này điểm rất làm người vi diệu có thể phẩm ra hương vị không nhiều lắm, dạ ở. Kéo lờ khai thông ấy bù hót sẽ ợp thẳng nhảy thượng đệ nhất, đem ứng vãn hót xệ ợp đè ép đi xuống. Đông đảo An dưa quần chúng sôi nổi dung hướng vị này hào môn phú nhị đại hế bù, đánh tạp ngắm cảnh kỷ niệm, bất quá ngắn ngủn một giờ, dạ ở hế bù phèn nhân số liền vượt qua 50 vạn. Không cần coi thường ăn dưa quần chúng số lượng, cũng không cần coi thường bọn họ lòng hiếu kỳ. Dạ ở còn dùng hoa hạ văn đã phát chính mình điều thứ nhất vậy bồ. Dạ ở. Kéo LV đại lại hảo, ta thích hoa hạ, lao sư của ta chính là hoa hạ người, nàng làm ta đã biết hoa hạ có bao nhiêu tốt đẹp, cảm ơn các ngươi đối ta nhiệt tình hoan nghênh. Đông đảo an dưa quần chúng đối giả ở lưu loát hoa hạ ngữ đều sợ ngây người, còn có thể dùng ghép vần đánh chữ tiểu tử quả thực như bước đến cất cánh A. Có người hoài nghi có phải hay không nhân viên công tác đại đánh. Rốt cuộc một cái hảo môn phú nhị đại hoa hạ ngữ nói như vậy lưu loát đảo không phải không tin, chính là còn có thể dùng ghép vần đánh chữ như vậy thuần thụ, thoạt nhìn có chút không khoa học A Đương nhiên, dê ra hoa hạ phân bộ cũng không nghĩ tới nhà mình thái tử ra sẽ trực tiếp khai thông hoa hạ huệ bồ. Dọa lập tức tiến hành rồi chú ý, kỳ hạ các đại nhãn hiệu cũng sôi nổi hưởng ứng chú ý thái tử ra huệ bồ, chúng nó một con chú, dạ ở kéo lở thân phận xem như chính thức cho hấp thụ ánh sáng xác định. Rất nhiều người đối trong miệng hắn cái này lao sư nổi lên lòng hiếu kỳ, có thể đương thái tử ra lao sư, kia tuyệt đối không phải giống nhau lao sư A. chương 154 Vãn Lan Hương. Từ tiêu thấy về sau, mặt bộ biểu tình đã tiếp cận với chết lặng, thậm chí có chút đương nhiên vi diệu, Nga, nguyên lai like là thái tử ra lao sư. Nhiều bình thường, ứng bán như vậy tuổi trẻ. Ở hủ tần đọc sách hào môn con cháu nhiều đếm không suy luôn có những người này khẳng định là bị ứng vãn đã dạy. Như vậy ứng vãn chỉ bằng vào cái này mạng lưới quan hệ, nàng ở giới giải trí tuyệt đối là vô địch. Những người đó còn đang suy nghĩ ứng vãn có phải hay không muốn dựa vào lâm mị suốt đạo, tư tiếu không cấm cười lạnh một tiếng. Thiên chân, mẫu chốt là có cường đại như vậy mạng lưới quan hệ, còn có thể buông hết thể về nhà làm ruộng. Thật là thần tiên A. Chỉ có thần tiên mới có như vậy đạm nhiên tâm thái cùng tạo hóa. Từ tiếu đệ 99 thứ linh hồn khảo vấn lâm mị, các ngươi lâm ra dựa vào cái gì? Lâm mị, hiện tại trên mạng bởi vì dê ra đột nhiên làm sáng tỏ, đối với ứng vạn thân phận phỏng đoán tại tiến hành chung, nhưng mà vô luận như thế nào đoán đều đoán không ra đáp án, chỉ sợ muốn tại hạ một lần phát sóng trực tiếp thời điểm mới có thể biết vì cái gì. Đương nhiên là có những người này kiên trì cho rằng ứng vãn tuyệt đối là có cái có tiền bạn trai bằng không nàng chính mình dựa vào cái gì có thể xuyên dê ra không xuất bản nữa định chế đối với bọn họ phỏng đoán ứng vánn cũng không để ý nàng ở nông thôn tiếp tục quá chính mình nhàn nhã nhật tử ứng ván đem tiểu hắc cầu đặt ở trong viện nó hiện tại rốt cuộc chịu ở trong sân mặt hoạt động nó ổ chó đã bị đặt ở cửa biên ngẫu nhiên giúp đỡ ứng ván đuổi đi đuổi đi tiểu kê nhưng nó phi thường có tự ra tính Ứng vãn trong viện còn loại có vườn rau, nó là tuyệt đối sẽ không chạy đến trong viện chạy loạn. Lại là một cái trời nắng, ứng vãn đi chính mình nhận thầu hạ thổ địa bên trong bắt đầu trồng hoa. Không sai chính là trồng hoa. Loại này hoa là năm gần đây nghiên cứu ra tới tạp giao chủ loại, gọi là vãn lan hương. Vãn lan hương là căn cứ hoa anh đảo chi nhánh nghiên cứu ra tới, cùng hoa anh đảo giống nhau cùng thuộc tưởng vi khoa, cũng cùng hoa anh đảo rất giống. Nhưng vãn lan hương cánh hoa muốn lớn hơn nữa một ít, mọc ra tới sau nhánh cây cũng so cây hoa anh đảo thấp bé, cánh hoa nhiều hiện ra màu tím nhạt tiếp cận màu đen, thuộc về phi thường hiếm thấy hoa loại. Vãn lan hương hiện giờ cũng liền ở tương ứng nghiên cứu căn cứ mới có đào tạo, bên trong muốn nổ trồng một cây trên cơ bản đều là mấy chục vạn giá trên trời. Không có quan hệ càng là tưởng đều đừng nghĩ. Ứng vãn cũng nổ trồng vài quặng cây non lại đây, hiện giờ còn chỉ có chuỗi lủi nhánh cây nhỏ. Nếu muốn chờ trưởng thành đến muốn một đoạn thời gian lại còn có muốn xem thích hướng trình độ muốn nổi ở địa phương khác chuyên gia nhưng không được tiểu tâm đào tạo, ứng vã liền phải tùy ý nhiều đương nhiên thổ địa cùng phân bón vấn đề trước đó đều đã chuẩn bị tốt, và không nàng cũng sẽ không tùy ý nổ trồng mấy thứ này lại đây. An toàn khởi kiến, nàng ở chung quanh vẫn là thành lập liều lớn, tránh cho những người khác không cẩn thận xông qua tới phá hư vãn lan hương cây giống ừ này nó ra, nàng chung quanh, Còn loại đồ ăn, quý báo hoa loại, ở một mảnh rau dưa trùng, đồng bồ sinh trưởng. Người ở trong hoa, tư luật thanh âm nhàn nhạt từ điền trên bờ chuyển đến, ứng vãn quay đầu, liền thấy an mặc màu làm tây trang tư luật đứng ở nơi đó, nghịch một tầng quang, thấy không rõ gương mặt, chỉ làm người cảm giác được một loại kinh tâm động phách đẹp. Ứng vãn ngồi sổm đồng ruộng, an mặc cũng đi mưa tránh cho bùn đất tiến chân, viên đầu chát. An mặc bạch áo sơ mi cùng quần jean tốt đẹp tươi mát như là một bức điển viên hòa quyển. Tư luật nguyên bản đứng ở một bên cùng người gọi điện thoại. Trong lúc lơ đáng quay đầu tới thoáng nhìn, cắt đứt điện thoại lúc sau, vẫn là đối nàng đã mở miệng. Ứng vãn, không rõ ràng sao. Tư luật vẫn là có kiến thức, khiếp mắt nhìn hai mắt, vãn lan hương. chương 155 kia tiền là của hắn. Xác định lúc sau tư luật khỏe miệng câu lấy, bọn họ cũng thật đủ quá ngươi Vãn Lan Hương là chân quý, rốt cuộc hiện tại vẫn là tân chủng loại có rất cao nghiên cứu giá trị. Tư gia lúc trước cũng tìm quan hệ nổ chồng hai viên ở tư gia trang viên, hiện tại lớn lên rất đẹp. Nhưng mà ứng vãn chính là ở nông thôn nhàn nhã giải sầu, liền cho nàng nổ chồng vài viên lại đây. Quả nhiên là đủ sủng. Ứng vãn chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Nàng yêu cầu đồ vật, bọn họ đương nhiên đều là tận khả năng thỏa mãn. Chẳng sợ nàng không phải buồn chuyên nghiệp. Nhưng mà chỉ cần nàng có hứng thú, vạn nhất nghiên cứu một cái tân biến chủng ra tới đâu. Rốt cuộc nàng lại không phải không có làm ra quá chuyện như vậy. Tư luật xem nàng bộ dáng lãnh đạm, chỉ hoàn xuống tay đứng ở bên cạnh rất có thú vị xem. Hắn cũng liền đối mặt trứng vãn con này nhà tâm, nếu là đổi thành người khác, đã sớm phủi tay chạy lấy người. Không hai giây, hắn di động vang lên, hắn chuyển được về sau, lười biếng lên tiếng, "Uy." Điện thoại bên kia nói hai câu lời nói. Hắn giữa mày tức khắc hơi hơi dơ lên, ân. Dứt lời hắn nhìn nhìn ứng vãn, bỗng nhiên xoay người, túi người đối bên kia nói, ta lại đây nhìn xem. Ứng vãn cũng không biết hắn đi làm cái gì, cũng tạm thời lười đến quần hắn. Nàng hiện tại ở vội sự tình thời điểm cũng không thích bị người quấy dày, tư luật đi rồi khen ngược. Thôn hoa dương trong ngoài mặt tân tu quốc lộ thượng, một chiếc mới tinh xe lái qua đây. Tài xế mở ra siêu xe. Kết quả thấy là tới như vậy cũ nát địa phương, trong lòng là lòng tràn đầy không tình nguyện. Nếu không phải hậu tòa cái này hoàng mau tiểu tử cấp tiền nhiều, hắn mới không tới nảy phá địa phương. Chẳng sợ lộ là tân tu, nhưng này nông thôn địa giới, nhiều dơ a nơi nơi đều là cho bụi. Mà này chiếc xe trên ghế sau, đang ngồi Lâm Bảo Hy cùng Lâm Bảo Tuấn. Lâm Bảo Hy từ mấy ngày trước cùng chính mình phụ thân về sau, Lâm ra thủy khí không nhẹ, thế bất hòa ứng vãn lui tới cũng không cho Lâm ra người đi tìm nàng. Lâm mị kia số tiền dù sao cũng là Lâm mị, bọn họ tìm Lâm mị, kết quả Lâm mị cũng không phản ứng bọn họ, tự nhiên liền không có biện pháp. Lâm ra thủy còn nói kia số tiền coi như là bán nước phí, chẳng sợ về sau hướng vãn cầu hồi Lâm gia bọn họ đều không thể đáp ứng rồi. Bọn họ nhưng thật ra đồng ý, Lâm bảo Tuấn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn cảm thấy Lâm mị tiền đó chính là Lâm ra tiền, Lâm ra tiền. Đó chính là chính mình tiền. Chính mình tiền, dựa vào cái gì muốn phân cho một ngoại nhân. Chẳng sợ ứng bán là hắn thân tỷ tỷ nhưng rốt cuộc không có trở lại Lâm ra, đó chính là một ngoại nhân. Một ngoại nhân, dựa vào cái gì lấy chính mình tiền. Lâm Bảo Tuấn sau lưng tìm được rồi Lâm Bảo Hy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm Lâm Bảo Hy nói ra địa chỉ, làm nàng mang theo chính mình đi tới thôn Hoa Dương. Lâm Bảo Hy nói. Thôn Hoa Dương chính là một đám nông thôn lão nhược bệnh thiếu, người trẻ tuổi cũng chưa thấy mấy cái, ứng vãn vẫn là một người trụ. Lâm Bảo Tuấn lập tức liền nổi lên tâm tư, hắn tới tìm ứng vãn đòi tiền, cũng không tin ứng vãn còn có thể không cho, không cho nàng còn có bản lĩnh ngăn đón chính mình không thành. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, Lâm Bảo Tuấn còn tiêu tiền mướn hai cái bảo tiêu. Này hai bảo tiêu sinh cao lớn, cũng là bảo tiêu công ty ra tới, một ngày mấy ngàn đồng tiền đâu. Giá cả đáng quý. Lâm Bảo hi mắt thấy xe dần dần tiến vào trong thôn mặt, vẫn là có chút lo lắng. ca ngươi chỉ là đòi tiền, sẽ không đối nhị tỷ làm gì đó đi. Lâm Bảo Tuấn có chút không kiên nhẫn đáp lại nàng. Ta biết, tốt xấu cũng coi như là tỷ của ta, đem tiền cho đánh giám không có. Đương nhiên, nàng nếu là không trả tiền, ta việc này liền khó nói. chương 156 tiểu đệ đệ, tính tình rất hướng A. Hắn đã nghe được, Đại tỷ tham gia này tổng nghệ, cấp thu thủ lao đóng phim là 1.000 vạn. Phân cho ứng bán một nửa, đó chính là 500 vạn. 500 vạn. Hắn bắt được trong trò chơi mặt đều có thể nạp phí hảo một thời gian. Lần trước 50 vạn không muốn tới, hắn lại hỏi Dư Văn Tư muốn. Dư Văn Tư tuy nói cho tiền, nhưng cũng nói hắn vài câu, hắn âm thầm nhớ kỹ, đều do đại tỷ. Lâm Bảo Hy nghe thấy lời này, có chút lo lắng. Nàng biết Lâm Bảo Tuấn tính cách. Vốn là không nghĩ tới, bất quá nghĩ đến mấy ngày hôm trước rời đi khi Kinh Hồng thoáng nhìn nam nhân kia, có lẽ là trong lòng còn tồn một kia vọng tưởng, nàng liền đi theo Lâm Bảo Tuấn đã trở lại. Nàng trở về về sau nghĩ như thế nào đều cảm thấy người nam nhân này không giống như là trong thôn mặt người, nhưng mà rốt cuộc là ai lại không quen biết. Cũng không phải minh tinh, cũng không phải nàng nghe nói qua ai. Đã có thể nhìn thoáng qua, người này liền thật sâu ở nàng sau đầu bên trong chắc ăn. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không trở lại biết rõ ràng, nàng chỉ sợ trong lòng sẽ vẫn luôn nghiệm. Mới vừa vào thôn, bởi vì trong thôn mặt nhựa đường đường hẹp, tài xế sợ xẻo cỏ đến siêu xe, nói cái gì đều không muốn đi vào, liền trực tiếp ở cửa thôn xuống xe chờ bọn họ. Lâm Bảo Hy đi qua ứng văn ra, nhưng thật ra nhớ rõ lộ. Lâm Bảo Tuấn bọn họ xuống xe thời điểm, cửa thôn bên trong một cái trong viện chạy ra một cái 3 tuổi tiểu hài tử, đúng là vương đại nương già triệu nhất lập. Triệu Nhất Lập cái mũi biên còn chảy một tia nước mũi, tò mò nhìn bọn họ. Lâm Bảo Tuấn xem ghê tởm, hung thần ác sát nói một câu, ngươi xem cái dám A. Hắn thanh âm đủ đại, lần này liền dọa tiểu hài tử một cái run run, Triệu Nhất Lập một chút liền khóc ra tới, hướng trong phòng chạy tới. Lâm Bảo Hy cảm thấy này tiểu hài tử có chút quen mắt, nhưng vẫn là đối Lâm Bảo Tuấn hành vi có chút không quen nhìn, nhỏ giọng nói, ca, hắn chính là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi hung hắn làm gì? Lâm Bảo Tuấn mắt trận trắng, nông thôn hạ đằng người, ngươi nhìn xem mặt dơ thành dáng vẻ kia, còn không sắt nước mũi, thật ghê tẩm. Ta nếu không phải xem hắn là cái tiểu hài tử ta còn thế nào cũng phải tấu hắn, quả thực chứng mắt. Lâm Bảo Hy có chút do dự, không biết nên như thế nào phản bác Lâm Bảo Tuấn. Nơi xa có người nhìn bọn họ, như như mày, từ lão đại, chúng ta thật mặc kệ. Này Lâm Bảo Tuấn cũng thật quá đáng. Bọn họ chính là sau lưng bảo hộ ứng vãn, có một số việc tự nhiên liền không hảo bên ngoài thượng ra mặt, đặc biệt Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy vẫn là ứng vãn đệ đệ muội muội Một người khác phun tào nói, đúng vậy, cũng không dám tin tưởng là ứng tiểu thư người nhà, này chênh lệnh cũng thật là quá lớn, tốt xấu là đại gia đình ra tới, như thế nào liền cái này tố chất tiêu chuẩn. Từ Han ị ở một thân Tây biên, nhìn Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy kia người đi đường, ánh mắt liếp tới rồi một người xuất hiện. Cười nói, không cần phải xem bảo, có người thu thập bọn họ. Lúc này tài tư ra nam nhân kia trong tay, Lâm Bảo Tuấn có chịu. Lâm Bảo Tuấn bọn họ bên này xuống xe vừa mới chuẩn bị đi vào, liền thấy thôn bên kia đi tới một cái ăn mặc màu làm tây trang, yêu nhã cao quý dường như đi tú trên đài người mẫu, kia tử thân cao diện bạo khí chất, đều hoàn toàn đem Lâm Bảo Tuấn ấn tới rồi trên mặt đất đánh. Lâm Bảo Hy thấy hắn thời điểm, tức khắc liền sợ ngây người. Nàng cho rằng lần này trở về nói không chừng sẽ tìm không thấy, nào biết người nam nhân này liền như vậy xuất hiện. Lâm Bảo Tuấn thấy tư luật thời điểm, trong lòng theo bản năng liền cảm thấy chính mình yếu đi một đầu, có chút mạc danh khí thế thấp, nhưng lại có chút không phục từ đâu ra trang bức phạm. Hắn này thanh nói nhỏ cũng không dám kêu đối diện người nghe thấy được. Nhưng mà nghe tiểu Hải tử tiếng khóc, tư luật đi tới, nhìn Lâm Bảo Tuấn, nghiền ngẫm cười cười, tiếng nói trầm thấp cực kỳ, tiểu đệ lệ Tính tình rất hướng A. chương 157 đệ đệ thật là quá không biết điều. Lâm Bảo Tuấn thấy trước mặt người bản năng cảm thấy không thích hợp. Người đều có một loại xu lợi tị hại bản năng. Hắn thấy trước mặt này nam nhân liền tính vô địch soái cũng lộ ra một cổ làm hắn không thể trêu vào tà tính. Hắn thanh em cũng thấp, chỉ nói, ngươi là ai A. Tư luận chỉ là cười nói, ngươi cũng đừng động ta là ai, ngươi là bên ngoài tới người, không biết đây là địa phương nào còn không phải là một cái phá thôn sao. Lâm Bảo Tuấn ở trong lòng mặt nói những lời này, nhưng mà nhìn tư luật cặp kia hắt chấm mắt, lăng là không dám nói ra khẩu, chỉ sửa lại một câu, ta lại không quen biết người, ta tới tìm ta tỷ tỷ của ta ở tại này. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Lâm Bảo Tuấn thật là từ nhỏ đã bị sủng có chút vô pháp vô thiên. Đối mặt tư luật như vậy có vấn đề người, người bình thường ít nhất đều sẽ lựa chọn tránh lui. Hán tính nét hướng, cũng có chút phía trên. Hai bảo tiêu tận chức tận trách đứng ở Lâm Bảo Tuấn bên người, như là hai tòa tháp sắt núi lớn, cái này làm cho Lâm Bảo Tuấn mang đến một tiêu cảm giác an toàn. Tiểu đệ đệ, tư luật lười biếng nói, hiện tại trong thôn mặt có đặc thù tình huống, là không cho phép người ngoài tiến vào, người từ đâu ra, hồi nào đi. Người nói không thể tiến liền không thể tiến A. Lâm Bảo Tuấn trên dưới nhìn xem tư luật, vẫn là có chút nhịn không nổi, ta như thế nào liền vào được. Ngươi là ai à ngươi quản thật khoan. Lâm Bảo Tuấn vẫn luôn chính là này, Phúc không coi ai ra gì tính tình, rốt cuộc thân là lâm ra nhất được sủng ái nhi tử, hắn nghĩ muốn cái gì đều có. Chưa từng hưởng qua thất bại. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, ở đây người đều cảm giác được không khí không đúng. Tư luật vẫn là cười, nhưng mà kia trong mắt cảm xúc lại chậm dãi trầm xuống dưới, làm người có thể rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Hắn nhìn Lâm Bảo Tuấn, nhẹ giọng nói một câu. Phải không? Liên này một câu, là người có chút sởn tóc gáy. Phát giác hắn sắc mặt không đúng, bọn bảo tiêu tiến lên, Tư Luật thấy này hai người động tác, chỉ là thấp suy một tiếng, làm như chảo phúng cười cười. So người nhiều sao? Hắn vô vô bàn tay, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, dần dần đi ra một đống người. Này đôi người cũng là huấn luyện có tố, quang xem bộ dáng liền so Lâm Bảo Tuấn bảo tiêu còn muốn rõ người. Mỗi người ăn mặc thống nhất thường phục, Nhưng thật ra có sợi đặc biệt mùi máu tươi nói, phản phất là từ trên chiến trường xuống dưới người. Lâm Bảo Tuấn bên người bọn bảo tiêu sắc mặt một chút liền thay đổi. Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy cũng là dọa nháy mắt sắc mặt tái nhận, bọn họ chỉ là dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, nơi nào kiến thức quá như vậy trần trượng, lập tức liền có chút chân run lên. Mà những người đó đi lên thời điểm càng là một chút cũng chưa nét mực, trực tiếp liền đem hai bảo tiêu cấp làm nằm sắp xuống. Hai cái ở bảo tiêu công ty giá trị mấy ngàn một ngày bảo tiêu liền hai chiêu cũng chưa chống đỡ đã bị đánh bất tỉnh qua đi. Tái Lâm Bảo Tuấn tới kia siêu xe tài xế vừa thấy tình huống không đúng, sắc mặt biến đổi, nhất thời nhất giấm chân ga trực tiếp liền chạy. Thấy tư luật trên mặt kia nghiền ngẫm lại nguy hiểm tươi cười, Lâm Bảo Tuấn ra đầu tê dại, theo bản năng xoay người liền chạy, lại là liền chính mình muội muội đều không dành lo. Lâm Bảo Hy thấy tư luật bộ dáng trực tiếp sợ ngây người. Đặc biệt là thấy Lâm Bảo Tuấn trực tiếp chạy, càng là theo bản năng hét lên một tiếng, ca. Mẫu chốt là không thể tin tưởng, không thể tin tưởng dưới tình huống như thế Lâm Bảo Tuấn sẽ trực tiếp ném xuống nàng chạy trốn. Tư luật hồn không thèm để ý, tùy ý chỉ hạ Lâm Bảo Tuấn chạy trốn bóng dáng, chào trở về. Còn không có cùng ứng vãn đệ đệ hảo hảo nói hạ tâm đâu, người như thế nào có thể chạy. Hắn có như vậy dò người. Đệ đệ thật là quá không biết điều. Trước 158 quá độc, Lâm Bảo Tuấn này chạy vài bước liền phải xuyến một bước tư thế nào để đến quá tư luật bên người huấn luyện có tố bảo tiêu. Thấy tài xế trực tiếp chạy, Lâm Bảo Tuấn một bên chạy một bên ở phía sau tuyệt vọng tê ơ, ngươi dừng lại từ từ ta a từ từ ta a Tài xế thấy mặt sau mấy cái ở truy hắn bưu hãn bảo tiêu, nào dám đỉnh, mồ hôi trên trán đều chạy xuống tới, phát huy vượt xa người thường kỹ thuật. Trực tiếp ở trong núi hẹp hỏi trên đường một cái lưu sướng đổi xe đầu, chân ga hoanh dung trời vang. Lâm Bảo Tuấn trợn tròn mắt, hắn càng là không chạy vài giây đã bị người một phen đuổi theo, sau đó trực tiếp bị giá trở về. Vung ta ra, vung ta ra. Lâm Bảo Tuấn quỷ khóc sói gào, hắn còn ở dãy rùa khi trở về nhìn đến Lâm Bảo Hy Cương tại chỗ không dám động một bộ muốn khóc không dám khóc bộ dáng Nàng chính là cái không trải qua quá sóng gió tiểu cô nương. Giờ phút này lại đối tư luật có khắc thường cảm xúc, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn trước mặt nam nhân, chỉ cảm thấy tò mò lại mang theo sợ hãi. Lâm Bảo Tuấn bị giá trở về, có chút hoảng sợ nhìn tư luật, sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Ta! Bắt cóc là phạm pháp! Hắn lúc này trong thanh âm mặt thế nhưng còn mang lên khóc nước nở, tư luật nghe, nhàn nhạt sách một tiếng, tiểu lệ đệ, đệ, tốt xấu là cái nam tử Hán như thế nào còn khóc? Lấy ra ngươi vừa mới đe dọa 3 tuổi tiểu hài tử kiên cường tới a, ta rất thưởng thức." Lâm Bảo Tuấn run run rẩy dày, dày, "Đại ca, đại ca thực xin lỗi là ta sai rồi, ta không nên nói lung tung, ta không nên tới tìm ngươi, ta thật là tới tìm ta tỷ tỷ, thật là tìm ta tỷ tỷ a, tỷ tỷ của ta là ứng Vãn, nàng liền ở nơi này, không tin ngươi đi hỏi trong thôn mặt người." Lâm Bảo Hi, "Ngươi mau nói cho hắn a, nói cho chúng ta biết hắn chúng ta nhị tỷ ở chỗ này a." Lâm Bảo Hi giờ phút này hoàn toàn là bị dọa có điểm đốc, nhưng thấy Lâm Bảo Tuấn thẳng dạ, dù sao cũng là chính mình ca ca, nàng có chút không đành lòng, hướng tới Tư Luật cầu xin nói: "Chúng ta nhị tỷ thật là trong thôn mặt người, các ngươi có thể tìm nàng hỏi một chút, này có thể là cái hiểu lầm." Lâm Bảo Tuấn ở bên ngoài tính tình đích xác có điểm lớn, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tư Luật tính tình lớn hơn nữa. Nơi xa từ hàng đám người nhìn, trong lòng nhưng không nửa phần đồng tình. Đội viên nhịn không được thổn thức nói, ác nhân vẫn là yêu cầu ác nhân tới ma. Bọn họ nhưng thật ra có thể ngăn cản Lâm Bảo Tuấn, nhưng Lâm Bảo Tuấn dù sao cũng là ứng vãn thân đệ đệ, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ làm ra như vậy quá mức sự tình. Đổi thành tư luật tới liền không giống nhau. Tư luật người này, chính là ai đều không bỏ ở trong mắt. Tư luật phất phất tay, đánh gậy Lâm Bảo Hi nói, cũng không phản ứng nàng, chỉ nhìn Lâm Bảo Tuấn có chút, sờ sờ cằm. Ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Cà ca ta chính là người tốt, ta sẽ không đánh ngươi, rốt cuộc ta cũng coi như là nhận thức ngươi nhị tỷ Lâm Bảo Tuấn vừa nghe, tức khắc vui mừng quá đối, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, thức xin lỗi, ca ca, là ta sai rồi, ngươi xem ở tỉ tỉ của ta mặt mũi thượng, phóng ta một con ngựa đi. Nay thuận thế leo lên, không biết xấu hổ trình độ cũng là có thể thấy được một chút. Tư luật gật gật đầu, đúng rồi. Ta cũng không phải cái gì mà quỷ người. Hắn nói xong câu đó, xoay người, tiếng nói có chút lạnh đem hắn lột sạch lưu một cái quần lót, điêu trên cây đi. Lâm Bảo Hy Lâm Bảo Tuấn Bọn Bảo Tiêu không chút do dự liền bắt đầu chấp hành phô mai luật mệnh lệnh, nơi xa đặc chiến đội viên vô vô đùi cười ha ha, độc, ác độc. chương 159 đục nhã. Lâm Bảo Tuấn loại người này, chính là không biết xấu hổ cùng bị sùng hư. Hắn không gặp đã đến tự xã hội đòn hiểm, hắn là sẽ không biết cái gì gọi là giao hấn. Lâm bảo tuấn quả thực bị bãi đến chỉ còn một cái quần lót bị điếu đến trên cây đi, trong thôn mặt nơi nơi đều là thụ, may mắn người không nhiều ít. Mấu chốt là hắn quỷ khóc sói gào bị treo lên đi, khiến cho trong thôn mặt chú ý. Vừa rồi bị hắn dọa khóc triệu nhất lập đi ra, thấy hắn bị người treo ở trên cây, tiểu hai tử chạy nước mũi cười hì hì cười nhạo hắn. Lâm bảo tuấn lúc này thể diện cũng chưa. Tốt xấu là 20 tuổi người, lúc này trực tiếp liền khóc. Lâm Bảo Hy đứng ở vừa rồi tại trô vẫn không nhúc nhích, run bần bật, giờ phút này một câu cũng không dám nói. Cũng không dám đi chiều ứng vãn cầu viện. Lâm Bảo Tuấn hàng năm ăn ngon, chỉ biết chơi game, bề ngoài nhưng thật ra không tồi, nhưng mà dáng người kém tới cực điểm. Trên bụng còn có bụng điêu nhỏ. Gió thổi qua, cả người vèo vèo lánh. Giờ phút này bị lột sạch treo ở trên cây. Quả thực mặt trong mặt ngoài đều rất xong rồi. Vô luận hắn như thế nào mắng, cũng chưa người điều hắn. Tư luật chỉ đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, ánh mắt kia đảo không phải đựng đầy đối Lâm Bảo Tuấn cười nhạo, mà là một loại nhàn nhạt lương bạc. Ngươi tìm ứng vãn làm cái gì? Lâm Bảo Tuấn khóc thảm, còn không dám không để ý tới tư luật, sợ bị hắn trực tiếp treo lên đánh. Ta! Ta chính là tới tìm ta nhị tỉ, ta trước nay chưa thấy qua ta nhị tỉ. Nàng khi còn nhỏ liền mất tích, ta tới tìm nàng chơi mà thôi. Tư luật nào tin hắn chuyện ma quỷ, xoay người nhìn cách đó không xa Lâm Bảo Hy, hắn tới làm cái gì? Lâm Bảo Hy ít nhất còn yếu điểm mặt, cho nên tư luật cũng không còn nàng. Lâm Bảo Hy nhìn thoáng qua tư luật, lúc này một chút niệm tưởng cũng chưa, bị dọa không nhẹ, nghe thấy tư luật hỏi chuyện, thành thành thật thật nói, đại. Đại tỷ thượng tiết mục tiền cho nhị tỷ một nửa, hắn. hắn tới tìm nhị muốn Lâm Bảo Tuấn chửi âm lên, Lâm Bảo Hy ngươi đầu góc có tật xấu A ngươi muốn nói ra tới. Hắn vẫn là biết chính mình này một chuyến là hoàn toàn không có đạo lý, đặc biệt đối mặt tư luật, bản năng liền có loại điểm xấu dự cảm. Tư luật cười nhạt một tiếng. Hắn đã đi tới, Lâm Bảo Tuấn so với hắn lùn lúc này bị treo ở trên thây, lại cũng so với hắn cao không bao nhiêu. Tư luật chỉ là hơi hơi ngầm đầu, nửa hạp hạ đôi mắt, thấp giọng hướng tới hắn nói. Các ngươi lâm ra người thật sự như là thuốc cao bôi trên da chó, nếu lúc trước không cần, liền không cần lại lựa chọn dán lên tới. Lao tử thích người ở đám mây bị người nhìn lên, cũng không phải là có thể bị các ngươi nhục nhã. Ngươi không phải nhà ngươi bảo sao. Ngươi không phải tính tình thực hướng sao. Ngươi yên tâm, xem ở ngươi là nàng đệ đệ phân thượng, ta sẽ không đánh ngươi. Hắn chỉ biết thật mạnh nhục nhã Lâm Bảo Tuấn. Lâm Bảo Tuấn loại người này chính là không biết tốt xấu. Tư luật làm việc vốn dĩ liền tùy tâm sử dụng, tưởng như thế nào chỉnh Lâm Bảo Tuấn liền chỉnh Lâm Bảo Tuấn. Ứng văn đệ đệ, ứng văn có thích hay không bọn họ, tư luật lại rõ ràng bất quá. Lâm Bảo Tuấn sắc mặt tức khắc liền trắng, không rõ tư luật những lời này là có ý tứ gì, lại cảm thấy càng trọng nguy hiểm. Thẳng đến tư luật xoay người liền đi, người biếng vây vây tay, điều hắn một giờ, video lục xuống dưới, đến lúc đó liền người mang video cùng nhau đưa cho Lâm ra người. Coi như ta lệ gặp mặt. Bọn bảo tiêu cùng kêu lên đáp lời. Tốt. Lâm bảo tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực xin lỗi. Á á ta thật sự sai rồi. Tiền ta từ bỏ. Ta từ bỏ. Người buông tha ta đi. Nhưng tư luật làm sao để ý đến hắn đâu. Hắn đi đến một bên. Ta liếc mắt một cái đứng ở một bên lâm bảo hi. Lâm bảo hi dọa về sau lui hai bước. Trưng 160 người làm việc không đúng mực. Tư luật đối nàng liền chú ý hưng thú đều không có. Không chút để ý nói, một giờ về sau đi theo ngươi ca cùng nhau lăn trở về đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Lâm Bảo Hi nước mắt tức khắc ở hốc mắt bên trong đảo quanh lại không dám rớt ra tới, hoàn toàn là dọa, hảo, hảo. Trong giọng nói là âm dung, nhưng còn hảo, chỉ cần tư luật không đối nàng làm cái gì, hết thể đều hảo thuyết. Lâm Bảo Tuấn ở kia treo, Lâm Bảo Hi nhìn, trong lòng cũng có chút phức tạp. Hắn ngày thường ở nhà mặt chính là tác vai tác phúc hoàng đế, trong nhà mặt cái gì đều túng hắn, tuy rằng hắn có chính mình cũng có, nhưng có đôi khi hắn sẽ so với chính mình có được càng nhiều cha mẹ sụn ái. Chẳng sợ hắn học tập thành tích không bằng chính mình, cái gì đều không bằng chính mình. Gia gian mãi mãi trong mắt mặt vẫn là chỉ có Lâm Bảo Tuấn, liền trong lời nói mặt đều không che giấu, về sau Lâm ra hết thảy, đều là Lâm Bảo Tuấn. Bọn họ này đó nữ Hải cũng là vì đang ở hào môn, so với người bình thường hảo một chút, có thể được đến tiền, có thể được đến phòng ở. Chính là công ty trong vòng, tưởng đều không cần tưởng. Ngãi ngoại thường nói, các ngươi đều là phải gả đi ra ngoài, về sau có nhà chồng, chúng ta bảo tuấn chính là cái gì đều không coi a Lâm bảo tuấn là cao cao tại thượng, bởi vì trong nhà mặt vô tiết chế sủng, đám tiêu cùng hắn chơi phú nhị đại đều lấy hắn đương coi tiền như rác, ngày thường phùng hắn. Nhưng sau lưng ai không nói hắn không đầu vóc. Nhưng đơn giản là hắn là Nam Hải, liền có thể nhẹ nhàng có được hết thảy Lâm Bảo Hy lại đến mẫu thân thích, kia cũng là yêu cầu thành tích chứng minh. Nàng học đàn violon, học dương cầm, học ballet, học bất luận cái gì có thể học, xã giao danh viện hết thảy Nàng biết đại tỷ so nàng nhật tử còn khổ sở, chỉ là nàng quá sợ hai mất đi cha mẹ xuống ái, đối đại tỷ không dám có bất luận cái gì thân mật. Hiện giờ thấy Lâm Bảo Tuấn tại đây gặp báo ứng, nàng trong lòng trừ bỏ sợ hãi, lại vẫn có một tia quỷ dị khoái cảm. Đại khái là, nguyên lai cao cao tại thượng Lâm Bảo Tuấn, ở bên ngoài, cái gì cũng không phải. Có thể thu thập hắn người, nhiều đến là. Tư luật này không đi hai bước, kết quả liền thấy ứng vãn dẫn theo một cái tiểu thùng đi tới. Thùng bên trong mấy viên nàng thượng nơi khát trích rau dưa. Lâm Bảo Tuấn tiếng kêu thảm thiết quá suốt chúng, nàng nghe có chút không đúng. Cũng lại đây nhìn. Sau đó liền thấy bị treo ở trên cây Lâm Bảo Tuấn. Tư luật lập tức đi đến nàng trước mặt ngăn trở nàng tâm mắt. Hoàn toàn không có một chút thu thập nàng đệ đệ ngượng ngủ cảm. Thậm chí đương nhiên nói một câu. Đừng nhìn, cây đôi mắt. Muốn xem chỉ có thể xem hắn. Ứng văn hơi hơi bẹp bẹp mi. Lâm Bảo Tuấn. Nàng gặp qua lâm ra người tư liệu. Xem một cái đều nhớ rõ. Tư luật gật gật đầu. Chú ý trên mặt nàng biểu tình. Có bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều không thể bỏ lỡ. Nàng mặt ngoài lãnh đạm, nhưng nếu là còn để ý nàng người nhà đâu. Tư luật vì thế cười nhạo bồi thêm một câu, tính tình hướng thực, tới liền đem vương đại nương ra tiểu hài tử hung khóc, ở trước mặt ta còn nhảy đâu, nói là tới tìm ngươi muốn kêu một nửa thượng tiết mục tiền. Lâm Bảo Hy cũng thấy ứng vãn, nhìn thấy ứng vãn cùng tư luật nói chuyện, nàng đồng tử rụt ruột, ruột, nghe không rõ, tưởng tê Bên cạnh bảo tiêu nhàn nhạt liếc mắt một cái, doa nàng lời nói nuốt ở trong cổ họng, không dám gỡ gọi ra tiếng. Vì cái gì treo ở nơi này? Ứng vãn ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ có chút không quá tán đồng, quê nhà hương thân thấy nhiều không tốt, còn có tiểu hài tử cùng nữ hài tử, người làm việc không nên như vậy không đúng mực. Tư luật khẽ như mày, ân, ứng vãn, điếu xa một ít, chứ 161 người của hắn như thế nào có thể bị coi khinh Tư Luật nghe thấy lời này, nhịn không được nhún vai cười. "Hảo." Cách đến xa người khác cũng nghe không thấy hai người bọn họ đang nói cái gì, Lâm Bảo Tuấn bị treo ở trên cây chính khó chịu, đương nhiên Thủy ứng Vãn đã đi tới, đôi mắt nhất thời liền sáng. Tốt xấu cũng ở phát sóng trực tiếp thượng xem qua ứng văn bộ dáng, lúc này nhận ra tới, hắn tức khắc kích động giống to, "Tỷ, tỷ, nhị tỷ." Thanh âm kia chi the lương, âm điệu chi mãnh liệt, Quả thực làm người vô pháp bỏ qua. Ứng Văn Tưởng thiên phía dưới trong ngáy mắt, tư luật duỗi tay chặn nàng Sơn Biên tầm mắt, đều nói không cần xem, "Ô huế ngươi mắt, ta hiện tại khiến cho người đem hắn đổi cái địa phương treo, bảo đảm không cho hắn quấy rầy đến ngươi." Hắn khỏe miệng đã một mạt thâm ý cười, làm bảo Tiêu đem Lâm Bảo Tuấn đổi địa phương. Ứng Văn quả thực không xem Lâm Bảo Tuấn liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Lâm Bảo Tuấn trận tròn mắt. Hắn ở phía sau thê thẳng kêu. Nhị tỉ, nhị tỉ. Đáng tiếc ứng vãn chính là không để ý tới hắn, hắn thấy những người này đến gần rồi chính mình, còn tưởng rằng là muốn phóng hắn xuống dưới. Kết quả phóng là phóng xuống, lại ra hắn hướng trên núi đi. Sau núi nơi nơi đều là thụ, trong rừng cây mặt liền tính nghe thấy thanh âm cũng không bao nhiêu người sẽ đi, nhưng thật ra một cái an tĩnh địa điểm. Lâm Bảo Tuấn kêu cùng dết heo dường như, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Lâm Bảo Hy thấy ứng bãn không phản ứng Lâm Bảo Tuấn vẫn là có chút khiếp sợ, nàng còn tưởng rằng cái này nhị tỷ tốt xấu xem ở huynh muội một hồi phân thượng sẽ nói một chút, kết quả hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nhưng mà nàng chính mình hiện tại đã bị người nhìn, một câu cũng không dám nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bảo Tuấn đi ngâng tiến sau núi. Sau đó một lần nữa điếu tới rồi trên cây. Lâm Bảo Tuấn cái này kêu cha gọi mẹ, toàn bộ hành trình đều bị ghi lại video, một giờ sau. Người khác bị buông xuống, tính cả Lâm Bảo Hy, cùng nhau đóng gói làm người lăn Tư luật vẫn là có chút lương tâm, bởi vì hắn là làm người đi đem Lâm Bảo Tuấn đưa. Bất quá một tả một hưu hai người nhìn Lâm Bảo Tuấn, Lâm Bảo Hy chỉ có thể cứng đờ ngồi ở phò giá, lái xe cũng là tư luật người, hai người liền làm yêu cũng không dám, liền như vậy bị đuổi ra thôn. Tư luật làm người lăn về sau, tâm tình cực hảo đi tìm ứng vãn, nàng ở trong sân mặt đầu tiểu hắc, Tư luật qua đi liền nói, ta cho rằng ngươi tốt xấu sẽ nói xem ở ngươi mặt mũi thượng, phóng hắn một con ngựa. Ứng bán ngẩn đầu lên, biểu tình có chút nghĩ hoặc, cùng ta có quan hệ gì. Hắn đáp tội chính là ngươi lại không phải ta. Tư luật cười một tiếng, nhưng hắn là ngươi đệ đệ, ngươi không cảm thấy ta như vậy thu thập hắn có chút quá mức sao. Ứng bán nói chuyện khinh phiêu phiêu, kia vì cái gì muốn xem ở ta mặt mũi thượng buông tha hắn. Hắn cùng ta chỉ là huyết thống thượng ràng buộc. Nhưng mà trừ bỏ tầng này gen, hắn cùng ta cũng không một chút quan hệ, hắn đắc tội với ai vẫn là cho ai, muốn gặp cái gì đều là chính hắn sự tình, cùng ta không quan hệ. Sơ sơ tiểu hắc cầu đầu, nó ngoan ngoan ghé vào ứng vãn bên người, còn đánh một cái lăn. Tư luật lúc này cười cực kỳ sẵn lạ, ta đã biết. Lúc trước còn có điều cố kỵ, lúc này nếu ứng vãn đều nói rõ, hắn còn cần cố kỵ cái gì. Gác hắn này tính tình. Nhục nhã Lâm Bảo Tuấn việc này cũng không kết thúc Lâm ra khẳng định sẽ khi đến nổi điên Sau đó lại tới tìm phiền thoái Rốt cuộc bọn họ cũng không biết tư luật là ai Khẳng định sẽ cho rằng Lâm Bảo Tuấn Là ở trong thôn mặt tao ngộ lưu manh ác bá Tư luật chờ chính là cơ hội này Lâm ra cái gì thái độ hắn cũng không phải không biết Hắn phủng trong lòng nhọn nhọn người bị người khinh thị như vậy kia nào hành đâu chương 162 video Lâm ra bên này Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy vẫn là liền người trực tiếp bị mang lên phi cơ. Toàn bộ hành trình Lâm Bảo Tuấn cũng không dám nhiều lần. E sợ cho phát sinh cái gì người bên cạnh trực tiếp đương trưởng liền đem chính mình đánh chết. Tư luật cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, không chỉ có đem người mang lên phi cơ, còn cho hắn an bài chính là khoang hạm nhất. Trở về có phải hay không phi thường có mặt bàn. Đương nhiên ở trên đường thời điểm Lâm Bảo Tuấn đã mặc vào quần áo. Nhưng mà cả người đều một bộ sợ hãi sợ hãi bộ dáng, cứ như vậy đều không có bất luận cái gì chuyện tốt quần chúng đi lên hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra, sự tình gì, bằng không hắn còn có cầu cứu cơ hội. Hiện tại không ai hỏi hắn, hắn nói cái gì cũng không dám nói. Thằng đến xuống máy bay hơn phân nửa đêm tới rồi lâm ra cổng lớn, tới người trực tiếp đem lâm bảo tuấn ném vào lâm ra biệt thự cửa. Lâm ra người hầu nghe thấy hơn phân nửa đêm tiếng đập cửa lúc ấy liền có chút khác thường. Mở ra môn lúc sau thấy là Lâm Bảo Tuấn cùng vẻ mặt muốn khóc không khóc Lâm Bảo Hy, tức khắc liền sợ ngây người. Mẹ, mẹ! Lâm Bảo Tuấn lúc này tới rồi trong nhà mặt cũng nhịn không được, khóc như là gào tang dường như. Hắn này động tĩnh, trực tiếp liền đem cả nhà đều cấp kinh động. Mãi mãi thôi Tu Phương cùng ra ra Lâm Kiến Quốc mặc tốt quần áo xuống lầu tới, thấy lúc này đang ở phòng khách bên trong la lối khóc lóc Lâm Bảo Tuấn, tức khắc liền đau lòng thượng. Thôi Tú Phương vội vàng đi qua đi, ôm Lâm Bảo Tuấn tâm can bảo bối kêu, ai ra huy, tâm can à, ngươi đây là nháo cái gì à, ngươi hôm nay đi đâu còn không có nói cho nãi nãi đâu. Ta, ta bị người khi dễ. Muốn đổi làm ngày thường Lâm Bảo Tuấn còn sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng mà chuyện này thật sự là vô cùng lục nhã, hắn trừ bỏ nói cho trong nhà mặt người cũng không có khác biện pháp, nhất thời liền hướng tới thôi Tú Phương cáo chạm, ta đi tìm nhị tỉ. Nhưng là gặp một cái bệnh tâm thần tử biến thái, hắn khi dễ lao tử. Lâm Bảo Tuấn ngao ngao khóc, bên cạnh Lâm Kiến Quốc nghe có chút mặt trầm, sao lại thế này? Ngươi như thế nào đi tìm ngươi nhị tỷ Ngươi trước đứng lên đem ngươi nói nói rõ ràng. Lâm Kiến Quốc ngày thường cũng là sủng cái này tôn tử, chỉ là so với sủng, tốt xấu cũng muốn quản lý như vậy đại gia nghiệp, hắn đối Lâm Bảo Tuấn vẫn là tương đối nghiêm khắc. Ở nhà mặt, Lâm Bảo Tuấn duy nhất sợ chính là cái này ra ra. Cái này vừa nghe, đứng lên vẫn là ở gạo, đem cái thôi Tú Phương đau lòng đến không được, hướng tới Lâm Kiến Quốc chiêu một chút tay, người hùng hắn làm cái gì? Hắn đều khóc thành như vậy, ta thiên a không biết ta bảo bối là gặp bao lớn ủy khuất a. Một bên Lâm Bảo Hi cắn môi, nàng cũng về nhà tới, nhưng là ngoại ngoại thôi Tú Phương đều không có liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn chỉ lo Lâm Bảo Tuấn. Lâm Kiến Quốc đem ánh mắt phóng tới Lâm Bảo Hi trên người, tức khắc càng thêm nghi hoặc, Bảo Hi Ngươi cùng ngươi ca một khối đi ra ngoài. Lâm Bảo Hy cũng sợ cái này ra ra, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lâm Kiến Quốc làm nàng hảo hảo công đạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi nói chuyện, Dư Văn Tư cùng Lâm gia thủy cũng ăn mặc áo ngủ xuống dưới, mắt buồn ngủ ngông lung dưới tình huống thấy phòng khách trò khơi hài, tức khắc thanh tỉnh lên, đây là có chuyện gì. Lâm Bảo Tuấn thấy Dư Văn Tư, gào hô một tiếng, mẹ. Dư Văn Tư cũng đau lòng đã đi tới. Làm sao vậy, bảo Tuấn. Đúng lúc này, Lâm ra di động len ken một thanh âm văng lên, phản phất đều thống nhất thu được thứ gì. Lâm bảo Tuấn tiếng khóc tức khắc cứng lại rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới nam nhân kia theo như lời, muốn đem video chia Lâm ra người. Hắn tức khắc bắt đầu nổi điên, đừng nhìn, đừng nhìn. chương 163 thật là hảo độc tâm. Nhưng hắn nơi nào ngăn được mọi người. Lâm bảo Hi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta đi tìm nhị tỉ. Cứ việc Lâm Bảo Tuấn chừng mắt nàng, nàng vẫn là không dám không nói lời nói thật, chỉ là chưa nói Lâm Bảo Tuấn là đi tìm ứng vãn đòi tiền. Mà Lâm kiến quốc đám người đã thấy được cái kia video, trong video mặt Lâm Bảo Tuấn bị treo ở trên cây video quả thực là người. Người bình thường thấy thế nào cũng phải cười điên qua đi, nhưng mà lúc này Lâm ra người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thôi Tú Phương nhìn video cả người run run. Trong video mặt Lâm Bảo Tuấn khóc thành như vậy quả thực như là ở cắt nàng thịt giống nhau đau lòng, nàng nhất thời cũng khóc lên, ta đáng thương Bảo Tuấn, như thế nào bị như vậy hủy khuất, hôm nay giết, là ai làm a Dư văn tư sắc mặt cũng trắng, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng lạnh giọng nhìn về phía Lâm Bảo Hy, Bảo Hy, ngươi nói. Lâm Bảo Hy bị hoảng sợ, thanh âm cũng mang lên khóc nước nở, chúng ta là đi tìm nhị tỉ. Ngươi vì cái gì muốn đi tìm nàng? Lâm Gia Thụy sắc mặt cũng khó coi khẩn, ta không đều nói, từ nay về sau nàng cùng chúng ta Lâm Gia một chút quan hệ đều không có, các ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm nàng. Lâm Bảo Hy không dám không nói, ca nói đại tỷ tiền nhị tỷ không nên lấy một nửa, hắn muốn đi phải về tới. Lời này nói xong, Lâm Kiến Quốc đột nhiên quát lớn một câu, hồ nháo, quả thực hồ nháo. Hắn này một tiếng đại, làm tất cả mọi người sợ hại im tiếng lên. Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Lâm Bảo Tuấn, vẻ mặt nghiêm khắc mắng. Ngươi ngày thường nhưng thật ra bị mẹ ngươi bọn họ sủng hôn đầu. Chúng ta lâm ra là mệt ngươi vẫn là chưa cho ngươi tiền. Ngươi liền này một nửa tiền đều phải đi lấy. Nói ra đi chúng ta lâm ra đến ném bao lớn mặt. Lâm Bảo Tuấn không dám hẹ răng, thôi Tú Phương vẫn là che chở hắn. Đứng lên thế Lâm Bảo Tuấn cãi cọ một câu, kia tiền là ta nói muốn đi lấy. Vốn dĩ chính là, nàng không trở về đến Lâm ra tới. Dựa vào cái gì còn muốn bắt chúng ta lâm ra tiền, tiêu tiền là lao đại kiếm, đó chính là chúng ta lâm ra tiền A. Các ngươi không biết xấu hổ, lâm ra có xấu hổ hay không. Lâm kiến quốc chừng mắt thôi tu phương, việc này nếu là chuyển ra đi, các ngươi cảm thấy bên ngoài sẽ nói như thế nào. Một cái nhà mình huyết mạch, không trở lại liền không trở lại, tiền ngươi đều phải đi phải về tới, các ngươi có phải hay không thật sự điên rồi. Lâm ra thụy. Ngươi chính là như vậy quả ngươi nhi tử Lâm Lâma Thụy thân thể một cái run run ta hắn nào dám quản a hắn này cũng không tưởng lấy về tới đều là mẹ ở nơi đó nói Lâm Bảo Tuấn cũng có chút không phục ra ra ngươi hiện tại còn để ý cái này ta hiện tại người khác treo lên như vậy nhục nhã khẩu khí này chúng ta lâm ra nuốt hạ Dư Văn tư cũng nói Đúng vậy đòi tiền không cần tiền khác nói bảo Tuấn bị lớn như vậy khuất nhục ba ngươi liền làm như không thấy Lâm Kiến Quốc cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư văn tư, rốt cuộc khó mà nói cái này vì sinh nhi tử đã từng hoạn quá bệnh trầm cảm con dâu, chỉ chuyển hướng Bảo Hy, Lâm Bảo Tuấn việc này ai làm? Ta. Không quen biết. Lâm Bảo Hy khóc nước nở nói, chính là cái kia trong thôn mặt, chúng ta cũng không biết là ai, hắn không cho chúng ta vào thôn, ca cùng hắn để vài câu, cứ như vậy. Lâm Bảo Tuấn đoán hận cáo trạm, đâu chỉ, ta bị khi dễ thời điểm. Cái kia nhị tỉ rõ ràng đều ra tới thấy, nàng hoàn toàn mặc kệ ta, còn cùng nam nhân kia nói chuyện, nàng đối ta một chút tỉ đệ tình nghĩa đều không có. Mẹ, các người nếu là về sau tiếp nàng trở về, chẳng phải là muốn hại chết ta. Thôi tú phương lại là một cái run run, thật là hảo độc tâm. chương 164 giáo hấn, Lâm Kiến Quốc nhìn thoáng qua video, vẫn là ngại cay đôi mắt, lại đem video đóng. Hắn nhìn dãy số, vẻ mặt tâm trầm. Người khác không biết, hắn có thể không biết. Đối phương dám đem video phát lại đây, này video nếu là công bố đi ra ngoài không biết muốn nháo bao lớn chê cười. Hùng chi vẫn là Lâm Bảo Tuấn không lý. Hắn chỉ có chút thâm ý hỏi Lâm Bảo Hy, người nọ cùng ngươi nhị tỷ nhận thức. Lâm Bảo Hy cũng gật gật đầu, đại khái là nhận thức, cùng nhị tỷ nói chuyện. Xem bộ dáng quan hệ còn không bình thường. Thôi Tú Phương lập tức giải khởi bắt tới, ngươi có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không, quả thật là bên ngoài dưỡng, một chút đều không bận tâm nàng đệ đệ, còn cùng người ngoài liên hợp lại khi dễ hắn đệ đệ, thế nhưng đem Bảo Tuấn treo ở trên cây, một giờ, một giờ a Lâm Bảo Tuấn đúng lúc lộ ra chính mình thủ đoạn, khóc dòng nói, nãi nãi, ngươi xem tay của ta. Hắn tay điếu một giờ vẫn là thật đánh thật bị mà phá một tầng ra. Mấu chốt là tư luật này ác độc tâm địa điếu trong chốc lát phóng trong chốc lát. Chính là vì tránh cho Lâm Bảo Tuấn trực tiếp quá thống khổ ngất xỉu. Hán tâm lý sinh lý xong trà tấn, quả thực khí muốn thăng thiên. Ta Bảo Tuấn A. Thôi Tú Phương ôm Lâm Bảo Tuấn khóc, dư văn tư nhìn cũng khi ngơ răng, ninh một chút Lâm Gia Thụy. Lâm Gia Thụy chỉ phải cười khổ nhìn về phía Lâm Kiến Quốc. Ba, kia việc này. Đi trước cha cha người kia là ai. Lâm Kiến Quốc không có hành động thiếu suy nghĩ, còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thôi Tú Phương. Khi thôn liền đừng đi nữa, cũng không cần đi tìm nàng phiên thoái, nàng bản thân liền không trở lại nhà của chúng ta, hiện tại lại ở thượng tiết mục chúng ta không chiếm lý, biết không. Thôi Tú Phương chỉ lau nước mắt nhìn Lâm Bảo Tuấn, trong lòng lại là hận độc cái kia chưa từng gặp mặt nhị cháu gái. Đem Lâm Bảo Tuấn lần này bị hại trạm, toàn khấu ở ứng vãn trên người. Ứng vãn mới mặc kệ Lâm Bảo Tuấn trở về có phải hay không cùng trong nhà mặt người náo loạn một hồi, nàng ở chính mình trong thôn mặt quá thư thái. Nhưng mà Lâm Mị vẫn là cấp ứng bán đánh tới một hồi điện thoại, trong điện thoại mặt ngự khí có chút kỳ quái, nghe nói Lâm Bảo Tuấn tới trong thôn mặt tìm ngươi. Ứng bán tùy ý nói, ta chỉ rất xa thấy được liếc mắt một cái, hắn bị treo ở trên cây, ta cũng không thấy thế nào thanh. Lâm Mị Ứng bán này nói nhẹ nhàng, Lâm Mị xì một tiếng liền cười, ta nghe nói hắn là bị người thu thập, mụ nội nó còn cứ gọi điện thoại tới cáo ta chẳng đâu. Ta nghe Lâm Bảo Hi nói chính là Lâm Bảo Tuấn chính mình trọc sự, giao hấn Lâm Bảo Tuấn người nọ là ai à? Nhận thức một cái bằng hữu Ứng vãn cũng không có phủ nhận tư luật ý tứ, Lâm ra bên kia có phản ứng. Sao có thể không có, cho ta gọi điện thoại thời điểm khí đến không được, ta nói các ngươi không nghĩ chuyện này bị truyền thông biết cũng đừng tới tìm ta, mới ngừng nghỉ chút. Còn nói muốn nàng giao hấn ứng vãn, nàng không nghe, đem điện thoại cấp treo. Dù sao nàng lần trước lao ra lâm ra cũng không sai biệt lắm là nháo phiên, hiện tại cũng không muốn ứng phó rồi. Ứng bán nga một tiếng, cũng không có đối chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn, lâm mị lại thử tính hỏi, có thể hay không đối người kia tạo thành cái gì ảnh hưởng a Ta cảm thấy lấy lâm bảo tuấn được sùng ái trình độ, mãi mãi cùng mẹ phòng trừng muốn nổi điên. Không liên quan ta sự. Ứng bán nhưng không bất luận cái gì trộn lẫn chuyện này ý tứ, lâm bảo tuấn đắc tội chính là tư luật. Lại không phải nàng. Tư luật muốn như thế nào đối phó Lâm Bảo Tuấn đối nàng tới nói đều là tư luật ở xử lý một cái cùng nàng không chút nào tương quan người xa lạ, nàng sao có thể còn được. Lâm Mị lên tiếng, lại hỏi vài câu, liền đem điện thoại treo. chương 165 tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt ta. Nói như thế nào? Từ tiếu cũng ở bên này nghe điện thoại đâu, Lâm Bảo Tuấn sẽ ra chuyện tin tức kỳ thật không chỉ có Lâm ra biết, Lâm Mị cũng thu được video. Nàng vẫn là khiếp sợ tỏ vẻ hạ đối cái này để đệ quan tâm, sau đó từ lâm bảo hi nơi đó đã biết sự tình mọn nguồn. Vừa nghe liền tức khắc cảm thấy lâm bảo Tuấn đã chịu giáo hấn còn chưa đủ. Từ tiếu lúc ấy liền mắng có phải hay không điên rồi, trên hợp đồng ký kia cũng là người tiền, cùng hắn lâm ra thí quan hệ, không phục thưa kiện, cáo người a Người cái này đệ đệ thật đúng là không biết xấu hổ, quang điếu như thế nào đủ, ta xem ứng vãn thật nên đi lên bổ hai bàn tay. Lâm Mị Hiện tại gọi điện thoại, Từ Tiếu liền hỏi Lâm Mị ứng ban ý tứ. Không biết, người nọ hẳn là nàng bằng hữu tước chừng là thế nàng hết giận. Lâm Mị Tư Sơn nói, Lâm Bảo Tuấn thật đúng là không biết trời cao đất rộng, còn dám đi trêu trọc văn vãn. Từ Tiếu, ta liền thích như vậy có chuyện, ta xem các người Lâm già sớm hay muộn hủy ở Lâm Bảo Tuấn trong tay, còn tưởng rằng sinh đứa con trai chính là cái bảo đâu, chính là cái bao cỏ. Cũng đúng. Nhà ngươi chỉ số thông minh đều bị ngươi muội mội ứng vãn một người chiếm xong rồi, những người khác nhược trí một chút cũng là có thể lý giải. Lâm mị, ta hoài nghi ngươi là ở công kích ta. Từ thiếu, ngươi nói bệ. Lâm mị, làm lâm mị cùng ứng vãn cũng chưa nghĩ đến chính là, lâm bảo tuấn thật đúng là chính là không cam lòng. Hán bị khuất nhục lại có loại nào video nhược điểm ở ở trong tay người khác, sợ công khai chính mình mặt trong mặt ngoài đều ném xong rồi. Mụ nội nó thôi Tú Phương biết được sự tình trải qua phái vài cá nhân muốn đi trong thôn mặt tìm tư luật phiên thoái Nếu là trong thôn mà người kia khẳng định chính là chút không lên đài mặt hương dã thôn phu hơn phân nửa là cùng ứng vãn một đám người trong thôn nhưng là dám khi dễ nàng tôn tử như vậy sao được đâu kết quả này đám người nửa đêm còn không có sở vào thôn đâu liền trước bị canh giữ ở chỗ tối từ hàn đám người cấp xử lý rớt. từ Hàn thẩm ra tới lúc sau lười đến quảng trực tiếp ném cho tư luật xử lý. Hắn gây ra sự tình, đương nhiên là hắn tới bãi bình, không náo đến ứng tiểu thư trước mặt, đặc chiến đội thành viên đều thích tư luật trực tiếp đem Lâm ra giải quyết, tình bọn họ cùng quốc gia thế khó xử. Rốt cuộc ở Hoa Hạ, vẫn là chú ý một cái hiếu đạo. Tư luật biết Lâm ra thật phái người tới tìm phiên thoái, còn bất chính chung hắn lòng kẻ dưới này, lập tức thu thập hạ, đi thủy thành. Vì tỏ vẻ hắn cấp ứng vãn mặt mũi Lâm ra hắn là tự mình đi Vì thế ngày đó liền trở thành Lâm Bảo Tuấn cả đời ác mộng. Hắn ở nhà dưỡng thương, còn ở thành thơ thành thơ chơi game thời điểm, liền thấy chính mình ra ra mang về tới một người. Người kia thân hình cao lớn, một khuôn mặt sinh tuấn mỹ, đủ để kêu đồng tính ghen ghét đến phát cuồng. Lâm Bảo Tuấn nhưng thật ra không có ghen ghét, hắn mãn đầu óc đều là người này gương mặt tươi cười, như bóng đẻ giống nhau, nhìn đến hắn về sau đã kêu người khắp cả người lạnh cả người. Lâm Bảo Tuấn lúc ấy liền đứng lên chu lên, Chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn gọi người trói ta. Hắn không chú ý tới chính mình ra ra nguyên bản là mang theo cung cung kính kính thần sắc nên người này tiến vào, nghe thấy lời này về sau, trên mặt tươi cười tức khắc liền đọc lại. Lâm Bảo Tuấn còn hoàn toàn không có ý thức được, hắn hướng tới chính mình ra ra giống, ra ra, chính là hắn, mau báo cảnh sát chào hắn A chính là hắn cứ gọi người điều ta. Tư luật trên mặt tươi cười giống như yêu nghiệt giống nhau, tiểu đệ đệ. Chúng ta lại gặp mặt ta. Lâm Bảo Tuấn bởi vì này ác ma giống nhau lời nói, chân cẳng một cái run run, trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất đi. chương 166 nếu không phải ngươi, làm sao biến thành như vậy? Lâm Bảo Tuấn đêm đó đã bị Lâm kiến quốc cấp đánh nửa chết nửa sống, sau đó đưa đến nước ngoài đi. Ai cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển, dư văn tư cùng thôi tú phương còn không có tới kịp khóc liền phát hiện chính mình như tử, tôn tử, bị tiến đi. Sự tính bắt được tới về sau, Lâm Kiến Quốc thậm chí muốn cùng Thôi Tu Phương ly hôn. Nói đến buồn cười, chuyện này căn nguyên đã không phải ứng vãn, mà là Lâm Bảo Tuấn đắc tội không nên đắc tội người. Lâm ra nháo gà bay chó sủa, Lâm Bảo Tuấn bị đưa ra quốc thời điểm, Lâm Mị thu được tin tức. Lâm Mị cùng từ tiếu cũng không nghĩ tới, liền một việc còn có thể nháo đến loại tình trạng này, mấu chốt là Lâm Kiến Quốc ngày thường cũng là đau tôn tử. Tư nhiên bỏ được đem tôn tử đánh thành nửa chết nửa sống sau đó đưa ra quốc. Xuất ngoại là vốn dĩ đã định kế hoạch, không nghĩ tới hiện tại trước tiên A. Lâm Mị hiện tại rốt cuộc trên danh nghĩa vẫn là lâm gia nữ nhi, gia lớn như vậy sự đương nhiên vẫn là phải đi về nhìn xem. Bạch Nhai biết được tin tức về sau, quyết đoán gọi điện thoại cấp ứng vãn, tê, tư luật này cầu đồ vật quả nhiên đủ độc. Liên ngươi đệ đệ đều hạ loại này độc thủ. Lại nói tiếp bạch ngay cùng tư luật cũng là đồng học, rốt cuộc đều là ở hủ tẩn thượng quá học quan hệ. Lại bởi vì ứng vãn hai người cho nhau nhìn không thuẫn mắt, một cái là không thể tưởng tượng đối phương cư nhiên có thể bị ứng vãn chọn chung tới quản lý công ty, một cái là cảm thấy con nhà giàu quả nhiên hôn trướng, tư luật càng là trong đó người xuất sắc. Năm đó ở hủ tẩn đi học thời điểm quanh thân tập đoàn tài chính nhị đại toàn lấy tư luật như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền có thể thấy được người này kêu gọi lực. Ứng vãn bên này cũng thu được tin tức, rốt cuộc không có khả năng gạt nàng, ứng vãn đang ở nấu cơm, trong tay thiết dưa chuột phiến còn thuận tay tắt một mảnh tiếng trong miệng, này không phải thực bình thường sao. Tối hôm qua phái người tới tìm phiền thoái nên biết có cái gì kết cục. Bởi vậy có thể thấy được Lâm ra là thật sự không cứu, phàm là bình tĩnh một chút đều không đến mức đến này nông nỗi. Lâm Kiến Quốc nhưng thật ra rất sáng suốt, đem Lâm Bảo Tuấn đánh nửa chết nửa sống đưa đến nước ngoài mới là cứu hắn tôn tử. Bạch ngai, nơi nào bình thường, tốt xấu là ngươi đệ đệ, này không phải không coi ngươi ra gì sao. Ứng vãn, ngươi cùng hắn quan hệ không hảo cho nên nhằm vào hắn ta có thể lý giải, nhưng ngươi nếu là thiệt tình thực lòng như vậy cho rằng, ta sẽ hoài nghi ngươi hiện giờ chỉ số thông minh. Bạch ngai, hắc hắc này không phải tùy tiện nói nói sao. Bạch ngai chính là nhằm vào tư luật, hắn đương nhiên biết ứng vãn không có khả năng đem chuyện này để ở trong lòng, phàm là nàng chịu nhúng tay. Lâm gia hiện tại cũng không đến mức gà bay chó sủa. Mẫu chốt là bên ngoài có một nhóm người vốn dĩ liền ở do dự muốn hay không lấy lòng lâm gia. Hiện tại thấy lâm gia đắc tội tư luật, ứng vãn còn mặc kệ, phòng chừng đều có thể lấy ra một chút hưng gió, sẽ không quảng. Hơn nữa đại gia cũng có thể nhìn ra được khác nhau. Lâm Bảo Tuấn cùng lâm gia đã chịu ảnh hưởng, không đại biểu lâm mị đã chịu ảnh hưởng. Nàng về tới trong nhà mặt, thấy chính là một mảnh mây đen mù sương. Ngãi ngãi thôi tú phương bụ mà khóc, dư văn tư sắc mặt ố ám, Lâm Gia thủy cùng Lâm kiến quốc cùng đi công ty. Lâm bảo hi cũng ở nhà mặt. Nàng nhưng thật ra duy nhất một cái tham dự toàn bộ hành trình còn đứng ngoài cuộc, chủ yếu là tư luật căn bản là không suy xét đến nàng. Từ tiếu thọc thọc Lâm mị khỉu tay, Lâm mị do dự hạ, vẫn là hô một câu, mẹ, ngươi vì cái gì còn phải về tới, chuyện này vẫn là bởi vì ngươi dựng lên. Dư Văn Tư hiện tại đều phải bị khí điên rồi, bảo bối nhi tử đưa hướng nước ngoài, Lâm Kiến Quốc nói hắn đắc tội người kia căn bản là không thể trêu vào, mà hết thể này nguyên do, nếu không phải Lâm Mị kiên trì muốn thượng cái kia game show đi tìm được rồi ứng vãn, làm sao biến thành như vậy? chương 167 sinh ngươi như vậy một cái bạch Nhã lang. Lâm Mị sắc mặt tức khắc trắng, từ thiếu cũng khiếp sợ vô cùng. Nay kiều hận oai đến cách xa vạn dặm đều có thể ngạnh xả đến lâm mị trên người tới. Người nhi tử không tìm đường chết có thể tới này nông nỗi. Dư văn tư hận ý tràn đầy nhìn về phía lâm mị, ngựa khí run rảy, ngươi vẫn luôn liền không phục ta thích người đệ đệ có phải hay không. Là, ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, ta chính là không thích ngươi, cũng không thích hứng vãn. Ai cho các ngươi hai cái là nữ nhi ngươi lúc trước nếu là nhi tử, căn bản là sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ta năm đó bởi vì sinh ngươi gặp nhiều ít xem thường ngươi không biết sao. Nàng gả đến lâm gia tới áp lực cũng là rất lớn. Thôi tú phương năm đó thúc dục tàn nhẫn, lâm ra thủy nói không nên lời, lâm kiến quốc ở nhà cường thế, nàng ở nhà mặt tải hữu không phải người. Liền sinh hai cái nữ nhi, lâm gia ở bên ngoài bị người chỉ chỉ trò trò. Thôi tú phương liền lấy câu chuyện âm dương quái khí rơi tại trên người nàng. Nàng vốn di chính là thai phụ sinh hài tử tinh thần trạng hướng lại không tốt, lâm ra thủy lời trong lời ngoài không chê nàng, rồi lại ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, ý tứ chính là sinh không ra vậy đừng chậm chê hắn Nàng bị buộc mắc phải bệnh trầm cảm. Pham Lan nàng tưởng minh bạch một chút, là có thể biết việc này căn nguyên không phải ở nữ nhi trên người. Chính là đại bộ phận người, đều sẽ dần dần biến thành chính mình ghét nhất người. Nàng chán ghét thôi tu phương. Lại chán ghét lâm gia thủy yếu đối cùng không yêu thương nàng. Cuối cùng rốt cuộc sinh Long Phượng thai Dương mi thổ khí, thôi Tú Phương đối nàng thái độ thay đổi, lâm kiến quốc đối nàng cũng vẻ mặt ôn hòa, cho nàng cùng lâm gia thủy tiền tài thượng khen thưởng. Nàng cho rằng này hết thảy đều là sinh nhi tử mang đến. Tự nhiên liền đối với đứa con trai này mọi cách yêu thương, đối với nàng tới nói, nàng sở hưu ăn qua đau khổ tất cả đều là ở lâm mị cùng ứng vãn trên người tồn tại. Thấy các nàng tựa hồ liền nghĩ tới chính mình đã từng bị nhục nhã bị ước hiếp quá khứ, là Lâm Bảo Tuấn làm nàng ngâng lên cái này đầu. Cái này làm cho nàng như thế nào thích thượng Lâm Mị cùng ứng vãn. Cái kia nữ nhi không trở lại liền không trở lại, Lâm gia nhất không thiếu, chính là nữ nhi. Nhưng nàng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ra như vậy đại thai họa. Nếu không phải lúc trước Lâm Mị không nháo thượng cái này game show, không đem kia một nửa tiền phân cho ứng vãn. Lâm bảo Tuấn liền sẽ không nghĩ đi phải về kia số tiền, không nghĩ muốn, lại như thế nào sẽ phát sinh chuyện này. Lâm mị cũng bị khí cả người run rời, tuy rằng trở về liền có đoán trước, chính là nghe thấy chính mình mẫu thân chính miệng nói ra những lời này, nàng trong lòng vẫn là giống xẻo tâm giống nhau đau. Với ánh mắt trong khoảnh khắc liền đỏ, ta sớm biết rằng, ta đã sớm biết người càng thích chính là đệ đệ cùng mội mội, người đối với các nàng thiên vị ta đều có thể chịu đựng. Nhưng ngươi như thế nào có thể đưa bọn họ làm sự tình gia tăng ở ta trên người, nếu không phải các ngươi ngày thường quán lâm bảo tuấn, làm hắn vô pháp vô thiền, cái gì đều không bận tâm, hắn có thể có sự tình hôm nay. Hắn nếu là thông minh một chút tự hạn chế một chút, ngươi cho rằng hắn còn sẽ 20 tuổi còn lưu ban sao. Ngươi cho rằng ngươi sinh đứa con trai nhiều ghê gấm đâu bên ngoài người ai không cười, ta danh giáo tốt nghiệp, bảo hi cũng thi đậu chính mình trong lý tưởng trường học. Lâm Bảo Tuấn nếu là tranh đua một chút còn sẽ làm các ngươi nghị đưa hắn xuất ngoại sao. Mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đều cho hắn tạp, có hôm nay các ngươi không phải nên có đoán trước sao. Lâm Mị nói đến này ngữ khí một chút liền bén nọt lên, nước mắt càng là một cái kính đi xuống rớt. Dư văn tư nào nghe được tiếng tức khác sao khởi đồ vật liền phải tạp Lâm Mỹ, ngươi cút cho ta, ngươi cút cho ta. Thôi Tú Phương cũng đứng lên mắng Lâm Mị thật là làm vậy Như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái Bạch Nhã Lang. Chương 168 vãn vãn cho ta gửi đồ vật. Đến lúc này bọn họ còn đem hết thể trách nhiệm đẩy ở người khác trên người. Thấy đồ vật tạp lại đây, Tư Tiếu vội vàng kéo ra Lâm Mị, "Các ngươi đều quá kích động, có chuyện gì về sau rồi nói sau, chúng ta đi trước." Nàng lôi kéo Lâm Mị muốn đi, mặt sau dư Văn Tư còn ở đối với nàng, tê. "Ngươi cút cho ta, về sau ta không hề là mẹ ngươi." Ngươi cũng đừng trở về kêu ta mẹ. Không trở lại liền không trở lại. Lâm Mị bị Từ Tiếu lôi kéo còn quay đầu lại giống lên một câu, quay đầu đã bị Từ Tiếu kéo lại. Lâm Mị biên khóc biên đi, có gì đặc biệt hơn người, cái này ra ta không trở về là được, có gì đặc biệt hơn người a? Thấy nàng như vậy, Từ Tiếu chỉ có thể sâu kín thở dài. Như thế nào liền, tới rồi hiện giờ tình trạng này. Lâm ra người phàm là đối Lâm Mị tôn trọng một chút. Không nói cấp nhiều ít yêu thương đi, cũng không đến mức cho tới bây giờ tình trạng này. Đối lâm bảo tuấn lại là sủng quá mức, hắn gây ra sự tình, kết quả là còn muốn người khác gánh vác hậu quả. Tuy rằng lâm ra người là cha mẹ nàng, nhưng từ tiếu vẫn là nhịn không được nói, tính, không trở về cái này ra cũng không có gì ghê gớm, ngươi không phải chuẩn bị tốt muốn gì dân sao. Chỉ cần chuyện của ngươi không chịu ảnh hưởng, lâm ra về sau thế nào ngươi đừng động Lâm Mỹ buồn bã cười một tiếng, ta sao có thể quản a Ta như thế nào quản ở bọn họ trong mắt đều là ta gây ra sự tình. Mẹ ngươi còn tân thế kỷ nữ tính đâu? Từ tiêu lắp đầu, xét đến cùng vẫn là ngươi già già nại nại vấn đề. Lâm Mị trầm mặt một chút, hai người tới rồi bên ngoài chờ bảo mẫu trên xe, lên xe. Lâm Mị đem nước mắt cây cột một mạng, đột nhiên một đốn. Bởi vì chức nghiệp mẫn cảm tính, người nếu như bị chụp lén nàng sẽ trước tiên phát hiện. Nàng vừa mới như là cảm giác được một trận loang loáng Tao Nàng nháy mắt liền hướng tới bên kia nhìn thoáng qua Sau đó vội vàng chui vào bên trong xe Cho dù là ở khóc Nàng cũng ý thức được sự tình hôm nay Nếu là tuần ra đi lại là một hồi phong ba Nàng có thể cùng lâm ra như thế nào nháo phiên đều thành Nhưng loại sự tình này sẽ đến trên mạng là tuyệt đối khó coi Đặc biệt là bây giờ còn có cái vãn vãn ở bên ngoài phóng Bên ngoài người không biết sẽ như thế nào suy đoán Lâm ra biến cố. Từ tiếu đối nàng này phản ứng không xa lạ, lập tức hỏi, có người chụp lén. Nàng hướng tới khắp nơi nhìn thoáng qua, phản phất cũng là cảm giác được cái gì, lập tức kéo lên cửa xe, làm tài xế lái xe chạy lấy người. Không có việc gì, rốt cuộc đây là khu biệt thự, ta sẽ xem trên mạng tin tức, có cái gì manh mối trước tiên ta sẽ áp xuống đi. Lâm mị trầm mặt một chút, nói, Chuyện này không thể bị Diệp Nghe bên kia đã biết. Bằng không Diệp Nghe khẳng định sẽ tóm được chuyện này châm ngòi thổi gió. Nhắc tới Diệp Nghe từ tiếu liền cười lệnh nói, nàng thật đúng là vạn năm không biết xấu hổ, như thế nào không biết xấu hổ tuân ra tin tức nói nguyên bản thế gian nhân nhân vật suy xét còn có nàng, thông bản thảo đều đã phát mấy cái, nàng thật không sợ bị phía chính phủ và mặt sao. Tuy rằng bọn họ cũng không biết có phải hay không, nhưng rốt cuộc đối phương trực tiếp tìm chính là Lâm Mị Còn có Diệp nghe chuyện gì? Đến bây giờ không ít nàng phèn sở kêu gào Lâm Mị là đoạt Diệp nghe tài nguyên. Rốt cuộc ở các nàng trong mắt, trừ bỏ Diệp nghe có như vậy năng lực bắt lấy như vậy tài nguyên, phản phất những người khác đều là không được. Đúng lúc này, Lâm Mị di động thượng truyền đến một tin tức, đột nhiên dừng một chút. Từ tiếu nhìn thoáng qua, làm sao vậy? Vãn vãn nói cho ta gửi điểm đồ vật. Không biết sao lại thế này? Vừa rồi còn vô cùng xúc động phẫn nộ nội tâm ngược lại có chút bình tĩnh. Lâm mị cười nói, nói nàng làm chút rau ngâm, hỏi ta ăn không ăn. chương 169 ta ba cũng tưởng nếm thử người làm gì đó. Ứng vạn mấy ngày hôm trước chế tác game củ cải không sai biệt lắm. Nàng trước làm một đám mới mẻ, thời gian đoạn, hương vị liền không giống nhau. Chan đây một đại vại, không ủng công nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm cũng cả ngày tức củ cải từng nhà cấp trong thôn mặt tặng non nửa vại đi ra ngoài, sau đó lại bắt đầu động thủ chế tác món kho. Món kho loại đồ vật này, chế tác thời gian trường, trình tự làm việc cũng tương đối phiền thoái, ứng vãn dùng một lần làm liền tương đối nhiều. Làm tốt về sau, như cũng là cho vương đại nương cùng hạ thẩm thẩm ra tặng qua đi, cùng với thôn trưởng ra ra. Đầu tiên là ngao mềm lạn móng heo cùng với chân gà chân vịt, đã phi thường ngon miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền có thể hóa. Nói không hết kỳ rượu tư vị ở trong miệng hòa tan, kia thịt hương vị cùng mùi hương quả thực làm người suốt đời khó quên. Màu tương một nồi món kho, mỗi người phân đến đều không sai biệt lắm, ứng vãn cấp thôn trưởng ra ra ra đưa đi về sau, thôn trưởng ra ra thiệt tình thực lòng khen, văn văn à, ngươi này tay nghề là thật sự so ngươi ra ra còn muốn hảo, cho giỏi hơn thầy, ngươi ra ra nếu là thấy ngươi như vậy có khả năng, dưới chín suối không biết nhiều vui mừng. Ứng vãn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Thôn trưởng ra ra đem ứng vãn đưa món kho bưng đi vào, mùi hương ở trong thôn mặt từng nhà phiêu, tư luật mới từ đế đô trở về, nghe thấy này hương vị không biết từ nào liền đi ra, đối với ứng vãn hương vị, ngươi lại làm cái gì ăn ngon. Hắn ngày thường tại đây thật cũng không phải ra mặt dày mỗi ngày đi. Hắn biết rõ cái gì gọi là căng giãn vừa phải, nếu là chiến khẩn, sẽ chỉ làm người phiên chán. Phải có thích hợp đúng mực. Mới có thể không gọi người phản cảm Làm món kho Ứng vãn hôm nay quả nhiên dễ nói chuyện Nàng nói Làm có bao nhiêu Người muốn ăn sao Thậm chí liền từ hàn bọn họ nàng đều cấp tặng chút Tư luật đương nhiên là không chút do dự gật đầu Ứng vãn đưa xong đồ vật ra tới trở về liền chuẩn bị ăn cơm Chứ bỏ món kho còn cho chính mình xào một phần rau xanh Dùng tính chất đặc biệt nước sốt tới ở mặt trên Thôi mang chua sốt rau xanh hoàn toàn bị này hương vị cấp tổng hợp rất cay đắng, ăn lên phi thường ngon miệng ăn với cơm. Vẫn là ngồi ở đình viện, tư luật ăn khắc chế tương đối thỏa mãn. Rốt cuộc ở nông thôn không phải ăn thực hảo, chỉ cần ở ứng vãn nơi này mới có thể đủ bữa ăn ngon một đốn. Vì ăn uống chi rủ, tư luật đã từ đế đô thành điều hai cái đầu bếp lại đây. Chuyên môn ở nông thôn chiếu cố hắn, cho nên nói biện pháp luôn là có, chỉ cần có tiền. Tiểu Hắc Cẩu cũng ở bọn họ bên cạnh đảo quanh, nó hiện tại tiểu không lớn có thể ăn đại xương cốt, chỉ có thể gặm một ít tiểu nhân xương cốt, chân gà cùng chân bị xương cốt liền chính thích hợp. Nó ghé vào ứng vãn bên chân ăn vui vẻ cực kỳ. Ứng Vãn chủ nghệ chi hảo cũng có thể xuyên thấu qua tiểu hắc nhìn ra tới, nguyên bản còn gầy yếu thân thể mới bị ứng vãn dưỡng mấy ngày, liền biến có chút phì đô đô lên. Da lông du quang thủy lượng, cơ hồ không thấy được vừa tới khi kia phó đáng thương bộ dáng. Thậm chí ngay cả tán dưỡng ở thổ địa bên trong gà con cũng dần dần lớn lên một đám cái đầu tinh khí thần đều phi thường hảo, phi thường thích hợp về sau đánh tới làm thiêu thịt gà tư luật tan cơm thời điểm thấy trong một góc mặt ứng vạn đánh mấy cái bao vây nhìn dáng vẻ không giống như là cái gì chân quý đồ vật bằng không nàng sẽ không tha tại đây liền nâng nâng cầm nhẹ giọng hỏi đó là cái gì ứngă nói tiêm củ cải cho bọn hắn gửi tư luật không chút để ý hỏi cho người tỷ ân còn có bạch nhai bọn họ. Đều là chính mình quen thuộc người, tư luật liền cười nói, có bao nhiêu sao, ta ba cũng tưởng nếm thử ngươi làm gì đó. chương 170 nhân gian đại liêu. Thư quan mật cũng xem ứng bán phát sóng trực tiếp. Bất quá Hà Nội, không có nhiều xem. Nhìn mấy cái cắt nối biên tập bản, khắc cũng chưa nhớ kỹ, nhưng thật ra nhớ kỹ ứng vãn chủ nghệ không phải giống nhau hảo. Nàng nấu ăn cắt nối biên tập bản quả thực sương thượng là cho người thị giác thượng hưởng thụ. Tư quan ngật thập phần kinh ngạc ứng vãn như vậy thiên tài sẽ nấu cơm, hơn nữa vẫn là làm như vậy hảo. Không tự giác mà liền tưởng nếm thử ứng vãn tay nghề. Đáng tiếc hắn không có gì cơ hội. Nghe thấy lời này, ứng vãn nhưng thật ra không keo kiệt, gật gật đầu, hảo, còn có bao nhiêu, chỉ là chút thêm củ cải. Đối với tư quan ngật người như vậy tới nói, đại khái hắn khả năng cũng chưa ăn qua mấy thứ này. Người suy nghĩ nhiều, chỉ cần là người làm. Hắn khẳng định sẽ thích, người chủ nghệ hảo, ai ăn không vui. Tư luật an không sai biệt lắm, vung xuống chén đũa nhớ tới thời điểm tư quan ngật còn hỏi qua hắn, người đối lâm ra xuống tay, sẽ không sợ ứng bán nhớ kỹ ngươi. Rốt cuộc hoa hạ người, vẫn là bách thiện hiếu vi tiên, có một số việc, không phải nói không để bụng, nàng liền không để bụng. Nhưng tư luật cảm thấy, phụ thân hắn nói không đúng. Ứng bán nói không để bụng đồ vật, kia khẳng định chính là không để bụng. Lâm ra đó là một đám cái gì ngoạn ý nhi, đặt đến nàng để ý. Bọn họ đời này duy nhất cống hiến chính là sinh hạ ứng vãn. Chính là niệm điểm này, hắn làm việc mới không có làm tuyệt. Bằng không lâm bảo tuấn chọc hắn còn muốn tìm ứng vãn phiền thoái, đâu có thể nào chính là xuất ngoại là có thể ngừng nghỉ. Hảo, ngươi chờ lát nữa cho hắn gửi trở về đi. Cơm nước xong, ứng vãn cấp tư luật phụ thân lại đánh một cái bao, củ cải phao nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ ăn. Nàng đem bao vây đều cho từ hàn bọn họ, bọn họ biết như thế nào gửi đi ra ngoài. Cung cấp một ít chính mình ngày thường ở trung tốt giáo thủ gửi chút qua đi. Ứng vãn liên lạc hảo lâm mị, làm nàng cho cái địa chỉ gửi qua đi lúc sau, nhàn rỗi không có việc gì lại soát một chút tuổi bồ. Lần này thấy thế gian nhân đoàn phim một cái phỏng vấn làm sáng tỏ thượng hot setup. Cái này phỏng vấn là phỏng vấn đạo diễn, hỏi chủ yếu là về thế gian nhân này bộ kịch chuẩn bị công tác. Đã một ít hậu kỳ bao gồm đầu tư an bài, đương nhiên liền thuận miệng hỏi gần nhất trên mạng nháo ồn nào huyên náo nói cũng mời Diệp nghe chờ mặt khác nữ tinh sự tình, ai ngờ mau thư phong quá mức ngay thẳng. Nào có cái gì mặt khác nữ tinh, bắt đầu thời điểm chúng ta liền vẫn luôn chưa nói muốn mời ai, cuối cùng là nói thẳng mời lâm mị, không có suy xét quá mặt khác nữ tinh, cái kia lâm mị đâu, chủ yếu là hình tượng gì đó cũng phù hợp, dù sao cũng là cầm tiền. Bao thư phong vẫn là thổi hai câu lâm mị cầu vầng thí. Kỹ thuật diện không được có thể dạy dỗ, người vẫn là lớn lên Mỹ, rất phù hợp nữ chính nhân thiết. Vì thế ăn dưa quần chúng lại lần nữa chấn kinh rồi, cũng liền nói căn bản là không tồn tại cái gì đoạt không đoạn. Nhân ra liền không suy xét quá người A. Lâm mị thật là thiên tuyển chi nữ. Ứng bán xem xong làm sáng tỏ cười cười liền lui bậy bồ, không nhìn thấy mặt sau lại ra tới một cái tin tức lớn. Lâm mị sự tình hơn nữa dê ra làm sáng tỏ, đông đảo ăn dưa quần chúng sôi nổi tỏ vẻ ăn quá làm người khiếp sợ thời điểm, một cái không biết ai đăng ký tiểu hào bạo một cái tin tức. Này tin tức bị người bái ra tới lúc sau, nhanh chóng chuyển khắp toàn võng. Nặc danh tin nóng, nào có cái gì nhân ra phú quý hoa, đại tiểu thư thì thế nào, người kim chủ coi trọng chính là coi trọng, rốt cuộc đối phương chính là vê đút tờ à, cấp muội muội xuyên định chế, tỷ tỷ đại chế tác. Vê đút tờ thật đúng là tài đại khí thô. An dưa con chúng. Này lại là cái gì nhân gian đại liêu? chương 171 Lâm Mị phát bác. Giới giải trí bên trong sao, này đó liêu đều không mới mẻ. Thực thương thấy. Bất quá Lâm Mị bởi vì chính mình thân phận nhưng thật ra không có gì lung tung rối loạn tin tức. Chính là không thích nàng hắc liêu nhiều. Nhưng hiện tại đột nhiên có người toát ra tới nói Lâm gia đại tiểu thư cũng bất quá như thế. Nhân gia kim chủ chính là càng ngữ bức. Kìa ý nghĩa liền không giống nhau. Nay còn không phải là nói lâm mị bị người bao dưỡng. Lại còn có liên lụy đến ứng vãn, kia chẳng phải là hai người đều. Ngoạ tàu không phải đâu. An dưa quần chúng nhìn đến này tin tức đều chấn kinh rồi. Tin nóng đánh cái chữ cái V đút tờ khá tốt đoán, thế gian nhân đoàn phim sau lưng còn không phải là vãn đằng sao. Vãn đằng đó là ai, mấy năm gần đây tới mạnh nhất mới phát tập đoàn. Bằng vào tiên tiến nhất chip tại thế giới nhất cử đứng bước góc chân, vãn đẳng mặt ngoài không chế giả là bệnh ai, nhưng trên thực tế mọi người đều biết có khác một thân. Tục chuyên vị kia chính là nghiên cứu phát minh chiếm chủ lực nhân sĩ, vì bảo hộ thân phận cho nên không có tiến hành công khai. Một vị nghiên cứu khoa học học giả thế nào cũng không có khả năng cùng bao dưỡng nói như vậy để xả được với quan hệ. Vãn đẳng trong nghề cao quản không ít, chỉ chính là cái nào, chẳng lẽ chính là bệnh ai. Nhưng bạch nhai như vậy tuổi trẻ, vẫn là thật đánh thật thiên tài nhân vật, có thể nhìn chúng lâm mị hai chị em. Vì thế ăn dưa quần chúng kỹ càng tỉ mỉ khai bái, đem ánh mắt tập trung tới rồi với nút tờ mặt khác cao quản trên người. Liên tính bọn họ thật đoán được ra, cũng không có khả năng thật sự công khai a Này đó liêu, nhiều nhất chính là nhìn xem được. Nhưng là ít nhất giải thích vì cái gì ứng bán có thể xuyên định chế. Lâm Mỹ có thể bằng vào không hề kinh nghiệm thân phận bắt lấy thế gian nhân này bộ nữ nhất hào. Tương phản, Lâm Mị cùng từ tiếu thấy tin tức trực tiếp tạc, bọn họ là điên rồi sao? Cư nhiên dám nói như vậy ứng vãn. Lâm Mị thấy suy đoán nàng bị bao dưỡng còn không phải thực tức giận, rốt cuộc giới giải trí bên trong này đó lạn liêu nhiều đến là bên ngoài ạn tỷ phan không ngừng ngờ vực, nàng cái gì khó nghe lời nói đều người khác nói qua, đã sớm đau thương bất nhập. Nhưng ứng vãn nào trải qua quá loại sự tình này. khí Lâm Mị trực tiếp tìm hacker, thề sống chết đều phải bái ra người này thân phận, tuyệt đối làm đối phương ăn không hết gói đem đi. Cũng bởi vì bị khí điên rồi, Lâm Mị cũng mặc kệ chính mình có phải hay không minh tinh thân phận, chờ từ tiếu tìm người đi xử lý chuyện này lúc sau, trực tiếp dùng đại hào ở gấy bồ hiếm thấy khai mắng. Lâm Mị về, các người tùy tiện nói bậy ta cái gì đều mặc kệ, Ta mội mội qua đi hai mươi mấy năm chúng ta cũng chưa đã gặp mặt, tiết mục là ta làm nàng thượng, người là ta đi tìm, nàng trước kia cũng không biết ta là đang làm gì, vẫn luôn say mê với việc học. Là, nàng bởi vì ngoại ý muốn cùng nhà của chúng ta người thất lạc, là ở nông thôn lớn lên, là bởi vì lúc trước chính là bị nông thôn ra ra nhặt về đi nuôi lớn, nhưng nàng so các ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại, từ phát sóng đến bây giờ nàng gặp ông Ngôn huế ngữ đều là có lẽ có chỉ trích. Nàng không nghĩ tới muốn vào giới giải trí, cũng không phải dựa vào ta danh khí nghĩ ra danh. Tiền là ta tự nguyện phân cho nàng, ta thân là một cái tỉ tỉ nhìn so với ai khác đều khó chịu, nhưng ta không nghĩ tới liền bởi vì một kiện định chế liền có lẽ có ghê tẩm biểu đặt đều ra tới. Ngươi xuyên không dậy nổi, chẳng lẽ trên thế giới tất cả mọi người là dựa vào bị bao dưỡng ăn mặc khởi. Ta không biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất không cần bị nhéo ra tới. Bằng không ta tuyệt đối làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi cũng có người nhà, ngươi nói ra những lời này phía trước liền không có suy xét qua hậu quả sao? Ta là Minh Tinh, ta nguyện ý gánh vác ta bởi vì cho hấp thụ ánh sáng mang đến các loại nghị luận, nhưng ta muội muội không phải Minh Tinh, nàng thượng tiết mục là bởi vì ta, bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có điểm nhân tính. Chương 172 Lão tử muốn cho nàng cùng nàng thần tượng cùng nhau sống đời. Lâm mị phát ra đi lúc sau liền suy xét quá sẽ mang đến cái gì hậu quả. Nhưng nàng ngăn không được. Chính là quá tức giận. Thấy có người ác ý phỏng đoán các nàng hoa tỉ mội bị bao dưỡng, thậm chí bởi vì như vậy các loại khó nghe tưởng tượng đều ra tới, đủ để cho lâm mị khí cả người run run. Từ tiêu thấy lâm mị đã phát huế bù phải tới rồi thông chi, nàng thấy nội dung về sau thập phần kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Vốn dĩ tưởng nói một câu ngươi có phải hay không điên rồi. Kết quả nháy mắt suy nghĩ một chút, nàng lại trầm mặc. Là, lâm mị khẳng định thừa nhận không được. Chính mình muội muội bị người nói như vậy, ai có thể đủ chịu được đâu. Hơn nữa ứng bán người vẫn là một cái siêu cấp thiên tài, bị như vậy điệu đặt. Có chút hát tử chính là phát rồ, không có một chút thực chất chứng cư chỉ bằng chính mình phán đoán tới lung tung phòng đoán, hoàn toàn mặc kệ chính mình nói sẽ đối đương sự tạo thành bao lớn thương tổn. Có chút minh tinh đích xác lạn hết thuốc chữa. Thật có chút thuần túy chính là bởi vì minh tinh thân phận mới đã chịu liên lụy. Bất quá lúc trước tiến vào cái này vòng, kiếm tiền nhiều, có chuyện gì đều nên nghi đến. Cho nên hiện tại giới giải trí chung nhận thức chính là, giống nhau không phải phi tất yếu sự tình, minh tinh chính mình giải thích đều có khả năng nháo lớn hơn nữa, ngược lại còn dễ dàng liên lụy ra mặt khác sự tình. Nhưng lâm mị nhịn không nổi. Nàng phát xong tin tức khí ở trên ghế phát run. Rõ ràng mấy cái giờ trước ứng vãn còn cho nàng phát tin tức nói rau ngâm gửi lại đây nàng con ở quan tâm chính mình ứng vãn lại bởi vì nàng ở trên mạng đã chịu như vậy ác ý vũ nhục Lâm Mị gắt gao nắm lấy năm tay một bàn tay bóp chặt chính mình đùi túi đầu đôi mắt hồng hồng ta không nên làm nàng thượng tiết mục ta không nghĩ thượng thiếu tỷ người cùng tiết mục tổ thương lượng đi ta chủ tiền phó vi ước phí này tiết mục ta không thượng từ thiếu vẫn là có chút runrun run. Hai cái trăm triệu A. Ngươi trong thời gian ngắn thượng nào đi đấu Liên tính ngươi hiện tại treo biển hành nghề bán ra ngươi bất động sản những cái đó. Ngươi hiện tại nhiều lắm làm ra mấy ngàn vạn tới A. Ngươi lúc trước nếu là mặc kệ lâm ra. Cũng không đến mức đến bây giờ hai cái trăm triệu đều mòi không ra. Nàng mỗi lần cầm thù lao đóng phim trở về, chính là quá hào phóng. Kết quả hiện tại ngược lại lâm vào cuốn cảnh. Lâm ra nuốt tiền. Nếu muốn nổ ra là trăm triệu không có khả năng. Lâm mị, đi mượn, ta đi quản ta những cái đó bằng hữu vay tiền, hai cái trăm triệu như thế nào cũng có thể thấu ra. Từ tiếu cao mày, ta khuyên ngươi vẫn là phải nghĩ kỹ, chủ yếu tiết mục tổ sau lương rửa vào là đế đô bên kia tuyến. Ngươi đáp tội này tuyến ngươi về sau ở cái này trong vòng mặt như thế nào hôn đi xuống. Ta nói câu khó nghe điểm bọn họ hiện tại muốn chính là như vậy nhiệt độ. Thời khắc mấu chốt càng không thể thả ngươi. Di động đang không ngừng vang, bởi vì lâm mị ấy bổ phát ra đi, vậy bộ hiện tại đã nổ mạnh. Còn có người không ngừng gọi điện thoại lại đây, tóm lại sự tình đã toàn bộ nhau lớn. Liên ở lâm mị cùng từ tiếu bên này còn ở tranh chấp thời điểm, trên mạng một cái đặc biệt cao điệu có tiền thiếu ra tổ hợp đoàn chung một viên, đồng nhiên chuyển phát ban đầu này tin nóng, chỉ chưa một câu, bịa đặt nmsl. Hán fans còn không ít, mấy trăm văn fans. Thấy hắn chuyển phát này với bổ tin nóng còn hiếm thấy mắng như vậy xú, tức khác có chút ốc. Ứng bán B này cũng không phải không có thu được tin tức, bạch ngai không dám gọi điện thoại, cho nàng phát huệ chặt giọng nói tin tức thời điểm ngự khí nổi trận lôi đình, có ngốc phê ở trên mạng tạo người giao, ta đã biết là ai, chính là ghen ghét tỉ tỉ ngươi cầm thế gian nhân đại chế tác cái kia họ diệp nữ minh tinh phèn x, lao tử lần này cần làm nàng cùng nàng thần tượng cùng nhau xong đời. Chứ 173 ta chủ nhân còn không có mở cửa, ngươi tiến vào làm gì? Diệp nghe. Ứng vãn giờ phút này còn ở vội vàng chính mình sự tình, nghe vậy có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng ở vội, cũng không ai đem mấy tin tức này tới phiền cho nàng. Bọn họ sẽ nhanh chóng xử lý, chỉ là bạch ngai cảm thấy tốt xấu đến làm nàng biết, vẫn là cấp ứng vãn đã phát tin tức. Ứng vãn nghe xong giọng nói, đại khái biết là bởi vì ấy bù khởi tin tức. Thượng ấy bồi nhìn một vòng liền biết đã xảy ra sự tình gì. Thật là thực không thể hiểu được biểu đặt, ứng bạn thấy tin tức thời điểm, chỉ là hiện ra một tiêu cười nhẹ. Giống như là thấy được không thể nói lý sự tình. Những người này, không có chứng cứ, nhưng thật ra nói ngôn chi chuẩn xác. Nàng bản thân liền tùy tính quán, nghe vậy chỉ cấp bạch nhai trở về một cái tin tức, ngươi xem xử lý đi. Nên xử lý, bọn họ sẽ xử lý tốt. Loại sự tình này còn không đáng chính mình tự mình ra mặt đi giải quyết. Bạch Nhai tin tức thực mau lại đã phát lại đây, ngựa khí mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, ngươi không tức giận a Ứng vãn, ta sinh khí làm cái gì? Các ngươi luận văn viết đến dối tinh rối mù thời điểm ta cũng chưa sinh khí. Bạch Nhai, ngươi mắng chửi người thời điểm cũng không phải là bộ dáng này hảo sao. Bạch Nhai nói, cũng là, bọn họ nào đúng quy cách tiếp cận ngươi, chính là quá mẹ nó có bệnh. Không điểm chứng cứ còn dám loạn nói chuyện. Ứng Vãn không hồi. Nàng soát thuế bù thời điểm thấy được Lâm Mị phát thuế bổ. Bởi vì nàng kích động, cái này hot seat ở hiện tại đã thượng đệ nhất, phía dưới nhắn lại đạt tới mấy chục vạn, tưởng không thấy đều không được. Nàng đem mỗi một câu đều cấp xem qua, đen nhánh trong mắt lộ ra chút đạm mạc biểu tình. Là, lúc trước đáp ứng Lâm Mị thượng tiết mục thời điểm, thấy Lâm Mị đáng thương bộ dáng trong nháy mắt, Ứng Vãn nhớ tới chính mình ra ra nói Ước chừng là nàng số lượng không nhiều lắm đồng tình lòng đang quay phá. Nàng là cái thiên tài nhưng cũng là cá nhân, người nên có thất tình lục dục nàng đều có, chỉ là không phù với mặt ngoài, thoạt nhìn liền nhạt nhạt. Lâm mị tư liệu thật đánh thật bãi ở kia, nàng đối với lâm gia đều chưa nói tới hận, đối với lâm mị càng chưa nói tới, đại khái chính là mềm lòng một phân. Nay một phân là xem ở lão nhân gia di nguyện thượng. Gia Gia lúc trước vẫn luôn tưởng chính là làm chính mình tìm được chân chính người nhà hảo trở về gia đình, nhưng hắn không biết lâm ra người là cái gì tính tình, hắn nếu là đã biết, hắn cũng sẽ không làm ứng vãn trở về. Hắn chỉ là muốn cho chính mình có được một cái hạnh phúc khỏe mạnh gia đình. Ước chừng là khi còn nhỏ ở trong thôn chơi thời điểm, đồng dạng sẽ có không hiểu chuyện tiểu hài tử chỉ vào ứng vãn hì hì cười, nàng không có ba ba mụn mụn, nàng là bị ứng hà Gia Gia nhặt về tới. Không biết đánh từ đâu ra giã hải tử. Lúc ấy ứng văn đã bắt đầu hiểu chuyện, nàng bản thân liền thành thuốc sớm, chỉ số thông minh cực cao, đối với khác tiểu hài tử ý tứ trong lời nói, đã có thể phân biệt. Nàng cùng ra ra đều nghe thấy được. Hắn vẫn luôn đem chuyện này coi là một cây thứ. Hắn cảm thấy ứng văn là nên có cha mẹ, đi thời điểm, tâm tâm nghiệm nghiệm, cũng là làm ứng văn đi tìm về chính mình thân sinh cha mẹ. Ứng văn chỉ là không nghĩ làm hắn khổ sở. Vẫn luôn không có nói cho hắn, nàng năm đó bị vứt bỏ là cái gì nguyên nhân, thân sinh gia đình lại là như thế nào một bộ chạm hướng. Liên như vậy tự hỏi gian, tư luật cũng đi tới nhà nàng rào che ngoài cửa, hắn thoạt nhìn biểu tình có chút không tốt lắm, thấy ứng ban thời điểm, nhưng thật ra cường ấn chính mình táo bạo nội tâm bằng phẳng đi xuống, chỉ lặng lặng hỏi nàng, người đang làm gì? Muốn mở cửa thời điểm, tiểu hác lại đột nhiên ở trong môn mặt hướng về phía tư luật sủa như điên gia chủ nhân còn không có mở cửa, ngươi tiến vào làm gì? Chương 174 ta không thích ngươi. Tiểu Hắc có cái cổ quái. Hứng Vạn nếu là mở ra môn, ai tiến vào nó đều mặc kệ. Hứng Vạn nếu là không mở cửa, người khác từ bên ngoài vào được, nó liền bắt đầu giống lên. Nhưng thật ra hộ chủ thực. Tư Luật nghe thấy Tiểu Hắc cầu thê, vững vàng đôi mắt cười lạnh lên, ngươi kêu gì? Tiểu Hắc cầu nghe không hiểu, hướng về phía hắn go go go thê. Nhe răng răng thoạt nhìn còn có vài phần hưu ý. Ứng vãn hô một câu, đừng kê Tiểu hát ngầm miệng, lắc lắc cái đuôi, dường như không có việc gì chạy tới một bên truy gà chơi. Tư luật, này cậu cũng thật biết gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn mở cửa vào được, ứng vãn nhìn về phía hắn, ta ở vội chính mình sự tình A ngươi lại đây làm cái gì? Tư luật nhìn nàng hai mắt, thấy nàng trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, đôi mắt chớp chớp, đúng không? Ứng vãn, ngươi là muốn hỏi trên mạng sự tình. Tư luật đầu lưỡi liêm liếm hàm răng, ngươi đã biết. Hắn thấy kia lời đồn thời điểm vẫn là trong cơn giận dữ, chính yếu chính là hắn ứng vãn cao cao tại thượng, như thế nào có thể bị như vậy lời đồn ác ý hãm hại. Trước kia là bởi vì thượng tiết mục, có người dùng sức chửi bới cũng chưa quảng, nhưng là biệu đặt đã chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt. Lâm Bảo Tuấn hắn đều có thể không lưu tình chút nào thu thập, huống chi là trên mạng loại người này. Bạch Nhai đã phát tin tức. Ứng vãn nghĩ nghĩ, hắn sẽ xử lý. Ngươi thượng cái này tiết mục liền sẽ không ngừng nghỉ. Tư luật cao mày, bằng không đường thượng, vì ước phi đối với ngươi mà nói căn bản không phải vấn đề, kế tiếp ảnh hưởng ta cũng sẽ giúp ngươi tỉ tỉ bãi bình. Vấn đề không ở nơi này. Ứng vãn ngầng đầu lên nhìn hắn, chi cầm nói, khế ước tinh thần, ta đáp ứng rồi sự tình chưa từng có đổi ý, lúc trước đáp ứng nàng thượng tiết mục liền đoán trước tới rồi những việc này. Nếu là không nghĩ ghi lại ta liền sẽ không đáp ứng. Bạch Ngài biết nên như thế nào bãi bình, vì cái gì muốn để ý người khác lời nói, những người đó lời nói không thể ảnh hưởng đến ta mảy may, ta thậm chí cũng không biết bọn họ là ai. Tư luật nghe thấy nàng nói như vậy đảo cũng không ngoài ý muốn, hắn đi vào ứng vãn trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn ứng vãn, ta cũng nghĩ đến ngươi sẽ nói như vậy. Nàng cũng thật là cái chu trọng danh dự người. Nàng đáp ứng sự tình sẽ làm được, không muốn làm sự tình người khác cũng vô pháp cơm bách. Hắn ngồi sổm ứng vạn trước mặt, liền có vẻ so ứng vạn thấp một phần, nàng rũ mắt xem hắn, nhàn nhạt nói, những việc này đều có bạch nhai thay ta xử lý, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi như vậy, có vẻ quá mức tích cực. Ta như vậy tích cực ngươi không biết là vì cái gì? Ngươi có thể không biết. Trên mặt hắn nở rộ ra một nụ cười, nhìn phẳng phất có chút phúng ý. Mỗi một chữ phản phất là từ chính mình đầu lưỡi cắn ra tới dường như, ứng vãn, ngươi cảm thấy, giống ta như vậy nam nhân, có thể ở 22 tuổi thời điểm mặt đều từ bỏ tưởng bò lên trên ngươi dường, sẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân? Nếu không phải bởi vì thích, ai sẽ làm như vậy đâu? Tư luật chỉ biết chính mình thích cực kỳ ứng vãn, chẳng sợ nàng lúc ấy không tiếp thu, kia cũng không quan hệ. Ứng vãn chỉ lẳng lặng nhìn hắn, tinh xảo khuôn mặt thượng vẫn duy trì nhất quán bình đạm. Thậm chí nói ra nói đều như vậy bình tĩnh tự nhiên, ta không thích ngươi. Có một số việc thật tổng muốn giảng xuất khẩu, ít nhất, nàng đối tư luật đích sắc không có động quá tâm tư. Nàng đối bất luận kẻ nào đều không có động quá tâm tư. Ta biết ta, nam nhân trầm thấp tiếng nói mang theo bình tĩnh, cứ việc như thế, hắn cũng cảm giác chính mình trong lòng bị lôi kéo như là có một tia phím đau. Rất nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng, lại tóm lại làm người không thoải mái chứ 175 ngươi không thấy trên mạng tin tức đi. Ta đương nhiên biết người không thích ta. Trừ ra ứng bán ở ngoài, tư luật cũng hoàn toàn xương thượng là thiên tri tiêu tử. Hắn sinh ra ở nhất hiển hách tư gia, là tư gia người thừa kế duy nhất. tính tình đại cũng có đối ứng tư bản, hắn từ nhỏ liền tiếp thu chính là tốt nhất giáo dục, hưởng thụ chính là hoàn mỹ nhất hết thảy Trung quanh người đều lấy hắn cầm đầu, không ai ở trước mặt hắn dám nói một câu lời nói nặng. Hắn diện mạo càng là tuấn mỹ vô song, hiện hách ra thế cùng với nhân tài làm hắn chung quanh trước nay cũng chưa khuyết thiếu quá người theo đuổi. Nhiều đến là nữ hải vì hắn làm ra điên cuồng sự tình. Hắn cũng trước nay liền không có thích quá người khác, hắn cảm thấy này đó nữ nhân thuần túy là ở vọng tưởng trời sinh không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Đến phiên ứng văn này, xem như gặp báo ứng. Lúc trước ứng văn xuất hiện ở hủ tần thời điểm, ánh mắt đầu tiên cũng không có khiến cho hắn hương thú. Thẳng đến nàng đặc thủ, nàng bình tĩnh đạm nhiên, hắn biết, trên thế giới này luôn là có người có thể đủ làm hắn thích. Hắn thích hướng vãn nguyên nhân rất đơn giản, nàng thông minh, trời sinh ở vào đám mây, là bị người nhìn lên tồn tại. Thích thượng nàng, cỡ nào bình thường a Không ai sẽ không không thưởng thức ưu tú nữ hải, đặc biệt là bọn họ cái này dai tầng. Ở trong trường học mặt thích nàng người không ít, chỉ là không ai dám giống hắn to gan như vậy mà thôi. Nàng ở vào vị trí quá cao quá cao Cho dù là này đó từ nhỏ liền nhìn xuống người khác thiên tri kêu tử nhóm Cũng sẽ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti Ngươi không thích bất luận kẻ nào Hắn nhìn thẳng cặp kia bình tĩnh đôi mắt Khỏe miệng xả ra ý cười vẫn là có chút Chính hắn phát hiện không ra cứng đờ Bất quá không quan hệ Chính mình muốn Luôn là yêu cầu chính mình đi trả giá nỗ lực Ta không nỗ lực Ngươi càng không thể thích ta Ứng ban lắt đầu Ngươi không cần thiết háo ở ta trên người, lấy ngươi điều kiện cùng thân phận, ngươi có thể tìm được bất luận cái gì ngươi muốn nữ hải tử. Tư luật, nếu xuất hiện so ngươi càng ưu tú, ta sẽ thay lòng đổi dạ. Ứng vãn, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đối bạch nhai nói câu nói kia. Tư luật nói xong câu đó liền rời đi. Hắn cũng không sốt ruột. Trước kia là ứng vãn bận quá, hiện tại nàng mới nhàn rôi xuống dưới. Bọn họ đã đã nhiều năm không gặp. Ứng văn trước kia liền không động tâm, đâu có thể nào mới gặp mặt một đoạn thời gian liền có điều thay đổi đâu. Tư luật đi rồi, tiểu hác cầu sông tới ở ứng văn bên chân vui vẻ, nó vẫn là có chút mạc danh sợ nam nhân kia. Ứng văn vô vô tiểu hác đầu, thấp thấp nói một câu, ta cũng có lộng không rõ sự tình. Thật giống như người cảm tình giống nhau. Nàng không thích quá người khác, tự nhiên không biết động tâm khái niệm là vì sao. Nhưng nàng cũng không chán ghét bất luận kẻ nào. Tự nhiên cũng không chán ghét tư luận Nàng chỉ là cảm thấy đối phương không cần thiết đem thời gian lãng phí đến trên người nàng. Tiểu Hắc thẻ lưới, nháo đến cọ cọ ứng vãn lòng bàn tay, nho nhỏ kêu hai tiếng, có chút mãi khí hương vị. Nhìn như vậy Tiểu Hắc, ứng vãn cười cười. rảnh dối, có chút thời điểm đảo cũng rất thú vị. Không cần bận rộn như vậy, không cần đái ở phòng thí nghiệm bên trong. Tuy rằng nhàn có chút làm người hốt hoảng, nhưng lại là nhàn nhã hẳn. Trên không được ra ra như vậy nhiều năm liền vẫn luôn đái tại đây, nào đều không nghĩ đi. Đúng lúc này, Lâm Mị đánh tới điện thoại, nàng thật cẩn thận hỏi Hứng Vãn, "Vãn Vãn, ngươi hiện tại đang làm cái gì?" "Ở làm ăn sao?" "Ngươi không có xem trên mạng tin tức đi." Nàng hỏi quá dư thừa, ngược lại một chút khiến cho người biết khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Chương 176 Đối phương là cái vị thanh niên. Hứng Vãn trầm mặc một chút, sau đó nói: Không thấy, ta vẫn luôn ở vội. Lâm Mị nghe xong quả nhiên thả lòng chút, cố ý nhẹ nhàng cười cười. Nga, cũng không có gì, trên mạng cũng không có gì tin tức đẹp, ta. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy lục tiết mục nhàm chán sao. Có hay không cho ngươi mang đến cái gì bối rối? Không có. Sắc thật không có bối rối. Nàng lục tiết mục cũng là làm chính mình sự tình, một chút đều không chấm chế. Lời này làm Lâm Mị trong lòng run lên. Thật vậy chăng? Ứng vãn, ân ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Lâm mị ấp úng, ta, ta. Bên kia loang thoáng truyền đến thúc giục thanh âm, Lâm mị lập tức nói, ta có rảnh lại đánh cho ngươi, ngươi trước vội chuyện của ngươi đi. Ứng vãn nhàn nhạt nói, hảo. Treo điện thoại, Lâm mị nhìn về phía tư tiếu, đôi mắt vẫn là hồng hồng, nàng nói không có bối rối, nhưng, chính là, tư tiếu thở dài. Chúng ta đây hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi mội mội khả năng có tiền, nhưng nàng là cái giáo thụ, cũng không có khả năng có nhiều như vậy, ngươi cũng không có khả năng hỏi nàng vay tiền đúng hay không. Ta cùng tổng đạo diễn bên kia nói qua, bên kia ý tứ là vẫn là làm ngươi tận lực ổn định, hiện tại này tiết mục chính hỏa, kế tiếp hưởng ứng thập phần không tồi, hiện tại đế đô đài bên kia đang ở chú ý, tổng đạo diễn cũng cho ta thượng ánh mắt. Ngươi nếu là cưỡng chế giải ước ngươi về sau minh tinh kiếp sống nói không chừng liền thật sự xong đời. Bất quá bọn họ cũng cho ta lập bảo đảm, ngươi mội mội chuyện này bọn họ sẽ trực tiếp háp xuống đi, kế tiếp tiết mục yếu điểm sẽ không bắt ngươi mội mội đường mạnh ới, bảo đảm nàng tiết mục về sau sẽ không đã chịu ảnh hưởng, ngươi cảm thấy như thế nào. Từ tiếu thật cẩn thận nhìn về phía nàng, đương nhiên ta cũng không phải không hướng về ngươi, ngươi tổng phải nghĩ lại ngươi về sau, ngươi là tưởng di dân. Chỉ bằng ngươi hiện tại điều kiện muốn hảo hảo ở nước ngoài sinh tồn đi xuống hoàn toàn mặc kệ lâm ra, ta cảm thấy ngươi ít nhất còn muốn trộn lẫn đoạn thời gian, nếu là ngươi thật sự cảm thấy không được, ta cũng cản không được ngươi, ngươi xem làm đi. Đứng ở ích lợi góc độ, tư tiếu khẳng định sẽ không làm lâm mị giải ước. Nàng là cái người đại diện, muốn hỏi để liền trắng ra điểm. Sao có thể bởi vì mọi mội vấn đề liền trực tiếp giải ước đắc tội một cái quan trọng nhân mạch vòng. Nhưng nếu đứng ở người nhà góc độ, nàng cũng lý giải lâm mị, lại không cách nào duy trì nàng cách làm. Chỉ là, nàng không hảo cường chế tính yêu cầu lâm mị. Bởi vì nàng ly lâm mị ít nhất còn có thể mang khác nghệ sĩ, nhưng lâm mị chính mình ly vòng đâu Nàng khả năng sống đi xuống, nhưng nếu muốn vẻ vang vừa lòng đẹp ý tồn tại, hiện tại khẳng định là không đủ. Ai biết lâm ra có thể hay không ở biết nàng di dân sau làm cái gì chuyện xấu. Lâm Mỹ biết từ Tiếu cũng nói chính là ngành đạo lý, chỉ có thể túi đầu chấm tư. từ Tiếu lại nói, ít nhất hiện tại đem thế gian nhân nữ nhất hảo người đã bắt lấy. Bộ phim này có lẽ là người trọng đại bước ngoặt người suy xét rõ ràng, người có đôi khi làm việc là không thể bằng vào xúc động chủ đạo. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền lại nhận được điện thoại, nàng tiếp lên nói hai câu, liền có chút kinh ngạc, tìm được rồi, nhanh như vậy. Nàng nhìn về phía Lâm Mị Có chút giật mình nói, nói là biệu đặt ngươi mội mội người bị người trực tiếp bắt được tới, bất quá. Lâm mị lập tức có chút kích động, bất quá cái gì. Từ tiếu cao mày, đối phương là cái vị thanh niên, hơn nữa mới 15 tuổi. Lâm mị. Một cái hát tử nếu là người trưởng thành liền thôi, nhưng sợ nhất chính là gặp được loại này không có phán đoán năng lực còn hạt biệu đặt vị thanh niên. chương 177 Hoa hoan ôn Vị thành niên hắc tử đối với minh tinh tới nói có bao nhiêu phiền toái Vị thanh niên có chút hiểu chuyện có chút không hiểu chuyện, đặc biệt là tiếp xúc internet cái này đại trảo nượm, phi thường dễ dàng bị mang tiết tấu. Ngại với vị thành niên bảo hộ pháp nguyên tắc, liền tính đụng phải một ít vị thành niên dùng khó nghe nói bị đặt đụng mạng, chẳng sợ bắt được tới, đối phương vị thành niên thân phận cũng là một cái hoàn mỹ ô dù. Không thể công khai tin tức không thể cáo. Vì triển lãm chính mình rộng lượng liền phải buông tha đối diện một con ngựa. Nhưng lời đồn thương tổn đã tạo thành, đối với minh tinh tới nói chính là một cái buồn mệt. Có chút không có đạo đức minh tinh phòng làm việc thậm chí sẽ cố ý dẫn đường vị thành niên fan tới sẽ khác minh tinh. Bất quá này hiện tại không phải lâm mị suy xét, gặp được một cái vị thành niên fans liền ý nghĩa phiền thoái, ý nghĩa nàng rất có khả năng căn bản không thể lấy đối phương thế nào. Nếu đối phương bởi vì bị công khai tin tức tao ngộ internet bạo lực, nàng ngược lại muốn gánh vác trách nhiệm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lâm mị sắc mặt hiếm thấy ninh, tương đương khó coi, liền bởi vì vị thành niên, 15 tuổi, liền điểm này sức phán đoán đều không có sao. Từ thiếu còn đang nghe điện thoại, thực mau đã biết ngọn nguồn, treo điện thoại về sau nói, nói là ở diễn đàn phát thiệp trực tiếp bị người bái ra chân thật tin tức, tin nóng marketing toàn bộ căn cứ nàng liều chuyển. Căn bản là không chứng thực quá, ngươi đoán càng khôi hải sự tình là cái gì? Lâm mị, là cái gì? Cái này vị thành niên là Diệp Nghê Phèn Lâm mị, cái này lâm mị rốt cuộc nhịn không được, cắn răng mắng, thiện nhân. Từ tiếu, nàng hạ tiện nên mắng, nhưng chúng ta trước mắt không có chứng cứ, này chỉ là nàng một cái Phèn mà thôi, ai đều có fan nào tản, liền ngươi đều có. Lâm mị hừ cười nói, này lời đồn ở trên mạng truyền bá nhanh như vậy. Ta không tin nàng không có quạt gió thêm tuổi, kia mấy cái ác marketing ta quen mắt đều có thể nhận ra tới, lần này bái gia tới có chứng cứ chứng minh là nàng fen sao? Có. Từ thiếu trầm mặc một chút, rất kỳ quái chính là bái gia tới cũng không phải chúng ta bên này người, bởi vì tin tức bảo hộ, hiện tại đối phương cũng không có nói cho chúng ta biết cái kia vị thành niên tin tức là ai, ta chỉ là thu được tin tức, như là có người khác ở làm chuyện này. Lâm Mị sửng sốt một chút, Người khác. Thực bình thường. Từ tiếu nói, ngươi mội mội nếu là cái giáo thụ, dạy như vậy nhiều học sinh, liền dê ra đều giúp nàng nói chuyện, khẳng định mạng lưới quan hệ không bình thường, ngươi nhìn không được, đồng dạng sẽ có người nhìn không được. Đó chính là nàng học sinh làm. Nhân ra là hủ tờn giáo thụ, hủ tờn kêu bang học sinh có quyền thế, từ tiếu ngược lại cảm thấy thông khoái, an ủi lâm mị nói, kỳ thật ta tưởng khuyên ngươi không cần như vậy kích động. Ngươi một kích động có chút người cùng ngươi giống nhau kích động, nàng chính là cái giáo thụ, ngươi biết giáo thụ là có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ nàng liền không có chính mình mạng lưới quan hệ? Lâm Mỹ hiểu được, nghĩ đến mội mội thân phận vẫn là cảm thấy có chút hoàng thần. Ta không phải không biết, ta chính là có chút thời điểm luôn quên. Mội mội là cái giáo thụ, mấu chốt như vậy tuổi trẻ giáo thụ, thật sự quá làm người khó có thể tin, hơn nữa đột phá người lẽ thường nhận chi. Cho nên Lâm Mị có chút thời điểm luôn phản ứng không kịp. Từ thiếu lấy ra máy tính bảng, mặt trên có điều đẩy bổ tin tức, ngươi nhận thức Hoa Hoan luôn sao? Hoa Hoan luôn. Lâm Mị nhìn thoáng qua, gật gật đầu, biết, còn không phải là cái kia chứ danh phú nhị đại. Ở trên mạng dị thường cao điệu, lai lịch thần bí, cái gì đều không hiểu biết, liền biết hắn có tiền. Chương 178 động nàng. Hoa Hoan luôn kia một đám người là cái nổi danh phú nhị đại công tử đoàn là thật sự phú nhị đại. Người khác khoe giàu khả năng chính là giống nhau phơi siêu xe phơi biệt thự cao cấp hoặc là phơi cái gì hàng hiệu. Nay đối với bọn họ tới nói đều là thấp nhất cấp. Hoa Hoang luôn chính mình ở video ngắn thượng làm video, chuyên môn dẫn dắt người thưởng kiến thức đến chân chính đỉnh cấp phú nhị đại là như thế nào quý tộc sinh hoạt. Hắn nổi tiếng nhất một cái video chính là đi đến nước ngoài một cái trên đường cái, tùy tiện chỉ một building, nói không biết có phải hay không nhà ta. Sau đó cha xét hạ tư liệu, phát hiện thật đúng là mẹ nó là nhà hắn. Từ đây nhất chiến thành danh, trở thành người nổi tiếng trên Internet. Hắn giống nhau tính tình tương đối ôn hòa, chỉ là đơn giản mang fans thể nghiệm chính mình sinh hoạt, không cố tình quay giàu, hắn môi cái video từ đầu đến chân đều là phú. Nay đã không phải huyễn, dựa theo fans nói chuyện, bọn họ là tới làm fans kiến thức kiến thức cái gì gọi là thật sự kẻ có tiền. Trừ này đó ra hắn còn có mấy cái huynh đệ, bọn họ tuy rằng có tên, nhưng là đều không lộ mặt, có tiền là thật sự có tiền. vậy bọn họ thân phận suy đoán quá rất nhiều, nhưng cũng chưa người đoán được ra, hẳn là rất có thế lực vẫn luôn ở cố tinh áp chế, lại không ngại bọn họ ở trên mạng như vậy tỏ vẻ giàu có. Hoa hoan ngôn giống nhau rất ít nhúng tay trên mạng phân tranh, lần này trực tiếp chuyển phát này nặc danh tin nóng, lời nói chi kịch liệt cũng làm từ tiếu kết luận. Liền hoa hoan nguồn đều là ngươi mội mội học sinh, ngươi tưởng một chút. Hoa hoan nguồn là hủ tờn tốt nghiệp, đây đều là chính hắn phơi ra tới. Như vậy hắn có khả năng thượng quá ứng bán khóa liền rất bình thường. Tuy rằng hắn fans đều không rõ vì cái gì hoa hoan nguồn sẽ nhảy ra đột nhiên rỗi một cái lời đồn. Nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì hắn tham dự, chuyện này nháo đến lớn hơn nữa. Lâm mị đãi một chút, đồng nhiên lại có chút sầu bi như vậy liền không phải có vẻ ta càng vô dụng sao. Ta cái này đương tỉ tỉ trừ bỏ ở trên mạng đánh tắt áo, liên điểm này vội đều không thể giúp Từ tiếu sờ sờ nàng đầu, chịu miến nói, này nơi nào là có vẻ, đây là sự thật ra. Lâm mị, cảm giác chính mình đã chịu phi thường nghiêm trọng mạo phạm. Cũng mặc kệ nói như thế nào, kinh nàng nói như vậy, lâm mị nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, cười khổ nói, nếu nàng có người giúp nàng giải quyết phiền thoái. Ta có phải hay không muốn xóa bác, miễn cho cho nàng mang đến khác ảnh hưởng? Từ tiếu, như thế không cần, không ai tìm ngươi ngươi liền mặc kệ, chúng ta liền xem mặt sau, việc này như thế nào kết thúc? Diệp nên nếu dám quạt gió thêm tuổi chúng ta không động đậy cái này fans, nhưng có thể động nàng A. Từ tiếu thực mau liền phân phó chính mình thuộc hạ ạc marketing đem thu được tin tức thả ra đi. 818 cái kia 818B, căn cứ tin tức tin nóng. Cái kia trước hết bắt đầu nặc danh biểu đặt lâm mị cùng ứng vãn hai chị em fans bị lộn ra, là cái vị thành niên, bởi vì tin tức bảo hộ liền không công khai, bất quá đối phương nhưng thật ra mỗi họ Diệp nữ tinh fans, vì nên nữ tinh đã không phải lần đầu tiên biểu đặt đục mạ lâm mị, phiên mấy cái ký lục, phẩm phẩm miệng chi dơ. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Hoa Nga, cư nhiên là Diệp nghe fans, kia thật là một chút đều không kỳ quái đâu. Người cái này hạc marketing có tật xấu à, nhà iFans không điểm fan náo tản, người cố ý mang nhà ta diệp nghe tên làm gì. Vị thành niên hiện tại đều như vậy kiêu ngạo sao, ta mẹ chụp hình bên trong nàng miệng dơ. Ta đời này đều mắng không ra nói như vậy. Lâm Mị là sát nàng cả nhà. Bất quá nhà ai không cái fan náo tản, bác chủ kéo dấm một cái khác cũng không phải thứ tốt. chương 179 ẹt gạ toán học thưởng. Này tin tức làm sáng tỏ phi thường cực nhanh. Cơ hồ cùng ngày trên mạng liền đem người bắt được tới xử lý. Bắt được tới về sau bạch nhai ở tự hỏi đối phương một cái vị thành niên phải cho nàng như thế nào giao hấn, tư luật liền đơn giản trắng ra nhiều. Hắn trực tiếp an bài người đi cấp này vị thành niên thượng một đường tâm lý khóa. Là thật sự đi học, không có sử dụng bất luận cái gì bạo lực trái pháp luật thủ đoạn. Thóm lại kết quả ra tới sau kia vị thành niên khóc la chính mình lên mạng phát thiếp làm sáng tỏ chính mình điệu đặt, nói chỉ là bị nhất thời che mắt tâm trí, không nghĩ tới đối lâm mị tạo thành lớn như vậy thương tổn cảm thấy thực xin lỗi, nàng cũng thực sợ hãi. Nàng nói xin lỗi xong lúc sau liền đem hết thể tin tức đều cắt bỏ. Duy độc nàng là diệp nghe phèn điểm này nhưng thật ra chặt chẽ bị người nhớ kỹ. Cái này vị thành niên diệu ở đâu đâu, nàng có thể không bị công khai tin tức. Nhưng hiện tại nàng giống như là một cây thứ giống nhau, ngẫu nhiên thứ một chút Diệp Nghê. Diệp Nghê ở thu được tin tức khi đương nhiên thể thốt phủ nhận, ai không có fan nào tản, người đối diện cố ý tìm cá nhân tới ngụy trang thành là ta Tafens, chính là Tafens. Thật quá đáng. Nàng người đại diện sắc mặt lại không quá đẹp, nàng bên này di động đang không ngừng thu được tin tức, còn có truyền thông phỏng vấn. Càng quan trọng là, lúc trước vứt bỏ lâm mị lựa chọn nàng cái kia gì đại ngôn, phát tới tin tức. Tỏ vẻ không cùng Diệp Nghê hợp tắc rồi Bởi vì Diệp Nghê hiện tại có cùng vị thành niên fans thông đồng lên biểu đặt khác nữ tinh hiểm nghi Hiện tại trên mạng xuất hiện một loại tiếng gió Nếu không phải Diệp Nghê kỳ hạ ạc ma kết tinh quạt gió thêm củi Lời đồn sẽ không truyền bá nhanh như vậy Tuy rằng đây là sự thật Nhưng Diệp Nghê đâu chịu thừa nhận Bởi vì chuyện này liền phải giải trừ ta đại ngôn Dần cao tầng là điên rồi sao Nàng có chút không thể tin được Người đại diện lại đem tin tức đưa cho nàng xem, tin tức là bọn họ cao tầng tự mình phát lại đây, ta cũng không có biện pháp. Lúc trước bọn họ có thể vứt bỏ lâm mị, hiện giờ cũng có thể dùng đồng dạng phương thức vứt bỏ diệp nghe. Càng thêm tuyệt chính là, bởi vì rằng cao tầng bên kia hành trình, bọn họ còn không có chính thức ký kết hiệp ước. Nói cách khác đối phương lại đổi ý. Thân là một cái đại nhãn hiệu lật lọng đến nước này liền không nói. Này hiển nhiên cũng không phải Diệp Nghê có thể nhọc lòng sự tình. Không có nàng, vẫn là có rất nhiều nữ tinh nguyện ý đáp thượng dân này tuyến. Diệp Nghê sắc mặt chắc nhận, loại này tin tức là sao có thể truyền bá mở ra, chúng ta không phải có thể áp tin tức. Người đại diện lắc đầu, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, người muốn ta nói thật. Ta lần này tin tức căn bản không áp xuống đi, lâm mị là căn bản làm không được, ta gọi điện thoại yêu cầu thấy bù bên kia cắt bỏ tường quan ấy bù thời điểm. Ngươi biết bọn họ nói cái gì sao, bọn họ nói người sử dụng không có trái với bất luận cái gì quy định, sẽ không xóa bác. Diệp nghe, rõ ràng là có người nhằm vào ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì tương đối lợi hại nữ tinh. Trong vòng mặt nhiều đến là so diệp nghe địa vị cao còn có bối cảnh, có chút diệp nghe cũng không dám trọng. Ta nào có đắc tội người khác? Diệp nghe đương trường liền ốc, ta trong khoảng thời gian này ai cũng chưa trêu chọc Ta sao có thể trêu chọc người khác? Nàng có chút hoàng sợ, có lẽ là Diệp Nghê mệnh không nên tuyệt, lúc này từ trời ráng một cái đại hỷ tin kiếp nổ với bù, do đó đem Diệp Nghê lực ảnh hưởng trực tiếp hàng tới rồi thấp nhất. Quốc gia của ta chứ danh họ ứng nữ nhà khoa học lần thứ hai đạt được ẹt gạ toán học thưởng. Ẹt gạ là trực tiếp mấy đại nổi danh toán học giải thưởng một trong số đó, dùng để khen thưởng đối với thế giới toán học phát triển làm ra thật lớn cống hiến nhân tài. Mỗi 2 năm bình chọn một lần, vị này họ ứng nữ nhà khoa học, đã là lần thứ hai đạt được. Chương 180 từ thiếu, một cái đắn đo kịch bản nữ nhân. Đây là vô thượng vinh quang. Ngay thường chú ý giải thưởng không nhiều lắm, chính là hoa hạ được đến thế giới giải thưởng lớn đó là thập phần mặt giải sự tình. Tuy rằng họ ứng nữ nhà khoa học thân phận không có công bố ra tới, lại đủ để cho quảng đại cư dân mạng cuồng hoan. Edgar là toán học trong giới mặt cấp quan trọng giải thưởng. Vị này họ ứng nữ nhà khoa học tuy rằng không có bại lộ tên cùng thân phận tuổi, cũng đã là lần thứ hai đạt được, lại lần nữa làm quảng đại cư dân mạng cảm thán quả nhiên người cùng nhân sinh tới chính là có trên lệ. Mà cái này giải thưởng lớn xuất hiện, cũng thiếu vất diệp nghe sắp nháo đại số nghe. Mặt trên ra lệnh muốn ăn mừng cái này hỷ sự, có thể không thảo luận, nhưng không thể xuất hiện chướng khí mù mị tin tức cùng toán học thưởng đạt được giả đặt ở cùng nhau. Tức khác ấy bùm một mảnh không khí vui mừng hôi hổi, Vô số cư dân mạng đối vị này họ ứng nữ nhà khoa học thập phần tò mò. Giải gã toán học thưởng có chỗ tốt chính là có thể lựa chọn che giấu tung tích, chỉ biết đơn giản công bố quốc tịch cùng đoạt giải giả là vì bảo hộ đoạt giải người riêng tư. Nhưng giống nhau nhà khoa học được đến thưởng vẫn là muốn bốn phía tuyên truyền, cực nhỏ có người sẽ lựa chọn ẩn nấp phương thức. Cho nên cư dân mạng nhóm không phải thực minh bạch, lại tự động giải vây. Có lẽ đại lão không nghĩ quá cao điệu, nhìn xem nhân gia Nhìn nhìn lại quốc gia của ta này đàn minh tinh, ngày thường cái gì lung tung rối loạn hót sẽ ập đều có thể thượng. Ứng. Có lẽ là gần nhất tổng nghệ xem nhiều luôn có chút mẫn cảm, phía trước vừa mới hạ hót xệ ập cũng là một cái họ ứng. Nữ nhà khoa học ai, còn không phải trực tiếp toán học ra, hào đồng. Quá cho chúng ta nữ nhân mà dài. Có thể được đến ẹt gạ toán học thưởng ngày thường toán học này một lĩnh vực khẳng định là biến thái trung biến thái. Mới phát hiện ẹn gạ toán học thưởng trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá lần thứ hai đạt được giả, ngọa tào cái này nữ nhà khoa học cũng quá ra châu đi. Ứng, ta nghĩ như thế nào nổi lên ứng vãn, hì hì hì. Có chút người sọ não có bao đi, nghĩ mà chứ danh nhà khoa học đoạt giải quản ngươi sao một cái thượng tổng nghệ người chuyện gì, an vạ là như vậy chạm vào, các ngươi có chút phèn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma đến mức tận cùng, cái gì xứ đều dám chạm vào. Ứng ban tiếp điện thoại, đối diện người nhiệt tình mời nàng đi lãnh thưởng. Nàng thượng một lần đi, lần này tìm cái lấy cớ. Ta rất bận. Chúng ta đã nhìn đến ngài đang ở thượng tổng nghệ đâu. Tạm thời không nghĩ xuất ngoại. Hành. Ết gạ thật là rất quan trọng giải thưởng. Bất quá nàng liền một cái khắc càng cấp quan trọng cũng chưa đi qua hiện trường. Lần này đẩy cũng liền đẩy. Nàng đoạt giải số lần đã không đếm được. Toán học thưởng cũng chỉ là trong đó một cái. Nàng về hưu phía trước vừa vặn một cái trọng đại nghiên cứu xuất hiện đột phá, liên quan toán học này khối cũng xuất hiện đột phá, lần này lấy thưởng cũng là đương nhiên. Tư luật đứng ở bên ngoài, trong tay dẫn theo một lọ chẳng định, tốt xấu đến giải thưởng lớn, ta tới cấp ngươi chúc mừng một chút, ta còn làm người tặng trả người tới. Ứng vãn, ngươi thật là chạy so với ai khác đều mau. Tư luật không có ngượng ngùng khoe môi mang theo mê người cười, ta rốt cuộc liền trụ ngươi đối diện. Dưới chân núi lối diện, như vậy đại một chàng phong ở đứng lên tới, cũng không phải là xa xa đối lập. Từ tiếu cũng thấy được ấy bù tin vui, vốn gì chỉ là thuận tiện ngắm liếc mắt một cái, bởi vì loại này giải thưởng lớn giống nhau đều là cái loại này thần nhân sự tình, nhưng không liên quan bọn họ giới giải trí. Kết quả nàng thấy được ứng tự. Nàng có chút hoàng hốt, theo bản năng điểm đi vào, vậy bù trang đầu là một cái hot xệ ớt. Mang thêm chính là bác chủ đối ẹt gạ toán học thường siêu cấp như bức giới thiệu, sau đó lại nói cái này đoạt giải người họ ứng nữ nhà khoa học đã là lần thứ hai đoạn giải, sáng tạo lịch sử. Họ ứng Nữ nhà khoa học Từ tiếu Tà thao chương 181 hư hào hảo không chân thật. Từ tiếu chỉ là thấy này vậy bổ còn có chút không thể tin được. Nàng đầu tiên là tỉ mỉ nhìn nội dung. Xác định là họ ứng Nữ nhưng tuổi gì đó đều không có tuân ra tới. Không nhất định chính là ứng vãn, đúng không? Đã có thể như vậy trùng hợp sao? Từ tiêu chỉ biết ứng vãn là giáo thụ, cho rằng đây là chính mình có thể tưởng tượng đến cực hạn nếu ứng vãn vẫn là một cái nữ nhà khoa học. Kêu nàng đến nhiều người thiên. Edgar là 19 thế kỷ chứ danh toán học gia sáng lập, mỗi năm tham dự cạnh tranh đều là thế giới chứ danh toán học gia. Tùy tiện sách một cái ra tới đều không hề nghi ngờ từ chỉ số thông minh thượng nghiên áp phạm nhân, còn có đại thành cựu. Cái này họ ứng nữ nhà khoa học bắt lấy hai lần liền đủ để chứng minh đối phương căn bản liền không phải người thường chính tự. Nhưng, ứng vãn hiện tại ở nông thôn, không ở nước ngoài A. S gà đoạt giải địa điểm là ở nước ngoài. Tư tiếu còn ở trầm tư thời điểm, bên cạnh lâm mị hỏi nàng, ngươi lại đang xem cái gì? Tư tiếu nói. Ngươi xem vậy bùa lên hót xệ ở sau. Lâm mị có chút kinh ngạc, chúng ta lại lên hót xệ ớt. Không phải nói cái nào nhà khoa học đoạt giải không thể lên hót xệ sao. sau. Từ tiếu, đúng vậy, nhưng là ngươi biết kia nhà khoa học là ai sao. Từ tiếu đem hầy bùa hót xệ cho nàng xem, lâm mị xem xét hai mắt, cũng nhìn chầm chầm cái kia họ ứng bắt đầu vào thần. Sau một lúc lâu, nàng biểu tình dần dần trở nên có chút kinh hãi, thậm chí tiếng nói đều có chút làm, không. Không có khả năng đi. Ứng vãn không phải ở nông thôn sao. Hơn nữa nàng là ở hủ tần dạy học. Vậy ngươi cảm thấy sẽ có như vậy sao sao? Từ tiếu ngữ khi có chút tăng thường, vừa lúc là họ ứng, còn vừa lúc là nữ. Nhà khoa học không bình thường tuổi đều rất lớn, đặc biệt là đến loại này thường. Nói giỡn ngươi biết ẹt gạ đại biểu cái gì sao? Lâm Mỹ lúc trước cũng là cao tài sinh, nàng tự nhiên biết ẹt gạ toán học thưởng là thứ gì? Cũng so từ tiếu rõ ràng hơn nàng ý nghĩa. Từ tiếu, là cùng không phải ngươi hỏi một chút ngươi mội mội chẳng phải sẽ biết. Lâm mị do dự một chút, lấy loại chuyện này đi hỏi nàng. Lâm mị trầm mặc một chút, vẫn là quyết định cấp ứng ban gọi điện thoại. Lúc này ứng ban đang chuẩn bị làm cơm trưa, tư luật nương chúc mừng chi danh tới cửa tới ăn không, nàng còn không có lý do cự tuyệt. Nhận được lâm mị điện thoại khi, nàng trong tay chính méo cục bột chuẩn bị chưng điểm tâm. Ui! Lâm mị nuốt nuốt nước miếng, văn văn à, ngươi hiện tại là ở thôn hoa dương bên kia đi. Ứng vãn, đúng vậy, làm sao vậy? Lâm mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, không như thế nào, ta hôm nay thấy vậy bồ thượng có cái hót xệ ấp, xảo, kêu lấy thưởng nữ nhà khoa học cùng ngươi một cái họ. Đó là ta. Ứng vãn hơi hơi nhịu như mày, ẹt gã năm nay như thế nào công bố nhanh như vậy, bọn họ mới cho ta gọi điện thoại. Loại này giải thưởng đều là trước tiên công bố thông chi đoạt giải giả, sau đó mới chuẩn bị trao giải nghi thức. Lâm Mị Nàng một hơi thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng không nhảy đi ra ngoài, thế cho nên đột nhiên ho khăn lên. Từ tiếu vội vàng tiến lên đây chụp nàng bối, hỏi nàng sao lại thế này, mới nghe được Lâm Mị ngự khí mơ hồ một câu, thật là ngươi à. Ứng vãn, NG điện thoại không đánh sai thời điểm vậy thật là ta. Lâm Mị Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này hư hào ảo không chân thật. Thế cho nên nàng hiện tại cảm thấy chính mình như là ở làm một giấc mộng. Nàng tiếp theo điện thoại, lại mông một sủi lơ ngồi xuống trên ghế, Từ Tiếu xem nàng này phản ứng liền biết. Nàng đoán đúng rồi. Từ Tiếu hiện tại liền muốn biết như vậy thần tiên là dựa vào cái gì xuất hiện ở Lâm gia. Chương 182 nàng mới 24a. Treo điện thoại, Lâm Mị vẫn là có chút hoảng hốt. Nàng mới 24 Nàng mới 24. Người bình thường ở nàng lúc này còn ở trong trường học mặt đau khổ dãy rua, mà ứng vãn tuổi còn trẻ đã từ hủ tờn giáo thụ cấp bậc về hưu, liền nhất nổi danh toán học thưởng nàng đều cầm hai lần. Lâm Mỹ lúc trước đọc sách thời điểm cũng nghe quá mang chính mình giáo thụ nói, muốn ở ẹt gả kỳ hạ ngành học tạp chí thượng bước lên một thiên học thuật luận văn đều là lớn lao vinh hoạnh, là ở toàn bộ toán học giới nổi danh cơ hội, càng đừng nói loại này thuần chuyên nghiệp toán học giải thưởng lớn. Bắt được tuyệt đối là một phương đại nghiêu, đặt ở bất luận cái gì quốc gia đều là bị cướp muốn siêu cấp thiên tài. Vô luận tuổi bao lớn, đều là đứng đầu những người khác vật. Hiện tại, nàng muội muội bắt được ẹt gạ toán học thưởng. Cái này cơ hộ ở các nàng học sinh trong lòng đều là truyền thuyết cấp bậc giải thưởng. Từ thiếu cúi đầu phiên người bù, nàng ý đồ nhảy ra càng nhiều tin tức, vẫn luôn ở các đại diễn đàn cùng trang web thượng tìm tòi tin tức tìm tin tức. Sau đó phiên tới rồi một cái qua đi mấy năm cũ tin tức, tiếp theo hít hà một hơi. Lâm mị còn ở bên này ngây người đâu, nghe thấy bên người thật lâu không có động tĩnh, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Tiếu tỉ, người nói nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên có phải hay không mạo khói nhẹ? Vấn đề này đã thảo luận qua chúng ta liền không cần thảo luận. Từ tiếu nghiêm túc nhìn về phía lâm mị, ta vừa rồi lại phiên đến một cái phổ cập khoa học bệnh bù, tuy rằng có chút không thể tin tưởng. Nhưng ta cảm thấy đáng tin cậy xuất tiếp cận 90%, ngươi đoán là cái gì? Lâm Mị hiện tại đã có điều đoán trước, nàng mí mắt rực rực, cùng ứng bán có quan hệ. Từ tiếu đem máy tính bảng lật qua tới, mặt trên xuất hiện một cái cũ tin tức. Quốc gia của ta nhà khoa học thu hoạch những tần vật lý thưởng. Những tần vật lý thưởng có thể nói là hiện tại thế giới hàm kim lượng mạnh nhất đỉnh cấp giải thưởng lớn. Bắt được cái này giải thưởng nhậm nhất nhất cái hạng mục đều đại biểu hắn là thế giới tính ngành học đại biểu nhân vật. Cơ hồ là không hiểu biết khoa học giới người đều biết đến cái loại này cấp quan trọng giải thưởng lớn. Mỗi 3 năm mới tổ chức một lần, hoa hạ bắt được nhà khoa học cũng có mấy cái. Duy độc gần nhất lần này không có tuyên bố quá là ai lấy. Lúc trước tin tức ra tới khi còn khiến cho rất lớn doanh động. mấu chốt là từ tiếu tìm được cái này tin tức phía dưới, viết ra nhà khoa học dòng họ. Họ ứng. Không có nói là nam hay nữ, đã nhiều năm trước cũ tin tức, đối với hễ bộ thượng loại này đại bộ phận đều là giới giải trí tin tức con đường tới nói, đã xem như một cái quá khứ tin tức. Cho nên cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Đại gia chỉ là cảm thấy có chung vinh dự, nhà khoa học là ly quá xa nhân vật, cùng bọn họ không có quan hệ, cho nên mới không chú ý. Từ Tiếu chỉ là hỏi Lâm Mị, ngươi đoán, cái này họ ứng nhà khoa học là ai? Lâm ị. Nàng ngón tay đều đang run rảy, trái tim đều nhảy phi thường mau là thế giới này đến rồi, vẫn là chúng ta quá xuẩn. Còn có cái gì hảo thuyết, kia khẳng định là chúng ta quá xuẩn. Từ tiêu khó được mắng một câu thô tục, ta phải biết rằng người mội mội là loại này đại nhân vật, ta nói cái gì cũng không dám ở nàng trước mặt làm càn. Ta lúc trước cư nhiên còn cảm thấy nàng cùng lâm ra giống nhau tâm tàn nhẫn, đều không chú ý hạ ngươi. Hiện tại ngẫm lại ta nếu là như vậy cao chỉ số thông minh ta cũng không nghĩ muốn một đám chỉ số thông minh kéo chân sau người nhà. Lâm Mị Từ tiếu, ta cảm thấy nàng ở cùng ngươi ở chung trong quá trình, khả năng lúc nào cũng suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Lâm Mị Từ tiếu cũng là cảm thấy có chút nằm mơ giống nhau, 24A, 24A, Thảo. chương 183 ta có thể làm nói, vì cái gì không đi làm. Không quan tâm lâm mị cùng từ tiếu hiện tại ở nghĩ như thế nào ứng vãn. Ứng vãn bên này bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Bắt được ẹt gà đối nàng tới nói cũng không phải cái gì thực khiếp sợ sự tình. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người gọi điện thoại hướng nàng chúc mừng. Trên cơ bản đều là đồng sự cùng cùng nhau hợp tác quá mặt khác người có quyền. Ngày đó đặt ở bên ngoài nói ra tên đều phải làm cho cả quốc gia run rẩy siêu cấp những thiên tài. Nói khởi hỉ tới đều là giống nhau. Chúc mừng chúc mừng A, nhớ rõ mời khách. Ứng bán một buổi sáng một bên tiếp điện thoại một bên nấu cơm, tư luật ở bên ngoài đùa với kia chỉ tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu thoạt nhìn không quá yêu phản ứng tư luật, bất quá tư luật cảm thấy không sao cả, cưỡng chế tính bắt được tiểu hắc làm nó ở học cung hỷ phát tài. Tiểu hắc gâu gâu gâu tiếng têu nghe tới luôn là có chút khó chịu, không biết có phải hay không ngại tư luật quá phiền. Thằng đến phòng trong ứng bán nhàn nhạt thanh âm văng lên, tư luật, giúp ta rửa rau. Tư luật lập tức đứng dậy, tiểu hác thấy thoát ly hắn ma chảo, tức hác chạy ra, rất xa hướng về phía tư luật vòng một tiếng. Tư luật đi vào trong phòng bếp tới, thấy một phen rau xanh đặt ở bên cạnh cai ao, đi qua đi không quá thuần thuốc thầy, một bên rất có thú vị hỏi, ngươi điện thoại tiếp xong rồi. Một cái buổi sáng cho nàng chúc mừng điện thoại liền không đình quá. Hắn ngữ khí cũng thực tùy ý, ẹt ga ngươi không phải lấy quá một lần sau, những người đó còn như vậy kích động. Ứng bán không nói gì, nàng chỉ là nhìn trên cổ tay thời gian, đánh giá qua lớn còn có bao nhiêu thời gian có thể trưng thụ. Cua tất cả đều là tư luật gọi người mua lại đây, từ hắn kêu đầu bếp tới bên này, cho nên nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ bên ngoài không vận tốt nhất lại đây. Ngay thường ứng bán cũng muốn làm cơm, hắn nhàn dỗi không có việc gì liền sẽ gọi người đưa chút lại đây. Sau một lúc lâu ứng bán mới ra tiếng, bọn họ cao hứng. Nàng lần đầu tiên lấy thưởng thời điểm cũng là có chút vui vẻ, càng có rất nhiều dự kiến bên trong. Sau lại bắt được giải thưởng lớn cùng độc quyền quá nhiều, cấp quan trọng giải thưởng cũng bắt được, chính yếu vẫn là theo đuổi nghiên cứu khoa học thành quả, đối với lấy thưởng ngược lại không phải như vậy coi trọng. Tư luật, người không cao hứng. Ứng vãn, cao hứng. Tư luật xem nàng bình tĩnh khuôn mặt, nhưng không thấy ra nàng có bao nhiêu vui vẻ. Đương nhiên, nàng vẫn luôn chính là như vậy tính cách. Lại lấy một lần ẹt gả cũng không phi chính là ở nàng nhân sinh lý lịch thượng thêm nữa một lần. Nàng nhân vật như vậy đã là chú định tái nhập sử sách. hắn thấp thấp cười nhạo một tiếng, đồ ăn tẩy hảo. Hán phóng tới một bên, nhìn ứng vãn bận rộn, hơi hơi ngẩn cầm hỏi một câu. Ngươi nghỉ ngơi xong này một năm tính toán đi làm cái gì? Ứng vãn, tiếp tục đi làm chính mình muốn làm sự tình. Tiếp tục làm nghiên cứu khoa học. Nhân sinh tổng muốn tràn ngập ý nghĩa. Nàng lúc trước về hưu là bởi vì quốc gia công đạo nhiệm vụ đã hoàn thành, mặt sau thuần túy chính là chính mình thích. Tư luật nghe đều hê rằng Ở nàng trong cuộc đời, khả năng ở phòng thí nghiệm lặp lại làm những cái đó thực nghiệm mới là theo đuổi. hắn chật một chút đầu, ngữ khí tựa hồ còn có chút nghiêng ấm, ngươi hiện giờ phải làm sự tình đều làm xong, độc quyền phí nhiều như vậy, vãn đẳng phát triển cũng không có thể so nghĩ, tiền cùng địa vị ngươi đều có, ngươi còn muốn theo đuổi cái gì. Người chỉ đồ ăn cơm no sao? Ứng văn ngữ khí nhạt nhạt, tựa như ta nấu cơm, mọi người đều muốn theo đuổi làm càng tốt ăn. Sinh hoạt có thể càng tốt, về sau khoa học phát triển tiến bộ có thể càng thêm phương tiện nhân loại, ta có thể làm nói vì cái gì không đi làm. Vãn đẳng phát triển tạo phúc cả nước dân chúng, chìm xoay chuyển hóa hạ công nghệ cao sản nghiệp tại thế giới địa vị. chương 184 người không thể uống lên. Vãn đẳng phát triển cũng là ứng vãn vì cái này quốc gia mang đến thay đổi. Tư luật thấp thấp cười một tiếng. Cho nên hắn là cái tục nhân, tục nhân như thế nào có thể lý giải thiên tài ý tưởng. Nhưng như vậy ứng vãn, mới là ứng vãn A. cô lớn trưng thục trong quá trình ứng vãn lại xào mấy cái ăn sáng, từ nàng làm được đồ ăn luôn là mỹ vị không thể tưởng tượng, chỉ là kia mùi hương là có thể thèm người không ngừng phân bố nước miếng. Tiểu Hắc đã sớm ghé vào cửa nhìn xung quanh, Biết hôm nay lại muốn ăn ngon bắt đầu ngao ngao kêu to, chính là nhìn tư luật không lớn dám lại đây. Mặt sau tư luật bưng mâm đồ ăn đi ra ngoài, nó lại đi theo hắn chân biên lắc lừ, tư luật liếc nó liếc mắt một cái, cười nạo một tiếng, thật là chỉ thèm cậu. Một bàn lớn đồ ăn, ứng vãn làm tốt về sau, tư luật cầm di động hiếm thấy chụp bức ảnh. Ứng vãn nhìn hắn có chút kỳ quái, ngươi chụp ảnh làm cái gì? Chủ yếu là tư luật chưa bao giờ làm những việc này. tư luật Vẫn là muốn phát cái bằng hữu vọng chúc mừng một chút. Ứng vãn Tư luật bằng hữu vọng tự nhiên không đơn giản, hắn ngày thường rất ít phát cái gì làm ra vẻ văn tự, quanh năm suốt tháng khả năng cũng liền tư quan ngật sinh nhật thời điểm cho hắn phát câu lời chúc. Tư luật, hình ảnh ứng vãn làm đồ ăn. Tin tức mới vừa phát ra đi, bất quá vài phút, liền bắt đầu điên cuồng tích tích tích lên. Bạch ngai, ngoà tàu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? 20 a tư lão đại ngươi là ở cùng ứng giáo thụ ăn cơm sao thư con ngật ha hả liên can người chờ ghen ghét liền không nói bạch ai thấy này bằng hữu vọng cũng thiếu chút nữa khí dậm chân quả nhân a không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ gần quan được ban Lộc vẫn là có điểm đạo lý Thảo chu đến gần chính là có này ăn ngon còn có thể ra mặt giày tới cửa ăn cơm ứng vã không có xem bằng hữu vọng bởi vì nàng không thêm tư luật cũng không đối cái này hành vi phát biểu cái gì cái nhìn. Ăn cơm thời điểm tư luật mở ra kêu bình chẳng ịnh, vốn là vặt tỉ thượng chúc mừng sản vật, nhưng đặt ở này cũng coi như có như vậy chút không khí, hắn hỏi ứng vãn, muốn uống chẳng bên sao. Ứng vãn nhìn chầm chầm ba giây đồng hồ, sau đó du mắt, muốn. Trước kia trước nay không uống qua, nếm cái mới mẻ. Bởi vì còn sẽ tê mỏi đại não ảnh hưởng suy nghĩ, nàng là chưa bao giờ chẳng vào. Nhưng hiện tại lại không công tác, nhưng thật ra có thể nếm một ít trước kia không tiếp xúc quá đồ vật. Tư luật khỏe miệng câu ra một mạng ý cười, cầm cái ly muốn đảo thời điểm vẫn là nói, ngươi trước kia không uống qua đi. Rất có thể sẽ say, ta cho ngươi đảo một chút. Ứng bán gật gật đầu, tư luật chỉ cho nàng đổ rất ít một ly. Cái này chẳng hình là hắn riêng làm người từ nước ngoài mang về tới, vị thuần hậu, cùng giống nhau chẳng hình kém có điểm đại chủ yếu chính là thích hợp không uống qua rượu người đếm thử mới mẻ. Hương vị là thứ tốt. Kìa cái ly khả năng chỉ có tư luật trước mặt 1 phần năm, liền như vậy một chút, ứng vãn còn chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, uống xong đi không vài giây, tư luật liền nhìn ứng vãn trên mặt dâng lên một mặt đỏ hửng. Má nàng vốn dĩ liền tinh xảo trắng nõn, này mặt đỏ hửng sấn đến nàng có vẻ so hoa hồng còn kiều diễm, liền ánh mắt đều bắt đầu có chút phá lệ lượng, lại lộ ra chút ngốc lăng. Tư luật trong lòng vừa động, không cấm có điểm buồn cười, ngươi không cần cùng ta nói liền uống lên như vậy, một chút ngươi liền có phản ứng. Ứng Vãn 5 giây lúc sau trả lời hắn, ta không có. Nàng còn có thể bình thường ăn cơm, còn có thể ăn cua lớn, cũng thuận thế đem dư lại một ít để uống lên. Nàng ánh mắt tươi sáng, so sánh ngày thường, thế nhưng ngoại ý muốn lộ ra một tia hoặc bát linh động, khá tốt uống, lại đảo một ít. Nói chuyện thời điểm, nàng còn vươn phấn nộn đầu lưỡi. Liếm liếm chính mình cánh môi thượng còn không có lọc rất rượu. Tư luật nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng đống nhiên phát khẩn, nám cái ly tay cũng cứng đờ lên. Hán tiếng nói rất thấp trầm, người không thể uống lên, người không thích hợp, ứng vãn. chương 185 hướng trên người hán phác. Không đúng chỗ nào. Nàng chỉ dùng một loại sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn Thực nghiêm túc. Tư luật cảm thấy này quả thực muốn chính mình mệnh. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình bộ dáng này có bao nhiêu đáng yêu. Nàng ngày thường một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, lúc này lại như là tươi sống lên, nhìn nàng bố thượng đỏ hứng gương mặt, tư luật cảm giác chính mình tay thực ngứa. Hắn tưởng sờ sờ ứng vắt mặt, thậm chí hung hăng xoa hai thanh. Đáng tiếc, xoa nàng sẽ đau, vẫn là tính. Thật muốn uống. hắn Du mắt hỏi nàng, ngữ khí lại như là lừa tiểu bằng hưu ăn kẹo, uống nhiều quá sẽ say. Ngươi lại không biết ngươi uống say là bộ rắn gì, vạn nhất uống say phát điên đâu. Ngươi nói cái gì đâu. Nàng đôi mắt trước sau rất sáng, ta sẽ không say. Nàng đã say. Tư luật bật gửi, này tiểu lượng thật sự không phải giống nhau kém. Cũng là, trước kia những người đó xem nàng xem cực hảo, rượu loại đồ vật này là trăm triệu sẽ không muốn nàng dính. Nhưng nàng hiện tại chính mình từng uống, hắn liền theo nàng là chính ngươi muốn uống. Nếu là phát sinh chuyện gì ngươi mất mặt, ngươi cũng đừng trách ta. Tư luật lấy qua cái ly cho nàng đạo, nghiêng về một phía một bên nói, ăn nhiều một chút con cua, chính ngươi chừng hôm nay chủ yếu là chúc mừng ngươi lấy thưởng. Ta biết, nàng ánh mắt liền nhìn chầm chầm kia chén rượu, chờ đến tư luật đổ, tiếp nhận tới, lại là ngửa đầu một cổ gióc hạ. Sắc mặt càng ngày càng hồng, đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Lượng tư luật thậm chí hoài nghi nàng trong ánh mắt là có tinh quang. Hắn nhìn ứng bán vẻ say rượu, đem dư lại một lọ chảm ẩn cấp uống lên, người không thể uống lên, cũng không có. Như vậy có chút mất đi phẩm này rượu tư vị, nhưng xem nàng còn muốn nháo muốn tư thế, tư luật cũng không dám thật cho hắn uống nhiều. Uống qua đầu vạn nhất thương đến thân thể làm sao bây giờ. Thấy chảm ẩn bị hắn một ngụm rót xong rồi, ứng bán còn sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, nàng có chút hồ nghi nhìn chầm chầm tư luật, đột nhiên, đứng lên tới. Tư luật bị nàng hoảng sợ, dừng một chút, nói, ngươi làm cái gì? Hắn khỏe miệng lại mang theo vài phần nghiêng tư ý cười, nàng uống say, này cũng không phải là hắn cố ý rót Nếu là có chuyện gì, kia cũng không nên trách hắn. Nhưng hắn chưa thấy qua ứng vạn uống say bộ dáng, hắn không biết ứng vạn uống say sẽ làm cái gì, hắn hiện tại chỉ hy vọng ứng vạn có khả năng một ít hồ đồ sự. Thì như cưỡng chế hướng trên người hắn phát. Chơ nàng rượu tỉnh. Hắn hoàn toàn có thể nói đều là nàng uống say vẫn luôn bái không bỏ, hắn có cự tuyệt quá. Ứng bãn nhìn hắn, đột nhiên túi người, lại là thật sự vòng qua cái bàn, tới bắt cổ tay của hắn. Bên ngoài nhìn từ hàn. Thao, hắn là cản vẫn là không ngăn cản. Đặc chiến đội viên nhìn cũng có chút ghê răng, này dắp tâm hại người, liền biết hắn trụ lại đây khẳng định không chuyện tốt, ứng tiểu thư một đời anh danh A. Một khác danh đặc chiến đội viên cũng tiếp lời nói. Ta liền biết hắn mang kêu bình chảm ẩn tuyệt đối mang theo vai chủ ý. Làm sao bây giờ, muốn hay không gửi gọi điện thoại cấp mặt trên hội báo. Hắn này tính cố ý, tính chất giác liệt à. Từ hắn lệnh mặt, nhìn kỹ hắn nói. Bên này, ứng vạn bắt được hắn cánh tay. Hắn thậm chí có thể cảm giác được kêu ngón tay tiêm tinh tế non mềm độ cung. Nàng để sát vào hắn, có rất lớn rượu sâm banh vị. Nhưng mà càng có rất nhiều trên người nàng hương vị, thanh hương thanh nhã. Thực tự nhiên sữa tắm hương vị. Đây là nàng cách hắn gần nhất thời điểm, tư luật hầu kết trên dưới giật giật, hắn là ngàn ly không say, lúc này lại cảm thấy chính mình có chút say. Ngươi, đợi chút, nàng lại xoay người, chạy vào chính mình trong phòng mặt. chương 186 ta cùng lão sư tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tư luật nhìn nàng bóng dáng, thành thật đem còn có vài phần thất vọng. Nay tính cái gì, không nên đem chính mình cùng nhau kêu đi vào làm say rượu người chuyện nên làm. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn trước mặt đồ ăn, đột nhiên lộ ra một mặt chê cười cười. Tư luật, ngươi thật là cái cầm thú. Hắn ở trong lòng mặt như vậy mắng chính mình. Hắn thích nàng, như thế nào cũng không có khả năng làm nàng làm ra hồ đồ sự tới. Tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng uống say ứng vãn, hắn cũng không thể dậu đổ bìm leo. Chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Đúng lúc này, ứng vãn cầm một cái máy tính bảng từ bên trong ra tới. Má nàng hồng, hồng. Đi đường thậm chí đều có chút không xong, lại đây khi lung lay một chút thiếu chút nữa ké ngã, tư luật lập tức đứng lên chuẩn bị lại đây đỡ nàng, ứng vãn lại ổn định thân thể, lại đã đi tới, đem máy tính bảng trực tiếp đưa cho tư luật, mở miệng một câu khiến cho tư luật tươi cười mất hết. Người luận văn tốt nghiệp đâu, còn không nhanh lên giao đi lên. Tư luật cầm nàng máy tính bảng, chầm mặc nửa ngày, mới gần từng chữ một nói, ứng vãn, ta đã tốt nghiệp 6 năm. Hơn nữa ta năm đó chuyên nghiệp giáo thủ cũng không phải ngươi, ngươi chỉ dạy ta nửa năm. Cái gì? Ứng văn ánh mắt có chút mê mang, phản phất có chút không nghe rõ, làm ngươi giao luận văn đầu. Tư luận Hắn tức khắc lời, nguyên lai like ngươi uống say là như thế này. Bắt lấy người giao luận văn. Ứng văn chọc chọc máy tính bảng, lại đẩy đẩy hắn, ngươi nhanh lên đem ngươi luận văn cho ta xem, ta không có bao nhiêu thời gian, ngươi không cần chậm trễ lao sư thời gian. Tư luật lúc này bất chấp tất cả, thân thể về sau một đảo, ý ở ghế trên, ta không biết, lao sư ngươi phán ta không đạt tiêu chuẩn đi, tốt nghiệp không được cũng không quan hệ. Hắn nói chuyện lười biếng, cực kỳ giống một cái vô lại. Ứng vãn, không cho tính, ta cũng lười đến quản các ngươi. Tư luật, nhưng mà ứng vãn làm yêu cũng không có đình chỉ, nàng dừng một chút, đồng nhiên lại đối với tư luật nói, ta cho ngươi xuất đạo đề, ngươi giải ra tới. Luận văn sự tình liền có thể chấm rãi. Tư luật. Sau đó hắn liền thấy ứng bán đem máy tính bảng đoạt trở về, ngón tay thuần thục ở máy tính bảng thượng điểm vài cái, sau đó lại đưa cho hắn. Hắn vừa thấy, mặt trên là nói nàng nguyên sang toán học đề, này đề năm đó nàng ra ra tới là dùng để cản học sinh, thượng nàng khóa có một cái liền quỳ một cái, toàn quỳ gối đề này mặt trên. Nàng mặt sau còn nói, đơn giản như vậy để các người đều không biết. Các ngươi cả ngày rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi thượng ta khóa có chuyên tâm nghe giảng quá sao? Liền các ngươi như vậy, quả thực là ở lãng phí ta thời gian. Chúng học sinh thiếu chút nữa đương trường cho nàng khóc thành tiếng. Ngươi như thế nào không nhìn thấy liền chuyên nghiệp toán học giáo thụ đều là giải hơn nửa năm mới giải ra tới, liền cho bọn hắn một tháng thời gian, quả thực tuyệt. Mặt sau đáp án công bố, tư luật cũng không phải toán học chuyên nghiệp, Hắn bởi vì gia tộc nguyên nhân lựa chọn chính là hữu ích với chính mình quản lý gia tộc chuyên nghiệp, chỉ là chọn học ứng văn hóa, này đề với hắn mà nói có khó khăn, nhưng hắn dù sao nhớ rõ trụ đáp án, hiện tại còn nhớ rõ, chiều ứng vãn giải để phương pháp cấp làm. Ứng vãn lấy qua đi nhìn về sau, đồng nhiên có chút kỳ quái nói, người như thế nào cùng lao sư ý nghĩ giống nhau như lúc. Tư luật ra mà giải, ta cùng lão sư tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Phải không? Ứng vãn dừng một chút, điểm điểm máy tính bảng, đống nhiên nói, lao sư lại cho ngươi ra một đạo đề. Tư luật lấy lại đây vừa thấy, lúc này đây, nàng ra một đạo hoàn toàn sáng tạo đề, cho dù là tư luật, đều nhìn ra được tới, này đề đưa cho hủ tẩn toán học chuyên nghiệp giáo thụ, đều phải không biết tiêu tốn bao lâu. Tư luật, lao sư ta có thể lấy về đi làm sao? Ứng vãn, liền tại đây, lão sư nhìn ngươi, không được gian lợ. Tư luật, ngầm. Từ hàn phía sau liên can đặc chiến đội viên cười thiếu chút nữa không chịu qua đi. chương 187 thế nhưng vẫn là cá nhân. Tư luật hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn xanh mặt, chỉ có thể nhìn trước mặt đề. Hắn chưa từng có cảm thấy chính mình có thể giống ứng vãn như vậy thông minh đến quá mức, nhưng cũng là áp đảo đại bộ phận người phía trên, nhưng mà hiện tại nhìn đến đề này. Quả nhiên không phải nhân loại có thể làm. Ứng vãn cố tình còn ngồi ở hắn bên cạnh. Bởi vì uống say, trên người nàng có một cổ thực rõ ràng mùi rượu, chính là rượu xâm banh hương vị không hướng người, trên người hắn cũng có. Má nàng hồng hồng, đôi mắt cũng lượng, còn đẩy đẩy tư luật cánh tay, người như thế nào còn không bắt đầu làm. Tư luật hận không thể cắn trước mặt này tiểu nữ nhân một ngụm, uống say liền bắt đầu tùy ý nổi điên, một chút đều không ở cố kỵ chính mình có phải hay không có ý đồ. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, lão sư, làm bài cũng muốn tự hỏi đi. Ngươi không cần vẫn luôn nhìn ta, ta tổng phải tốn chút thời gian. Nga. Lúc này ứng vãn nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, nàng trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, "Kia lão sư đi nghỉ ngơi, chờ lão sư tỉnh ngủ, ngươi hẳn là liền làm tốt đi, này đề rất đơn giản, ngươi nếu là làm không được, ngươi năm nay cũng chỉ có thể không đạt tiêu chuẩn." Tư luật. Ngươi cầm đi cấp hủ Tẩn toán học giáo thụ hỏi một chút, hỏi một chút bọn họ này đề giản không đơn giản. Nàng nói là đi nghỉ ngơi, liền thật sự vào nhà ngủ đi. Tư luật đương nhiên không có khả năng thành thành thật thật làm bài, bất quá trước mặt này máy tính bảng. Là của nàng. Nàng đem mật mã thua máy tính bảng cũng là mở ra, tư luật mắt gian tối sầm một chút, sau đó nhảy tới mặt bàn. Đương nhìn đến trước mắt thực nghiệm số liệu cùng tất cả đều là chuyên nghiệp ứng dụng áp sau. Tư luật sách một tiếng, đang chuẩn bị đem máy tính bảng đóng thời điểm, đồng nhiên thấy ứng vãn vệ chặt. Hắn điểm đi vào, không có mật mã, trực tiếp liền đạn đi vào. Tư luật ánh mắt lung lay một chút, lại nháy mắt đem máy tính bảng đóng. Tính, nhìn trộm người riêng tư cũng không phải là cái gì sáng suốt cách làm, đặc biệt là ứng vãn. Chẳng sợ hắn trong lòng rất muốn, có một số việc cũng chỉ có thể ngấm lại. Hắn nhưng không nghĩ chọc nàng sinh khí, chẳng sợ nàng khả năng sẽ không biết. Đem máy tính bảng vùng, trên mặt bàn đồ ăn chỉ động một ít, tư luật động thủ đem chén đua thu thập đặt ở phòng bếp rửa chén, cơ bên trong lại vào phòng khách nhìn thoáng qua. Ứng văn phòng ngủ rất đơn giản, phòng khách đi vào bên tay trái chính là, bên tay phải chính là Lâm Mị Trụ. Nàng không có đóng cửa, Tư Luật trực tiếp liền thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, giày cũng coi như chỉnh tề bãi ở mép giường, hơi chút có một chút vai. Nàng liên tính uống say vẫn là vẫn duy trì chính mình tự hạn chế tính. Nàng ngươi quặng cũng ghé, cái chân lại là tiểu toái hoa chân mỏng. Toàn bộ đầu cũng vùi vào trong chăn mặt, chỉ có thể thấy mượt mà cái óc, không có ngủ gối đầu, đem chính mình bao vây kín mít, thập phần có cảm giác an toàn tư thế ngủ. Hắn nhìn thoáng qua, thế nhưng nhịn không được cười một tiếng. Tương so với hắn ngày thường lười nhát cùng không chút để ý, chỉ có người khác tới mới có thể nhìn đến, hắn hiện tại tươi cười có bao nhiêu sủng nịch cùng ô nhu. Ứng vãn! Hắn nhỏ giọng kêu nàng một tiếng, thanh âm nhẹ như là tao người lông chim chầm thấp gợi cảm gãi người trái tim, tô tông đứa. Ấn. Nàng cũng thực nhẹ ứng thanh, nhưng vừa nghe là có thể nghe ra tới là ngủ rồi mơ mơ màng màng ứng. Hán lại cười khét thanh, đem máy tính bảng đặt ở nàng tủ đầu rừng biên, liền dựa gần cửa, không co vào nhà, thế nàng kéo lên môn, đi ra phòng khách. Đặc chiến đội viên nhìn, lại có chút không thể tin tưởng, thế nhưng vẫn là cá nhân. Từ hán mắt trợn trắng, Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cho chúng ta mặt làm chuyện gì? Hắn nếu là dám làm cái gì, bọn họ còn có thể không ngăn cản. chương 188 bằng không, đem tỷ tỷ ngươi cũng mang đến. Ứng vãn tỉnh ngủ thời điểm, hiếm thấy có chút đau đầu. Nàng giống nhau trừ bỏ làm thực nghiệm ngủ không quy luật sẽ đau đầu ngoài ý muốn, mặt khác thời gian đều nghỉ ngơi thực hảo, rất ít đau đầu. Tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy chính mình gương mặt vẫn là có chút năng. sơ vượng Nàng nhớ rõ. Chính mình giữa trưa ở cùng tư luật ăn cơm, sau đó nàng uống lên rượu sâm banh. Nàng giống như uống say, bởi vì nàng hiện tại đối với chuyện sau đó thế nhưng không quá có ấn tượng, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ rõ chính mình cầm thứ gì cấp tư luật. Nàng sẽ lấy cái gì? Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, liền thấy máy tính bảng vị trí đậu. Nàng đặt ở nơi nào nàng đều rất rõ ràng, không có khả năng đặt ở mép giường. Cầm lấy tới nhìn một chút, cũng không có gì không thích hợp địa phương. Nàng đối với chính mình nghĩ không ra sự tình ẩn ẩn có chút không yên tâm, liền trực tiếp hỏi từ hàn bọn họ. Từ hàn thành thành thật thật hội báo, ngài là uống say, nhưng ngài không có làm cái gì, chính là buộc tư luật làm giao luận văn cùng làm bài, sau đó liền đi ngủ. Vẫn là tương đối bất lo. Ứng vãn, ta buộc tư luật giao luận văn. Nàng đều 5 năm không có giao khóa, Như thế nào trong xương cốt chấp niệm còn sâu như vậy? Từ hàn cũng nhìn không được cười nắm tay che một chút khỏe môi, đứng bậy. Ứng vãn xoa xoa chính mình cái chán, kia còn hảo. Không nghĩ tới nàng tiểu lượng lại là như vậy kém, làm ra sự tình đều không chịu không chế, xem ra là không thể uống một chút rượu. Lần đầu uống là bởi vì tưởng nếm thức ăn tươi, thế nhưng hiện tại biết uống rượu sẽ chậm chế sự hơn nữa hiếm thấy sẽ làm chính mình mất đi một bộ phận ký ức. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại động rượu Nàng tuy thời tuy chỗ đều phải bảo trì bình tĩnh Nàng nhìn nhìn chính mình di động Nàng ngủ thời điểm cư nhiên còn biết chủ động đóng nhắc nhở thành, Làm cho nàng hiện tại trên tay mấy chục cái cuộc gọi nhớ Còn có mấy chục điều tin nhắn Huệ chặt nhắc nhở càng là vang cái không ngừng Rốt cuộc hôm nay là cầm ẹt gả thưởng đại nhật tử So sánh ngày thường vẫn là náo nhiệt một ít Hỏi người liền nhiều một ít Đúng lúc này Nàng ngẹ chặt thượng bắn ra một cái video trò chuyện tin tức. Nàng vừa thấy, liền không chút do dự tiếp. Chuyển được về sau, trên video xuất hiện một cái gương mặt hiển từ bà cố nội, ăn mặc một thân màu đèn toái váy hoa trang, khoát châm dẹp xam, đầu tóc hoa dâm, mang một cái tơ vàng mắt kính, nhìn ra được học thuật vị mười phần. Giờ phút này nắm di động, thấy ứng vãn, mặt đọc sách cởi khai, ai nhà vãn vãn tỉnh A. gia cấp từ hàn gọi điện thoại, hắn nói người đang ngủ đâu. Vãn vãn cũng cười kêu một tiếng, tuyên mãi mãi, ta tỉnh A, ngày cái này điện thoại chính thích hợp. Ta vãn vãn vẫn là như vậy xinh đẹp. Tuyên Lan Nhất, quốc nội số một nữ nhà khoa học, ở năm đó quốc nội gian khổ hoàn cảnh trung thập phần có tiên kiến chủ công điện tử tin tức chuyên nghiệp, vì hoa hạ tin tức khoa học kỹ thuật phát triển đánh hạ không thể xóa nhòa cơ sở, có thể nói là tiên phong. Năm đó càng là dốc lòng dạy dồ ứng vãn, là đối ứng vãn ảnh hưởng lớn nhất một người. Nàng nhìn cười tủm tịm, mãi mãi sinh nhật còn có 3 ngày, ngươi nhanh lên lại đây, mãi mãi phải hảo hảo nhìn xem ngươi a Nàng hiện giờ mới là thật sự về hưu ở nhà, thưởng thiên luân chi nhạc, lại là nhất nhớ mong ứng vãn. Ứng vãn cười nói, tuyên mãi mãi sinh nhật ta như thế nào có thể quên, ngài yên tâm, ta ngày mai liền tới. Tuyên lan nhất ở trong video mặt vơi vơi tay, hảo, mãi mãi chờ ngươi. Bất quá ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thượng cái kia tiết mục ta cũng nhìn, bằng không, ngươi đem tỷ tỷ ngươi cũng mang đến. Ứng bạn hơi hơi nhúng mày, ngài muốn gặp sao? chương 189 thấy tuyên mãi mãi, ngươi đều chịu cùng nàng thượng tiết mục, chẳng lẽ mãi mãi còn không thể gặp một lần a Tuyên Lan nhất cười tủng tịm, năm đó à, như vậy nhiều gia truyền thông, biết đến đều tưởng phỏng vấn ngươi, ngươi một nhà đều không có tiếp thu, liền mặt trên nói phải cho ngươi làm phim phóng sự. Ngươi đều cự tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này, nếu là buôn chứ danh dương thiên hạ, còn không còn sớm liền nổi danh. Ta liền tưởng ngươi biết, ngươi cái này tỉ tỉ A từ đâu ra như vậy đại năng lực, có thể thỉnh động ngươi này tôn đại Phật. Đối chuyện này tò mò, nhưng không ngừng tuyên lan nhất một người. Mọi người đều biết ứng vãn này tôn đại Phật có bao nhiêu khó thỉnh động cùng nhiều khó giao lưu thượng. Có thể gặp mặt, đều có chung vinh dự, mà có thể cùng nàng tiếp xúc. Cũng liền xuất hiện như vậy một cái lâm mị. Lâm mị là lâm gia người, nhưng mà lâm gia gần nhất ra điểm chuyện nhỏ vẫn là tư luật động tay, này lại làm người sở không được đầu óc. Ứng văn con môi, nhàn nhạt cười, ngài nếu muốn gặp, ta mang đến cho ngài trông thấy chính là, ngại ngại, thực xin lỗi, ta chỉ có thể bồi ngài ăn một bữa cơm. Không quan hệ, ta còn không biết tính tình của ngươi, ngươi không nghĩ bị quấy dày, ngươi mang theo nàng tới, ngại ngại đơn độc cùng các ngươi ăn một đốn. Liền mãi, mãi người nhà. Ứng bán sẽ không tham dự này đó công khai trường hợp, bởi vì nàng thân phận không bình thường, lại có người che chở. Tổng dung như vậy một ít không biết điều tìm mọi cách đều phải tiếp cận nàng. Đây là tuyên lan nhất thế tối, tất nhiên sẽ đến rất nhiều người, không phải tất cả mọi người biết ứng bán thân phận. Nàng treo video trò chuyện, túi đầu trầm tư trong chốc lát, vẫn là cấp lâm mỹ đánh đi điện thoại. Người hiện tại đang làm cái gì? Lâm Mỹ thập phần giật mình ứng vãn cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho chính mình, nàng hiện tại đang làm cái gì? Nàng yên lặng ở chính mình muội mội là ẹt gã toán học thưởng đạt được giả, liền tấn như vậy thế giới giải thưởng lớn đều lấy quá khiếp sợ cùng mộng bức chung. Cung tư tiếu ngồi ở trên sofa đã hoài nghi mấy cái giờ nhân sinh. Giờ phút này nghe thấy ứng vãn gọi điện thoại tới, Lâm Mị lại đột nhiên phản ứng lại đây, à, a ta ở nhà nghỉ ngơi đâu, vãn vãn, làm sao vậy? Nghe thấy là ứng vang điện thoại, từ tiếu bên kia cũng không cố kỵ cái gì, tiến đến lâm mị bên thai dựng lên lỗ thai liền nghe. Là cái dạng này. Ứng bán ngữ khí nhạt nhạt, vẫn là châm trước hạ ngôn ngữ, ta có cái nãi nãi, là từ nhỏ mang ta học tập lao sư, têu tuyên lan nhất, ngươi ở trên mạng hẳn là có thể tra được nàng tư liệu, nàng biết ta thượng tiết mục, ba ngày sau là nàng sinh nhật, muốn gặp ngươi, ngươi nguyện ý đi theo ta cùng đi sao. Lâm mị Từ tiếu Tuyên Lan nhất tên này nghe thật là có chút quen hay thật sự không trách các nàng không biết, thật sự là những người này ly các nàng này đó bình phạm người quá xa. Từ tiếu lập tức cầm lấy di động bắt đầu tìm tòi, Lâm Mị bên này đã trước ứng một chút, nếu nàng lão nhân ra muốn gặp ta nói, ta đây liền đi thôi, vãn vãn, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì a Từ tiếu tra được Tuyên Lan nhất là ai, tiến đến Lâm Mị trước mặt, dùng môi ngư nói, ngươi chuẩn bị cái gì? Thế giới cấp người có quyền. Điện tử tin tức công trình người mở đường, vẫn là quốc nội số một giải thưởng lớn người sáng lập, vào quốc bảo cấp danh sách nhân vật. Chỉ là này vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đủ lâm mị đầu váng mắt hoa. Bên kia ứng bán thanh âm cũng thực bình đạm, ngươi không cần chuẩn bị cái gì, tuyên lan nhất mãi mãi không thích phô trương lãng phí, ngươi lễ vật ta cho ngươi chuẩn bị, ngươi nguyện ý đi nói liền đi theo ta đi chính là, nàng liền ở đế đô, ta ngày mai phi cơ đến đế đô. Trước 190 người tranh khẩu khí, Lâm Mị cùng từ tiếu lúc này đều bị tin tức này đánh ốc. Hai người quải điện thoại thời điểm ứng bán đã an bài rõ ràng. Lâm Mị xem xong tư liệu cả người đều phải run rảy, ta, ta muốn đi gặp nhân vật như vậy sao? Nếu nói ứng bán vẫn là cái loại này bên người không thể chạm đến thần tiên, như vậy tuyên lan nhất ít nhất vẫn là bình phạm người có thể thấy. Có thể trực diện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tuyên lan nhất trước kia là quốc nội số 1 khai sáng giả, tin tức thời đại không có nàng năm đó phát triển có thể nói là bước đi duy gian, nàng từ nước ngoài lưu học trở về liền một lòng đền đáp tổ quốc, từ nay về sau vài thập niên, thành công vì quốc gia hiện giờ cơ sở tin tức phương tiện đánh hạ cơ sở, vì toàn dân tin tức thời đại khai sáng tiện lợi. Đương nhiên, nay trong đó không ngừng nàng một người công lao, chỉ là nàng là trong đó tương đối nổi danh. Lại là cái nữ tính, thương đương vĩ đại. Năm nay đã 79 tuổi tuổi hạ, thân thể lại ngạnh lãng thực, tin tức thượng quay chụp ảnh chụp, còn có thể nhìn đến lao thái thái xuyên một thân sườn xám, ưu nhã khéo léo, tận hiện đại gia phong phạm. Từ Tiếu đều phải toan thành tranh tinh, ngươi bằng gì a? Nhân vật như vậy chẳng sợ cùng giới giải trí không hề quan hệ, thấy thượng một mặt kia đều là vô thượng vinh hạnh. Lâm Mỹ lúc này ha ha nở nụ cười, có cái muội muội thật sự hào a. Từ Tiếu, nhưng nàng vẫn là khẩn trương. Từ ứng vãn gọi điện thoại bắt đầu cho nàng liền thần trương, vẫn luôn từ buổi chiều bắt đầu đến ngày hôm sau đều ở tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn xuyên cái gì. Nếu là thấy loại này quốc bảo cấp nhân vật, khẳng định không thể không trang trọng, nhưng trang trọng không thể diễm tục nhân ra là nhà khoa học, xuyên giống bước trên thảm đỏ làm gì. Cuối cùng vẫn là ở chuyên trúc tạo hình sư kiến nghị hạ, lâm mị bàn cái phát, mặc vào một thân đặt làm màu đen đế theo mây trắng sơn xám Minh Diệm khuôn mặt giống như dân quốc đi ra thiên kim tiểu thư, trang trọng lại hào phóng. Nàng bản thân ở lâm Gia nuôi lớn, khi chất rốt cuộc cùng người khác có chút bất đồng, ép tới trụ. Nay Sơn Sám là nàng tìm đại sư đặt làm, mới đến không lâu, là nàng muốn đi thảm đỏ áp trục hóa. Loại này quần áo giống nhau chỉ có thể mặc một lần, liền không bao giờ có thể xuyên. Bởi vì chỉ là nữ minh tình kiêu ngạo. Nhưng hôm nay đi gặp Tuyên Lan nhất. Cái gì phá thảm đỏ đều đi một bên đi. Ứng văn cùng lâm mị là ở lâm mị ở đế đô ra gặp mặt. Đế đô đoạn đường không giống nhau, lâm mị nói như thế nào cũng ở chỗ này mua một bộ xa hoa chung cư. Diện tích bất quá 300 nhiều bình, đoạn đường cũng tương đối không tồi, lúc trước mua thời điểm hoa 3.000 vạn. Ứng văn tới khi, chỉ ăn mặc một thân nhẹ nhàng tùy tính quần áo, lâm mị nhìn thấy nàng xuyên như vậy tùy ý, còn có chút há hốc mồm, ta. Ta xuyên có phải hay không có điểm quá mức long trọng? Nàng vẫn là có chút thấp hỏng, rốt cuộc đi gặp không phải nhân vật bình thường, lại là đi theo mội mội đi, tự nhiên muốn hỏi đến ứng bán ý kiến. Ứng bán trên dưới xem nàng hai mắt, buồn cười nói, sẽ không, chính thích hợp. Thật xinh đẹp. Hôm qua nhi tử tiếu khen nửa ngày nàng sấn khởi này thân sần sám, lâm mị đều thấp thỏm bất an. Hiện giờ ứng bán khinh phiêu phiêu một câu khích lệ, nàng liền cảm thấy ngọt tư tư. Ứng văn nếu nói tốt xem, đó chính là thật sự đẹp. Nàng tiến vào giới giải trí tới nay còn chưa bao giờ đối chính mình tướng mạo có như vậy không tự tin thời điểm. Ứng văn xem như cho chính mình ăn một cái thuốc can thần. Từ tiếu ở bên cạnh nhìn, nàng là cái người đại diện, người làm mang tỉ tỉ đi. Nàng tự nhiên không có khả năng đi theo, đi thời điểm còn đối lâm mị nói, Ngươi tranh khẩu khí, đừng mất mặt. Lâm mị, nàng đương nhiên biết. Trước 191 đều là Đại Lão. Bọn họ ngồi chính là ứng ván xe, lái xe chính là từ Hàn. Nếu hiện tại đều đã biết, ứng ván liền đối với Lâm Mị giới thiệu một chút từ Hàn, đây là từ Hàn, tới bảo hộ ta. Lời ít mà ý nhiều, không cần nhiều lời, Lâm Mị liền minh bạch. Lâm Mị giống như nhớ rõ chính mình gặp qua người nam nhân này. Nam nhân mặt mày ngạnh lãng nhạt nhéo, cái đầu rất cao, một thân chính khí. Cái này nàng triệt triệt để để biết là làm gì đó. Cảm tình những vãn kia giúp mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh chính là Bảo hộ nàng. Thật là vật tận kỳ dụ. Lâm Mị rất là khách khí, ngươi hảo. Cho dù là tới bảo hộ ứng vãn, cũng tuyệt đối không phải nàng cái này chỉnh tự có thể nhìn thấy. Bất quá nàng cũng không thể không có chính mình muội muội tên tuổi, quá tiểu gia khí. Từ hàng thấy lúc này Lâm Mị một thân hắc đế chỉ vàng sờn xám nàng lại ép tới trụ uyên cực kỳ hào phóng, dáng người thon thả, dung mạo cũng cực kỳ minh diễm, thật là cái tiểu thư khuê các bộ dáng Hắn ngày thường cũng thấy lâm mị không ít lần, hung chi liền tư liệu đều tra đến rõ ràng, có chút lâm mị chính mình đều quên mất hắc lịch sử hắn đều biết. Lúc này nhìn cũng chỉ là gật gật đầu, ngươi hảo. Nam nhân lánh lánh đạm đạm, đảo làm lâm mị nhìn nhiều liếc mắt một cái. Rốt cuộc tới bảo hộ ứng vãn lại có nhan giá trị lại có bực này ráng người. Tổng hội làm người nhiều xem hai mắt. Chính là Lâm Mị cũng gặp qua tư luật, không khỏi cảm thán, người nếu là ưu tú, tại bên người lui tới đều là cực phẩm nam nhân. Văn văn là thật sự ưu tú a Ngồi trên xe, Lâm Mị cũng thập phần có chừng mực hỏi một ít tuyên lan nhất thói quen cùng những việc cần chú ý, miễn cho chính mình nói chuyện hoặc là làm sai cái gì. Ứng văn chỉ nói, người coi như thấy cái người bình thường ra trưởng bối thì tốt rồi, tuyên mãi mãi thực hảo. Người thực hiện tử nàng chỉ là đối với ngươi cảm thấy hưng thú muốn gặp ngươi, không cần khẩn trương. Ứng bán lời nói là dựa vào phổ, như vậy vừa nói lâm mị tâm hơi chút thiên ổn xuống dưới. Chỉ là nàng ngồi quy quy củ củ, nghiết hơi có chút khẩn ngón tay vẫn là tiết lộ nàng một kia khẩn trương. Ứng bán nhìn thấy có vài phần buồn cười, nhưng chưa nói cái gì, chỉ cần gặp được, lâm mị liền sẽ không như vậy khẩn trương. Chờ tới rồi tuyên lan nhắc ra. Nhà nàng kỳ thật liền ở tại thực bình thường một đống cũ trong tiểu khu mặt, nhưng mà này đống tiểu khu nói bình thường cũng không bình thường, đoạn đường tương đối ẩn ốc, hơn nữa tiến vào khi nàng thấy cửa đứng gác người đều thân thể thẳng, vừa thấy liền biết không phải bình thường bảo an, kia bên hông vẫn là đường thương. Lâm mị thân thể ngồi thẳng, ra đầu có chút phát khẩn. Chờ tới rồi bên trong, chỉ có mấy đống lâu, đều tương đối cổ xưa, nhưng hoàn cảnh thập phần không tồi. Tử Hàn đem xe ngừng ở nhất giữa ngoại bãi đỗ xe, có hai người lại đây giả quét từ Hàn đưa ra thứ gì, thầy ứng vãn xuống xe khi, đối với ứng vãn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ứng vãn đã thói quen, bên kia một cái khoe chim đại gia đã đi tới, thầy ứng vãn cùng từ Hàn, nha một tiếng, ứng vãn tới à. Ứng vãn thấy hắn, cười một tiếng, Nô Gia Gia. Kêu Nô Gia Gia ăn mặc bình thường, liền hướng tới bọn họ vây vây tay, tới xem lan nhất đi. Nàng hiện tại liền ở nhà, mau đi lên đi. Ứng vãn gật đầu xưng là. Lâm Mị thấy này ngô ra ra, đầu tiên là sửng suốt một lát. Sau đó nhớ tới cái gì, như là muốn động kinh dường như. Này này này này. Đây chính là trước kia chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy xuất hiện ở quốc gia tin tức Đài Bộ Ngoại giao cấp quan trọng Đại Lào A. Tuy rằng hắn đã sớm về hưu, nhưng Lâm Mị còn nhớ mang máng. Nhưng mà vào trừ ở trong tin tức nghiêm túc bộ dáng. Lúc này hắn khoe chim cười tủn tỉm bộ dáng, là lâm mị chưa bao giờ gặp qua. Trước 192 xem ứng vãn như xem ma quỷ. Tuy tiện nhìn thấy một cái cụ ông chính là cấp quan trọng nhân vật. Lâm mị cảm thấy đây là chính mình đời này đỉnh thời khắc. Thấy ứng vãn cùng từ hàn đều vẻ mặt bình tĩnh, nàng biết này hai người khẳng định đã thấy nhiều không trách, đi vào nơi này trụ, cũng tuyệt đối không phải giống nhau người. Nàng thật là hận không thể trụ bức ảnh phát bằng hữu vòng Huyễn Huyễn Nhưng mà nàng biết chuyện này không có khả năng, chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình, đi theo ứng bán bọn họ đi. Vòng qua mấy vòng, cũng nhìn thấy mấy cái chỉ ở dưới lầu tản bộ tán gấu lao thái thái của ông, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo người bình thường không có đại khí phong phạm, vừa thấy liền biết trước kia ước chừng là làm gì đó, lâm mỹ lúc này nhưng thật ra không quen biết, phòng chừng đều là chút che giấu đại lão. Nàng còn nghe được có cái lao thái thái ở bọn họ đi qua sau bắt quái nàng, ai, đó có phải hay không ứng vãn tỷ tỷ La lạc, lớn lên sụ mặt, còn khá xinh đẹp. Hình như là cái minh tinh. Phải không? Sướng gì diễn? Lâm mị. Nàng cảm thấy cho dù là bị này đó đại lao bắt quái, đều là có chung vinh dự. Chờ tới rồi trong đó một đống lâu, liền cửa đều có các người, từ hàn chỉ đứng ở lâu phía dưới chờ bọn họ. Ứng văn sách theo chính mình mang đến lễ vở, cùng lâm mị cùng nhau lên rồi. Tới rồi cửa khi, nàng đem trong đó một phần cho lâm mị, chờ lát nữa ngươi cấp tuyên mãi mãi. Lâm mị tự nhiên minh bạch tướng văn ý tứ, trong lòng rất là kích động, văn vãn, thật là cảm ơn ngươi. Ứng vãn, không cần cảm tạ, vốn dĩ chính là tuyên mãi mãi muốn gặp ngươi. Nàng trước đó đích sắc cũng không nghĩ tới muốn mang lâm mị tới. Bên trong một cái ăn mặc tú mị nữ nhân mở ra môn. Nhìn thấy ứng vãn, cười tủng tịm, ứng vãn tới. Đây là tuyên lan nhất con dâu. Ứng vãn kêu một tiếng, san gì, đây là tỷ tỷ của ta lâm mị. Lâm mị chạy nhanh đi theo kêu, san gì, ngài hảo. Ai ra ta ở tivi thượng xem qua, quả nhiên, ngươi này tỉ tỉ so tivi thượng còn xinh đẹp. Lâm san cười tủng tịm, tiếp đó ứng vãn bọn họ vào nhà, trong phòng mặt nhưng thật ra không vài người. Trừ bỏ san gì chính là một cái ăn mặc đồng dạng ưu nhã phụ nhân Đúng là tuyên lan nhất Chỉ là nguyên bản trong đại sảnh còn có cái tiểu hải tử Tiểu béo đôn lớn lên thập phần đáng yêu Nhìn thấy ứng bán lúc sau lại giống thấy quỷ dường như Một phen chạy vào chính mình trong phòng mặt Đóng cửa lại, không dám ra tới Tuyên lan nhất nhìn thấy ứng vãn liền ha ha cười Đứa nhỏ này vẫn là sợ ngươi Vãn vãn, đây là tỷ tỷ ngươi đi Lâm Mỹ cũng nở rộ ra tươi đẹp hào phóng tươi cười, tuyên mãi mãi, lần đầu tiên gặp mặt, ngài hảo, ta là Lâm Mị vãn vãn tỉ tỉ. Là là, ta biết. Tuyên mãi mãi quả nhiên thập phần hiền từ hiền lành, không có cái giá, vừa nói lời nói khiến cho Lâm Mị trấn định rất nhiều. Nàng nhìn hai người chính là cười, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, sau đó kêu một tiếng, tiểu béo, ngươi tổng không thể không thấy người mau ra đây trông thấy ngươi lão sư tỉ tỉ. Không ai hay răng. Ứng vãn đạm cười nói, hắn còn sợ ta. Tuyên Lan nhất tắc cười nói, hắn tổng nên biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Nàng tôn tử chính là từ nhỏ tùy nàng cùng trợ phu, thông minh đến không được, còn tuổi nhỏ đã bắt đầu tự học đại học tri thức, ở toàn bộ trong đại viện mặt ngạo không được, khi còn nhỏ khởi ai đều khinh thường, cho rằng ai đều buồn, liền Tuyên Lan nhất đều áp không được hắn. Thẳng đến Tuyên Lan nhất thỉnh ứng vãn cho hắn thượng mấy tiết khóa, Nhân sinh tao ngộ hoạt thiết lư, được đến giao hấn, bị ứng vãn chuyên nghiệp tri thức cha tấn chết đi sống lại, từ đây xem ứng vãn như xem ma quỷ. chương 193 triệu han ru. nay không, hiện tại thấy ứng vãn tới, môn đều không ra. Liền sợ ứng vãn tóm được hắn hỏi chuyện. Trong tiểu khu mặt hài tử khác tránh hắn như ma quỷ, hiện giờ hắn tránh ứng vãn như gián giết. Tuyên Lan nhất nói xong lời này, ánh mắt liền phóng tới lâm mị trên người, ôn hòa hỏi. Lâm Mỹ năm nay bao lớn rồi à? Lâm Mị ngồi ở tại chỗ, thân thể là thằng tắp, nhưng nhìn có chút câu nệ, giờ phút này cười nói, ta 26. Lúc trước Dư Văn Tư sinh ứng vãn thời điểm nàng mới bất quá một tuổi nhiều, căn bản không ký sự, cho nên mới đối chính mình có cái nhị mội sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không như thế nào cũng sẽ biết ứng vãn tồn tại. Nga, so vãn vãn lớn hơn 2 tuổi. Thuyên Lan nhất gật gật đầu, cười tùng tịm. Ta cũng xem qua ngươi diễn phim truyền hình, nhàn dối không có việc gì thời điểm, lúc ấy, ta nhưng thật ra không biết, ngươi vẫn là ứng vãn tỷ tỷ đâu. Lâm Mị sắc mặt đằng một chút đỏ. Là, phải không? Này cũng không phải là nhiều quang vinh sự tình. Lâm Mị đối với chính mình diễn phim truyền hình có điểm bức số, kỹ thuật diễn không nói nhiều rác rưởi nhưng cũng chưa nói tới thật tốt, chủ yếu nàng diễn đều là tương đối phù hoa cốt truyện. Không nghĩ tới tuyên lan nhất như vậy nhà khoa học cư nhiên cũng thích xem phim truyền hình. Nàng nhiều cảm thấy thẹn A. Quả thực như là công khai xử tội. Tuyên lan nhất ha ha cười, thẹn thùng cái gì? Tan này lão bà tử nhàn dỗi không có việc gì làm thời điểm liền thích xem các ngươi người trẻ tuổi diễn phim truyền hình, ngươi kỹ thuật diện A, có thể so những người khác khá hơn nhiều. Tuyên lan nhất thời trẻ chính là tiếp xúc internet, tương đối thích tiếp xúc khí thái. Người trẻ tuổi giữa dòng hành cái gì nàng cũng xem nhàn dỗi nhàm chán thời điểm truy truy tổng nghệ phim truyền hình hoặc là liền hầu hạ hạ hoa điệu linh tinh sinh hoạt đơn giản lại thoải mái Lâm Mị chỉ cảm thấy chính mình thể diện như là ở hữu hạn trong không gian vô hạn Khuyết trường nguyên bản còn cảm thấy như là công khai xử tội nàng nháy mắt cảm thấy bị đại lãoo như vậy một khen quả thực tổ tiên 8 đời đều có quang Phi là nàng chính mình có quang nghĩ vậy Lâm Mỹ cũng ngượng ngùng cười cười, ngài nói qua khách khí, ta kỹ thuật diễn cũng chỉ là giống nhau, còn có rất nhiều yêu cầu tiến bộ địa phương, trong vòng mặt kỹ thuật diễn so với ta tốt tiền bối nhưng nhiều đi. Tuyên Lan nhất cười nói, đã thực không tồi. San gì cấp vài người đổ một ly trà hoa, một bên kêu trong phòng mặt tiểu béo ra tới. Tuyên mãi mãi trượng phu họ triệu, đều triệu quốc cường. Cái kêu niên đại người tên đều thập phần tùy tiện, đơn giản chính là quốc cường quốc lập. Nhưng tuyên mãi mãi trượng phu ở Hoa Hạ vẫn là thập phần có danh tiếng, chỉ là không bằng tuyên mãi mãi. Cũng là thanh Bắc đại học giáo thụ, hiện tại một đống tuổi nhưng thật ra không có dạy học, nhưng tương đối thích nghiên cứu một ít đồ vật, thường xuyên hướng bên ngoài chạy, hôm nay giữa trưa liền vừa lúc không ở nhà. San gì đi gõ gõ vừa rồi tiểu mập mạp phòng, triệu tiểu béo, có khách nhân tới đâu, người chạy nhanh ra tới, không cần chơi tiểu tính tình, vạn vạn tỉ vẫn là người lao sư. Người đối lao sư có hay không ít nhất tôn trọng, người nếu không ra tới, ta đi vào thu thập người A. Lâm Mị nghe một đầu hãn, không nghĩ tới ở như vậy cao cấp chi thức phần tử trong nhà mặt, đưa mẹ nó cách làm giống nhau đơn giản thô bạo. Cũ nhà ở cách âm không phải thực hảo, bên trong truyền đến triệu tiểu béo dầu dĩ thanh âm, ta không. Có lẽ là nàng thanh âm quyết đoán, san gì sắc mặt lập tức thay đổi, triệu hắn ru. Mặc kệ ở đâu, thế ra tên đại pháp liền đại biểu làm mẫu thân lúc này thực táo bạo. Ước chừng 3 giây đồng hồ sau, bên trong chuyển đến cỏ tới cỏ lui động tính, triệu tiểu béo mở ra môn, lộ ra cái bụi bấm khuôn mặt, cách kẹt cửa xem bên ngoài người. chương 194 như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Những người khác nhìn một màn này, đều có chút buồn cười. Lâm mị càng là nhìn kỹ. Triệu tiểu béo diện bảo vẫn là đáng yêu, hiện tại mặt tuy rằng viên hồ hồ, nhưng có thể nhìn ra được ngũ quan không tồi rơi xuống dưới tất nhiên cũng là tiểu soái ca một quả, chỉ là hiện tại ăn ngon. Hán đầu tiên là nhìn chầm chằm ứng Vãn, trong mắt lại chậm rãi chuyển hướng về phía Lâm Mị, đây là ai a? Thanh âm còn tương đối mãi, bất quá xem tuổi cũng có 7, 8 tuổi. Ứng Vãn đã mở miệng, đây là ta tỷ tỷ, Lâm Mị. Lâm Mị cũng không khỏi thẳng thắn thân thể, mặt mang theo nhu hòa mỉm cười nhìn về phía Triệu tiểu béo, Ôn Nhu nói, ngươi hảo, tiểu bằng hữu, ta kêu Lâm Mị. Triệu tiểu béo mở to hai mắt nhìn, ngươi là nàng tỷ tỷ ngươi chẳng phải là so nàng còn thông minh. Lâm mị, đồng nhiên đã chịu 12 vạn điểm bạo kích. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời cái này cảm thấy thẹn vấn đề. Thuyên Lan nhất cười ha ha lên, tiểu béo, mau ra đây, ngươi vãn vãn lao sư thật vất vả tới một chuyến cấp mãi mãi ăn mừng sinh nhật, ngươi cũng không thể nghịch ngợm. Ra tới chính thức cấp vãn vãn lao sư cùng lâm mị tỷ tỷ hỏi rõ hảo. Bằng không ta làm ngươi ra ra trở về tấu ngươi A Lâm mị Triệu tiểu béo lúc này mới tâm bất cam tình Bất nguyện chắp tay sau lưng đi ra Khoe miệng dầu Nói một tiếng Vãn vãn tỷ tỷ hảo Mị mị tỷ tỷ hảo Lâm mị bị hắn manh tới rồi Mềm lòng đến không được Ngươi hảo nhà Han du Nàng là đi theo ứng văn tới Cùng triệu ra không như vậy thủ Không thể tự nhiên mà vậy đi theo kêu nhũ danh Chẳng phải là có vẻ quá mức với tùy ý Triệu Hán Du kêu người, giờ phút này vẫn là có chút hoài nghi nhìn nàng. Bởi vì hắn chưa từng có gặp qua Lâm Mị hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tự nhiên tò mò. Tuyên Lan nhắc nói một câu, nhân ra cho ngươi chào hỏi nha, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nàng đảo không phải trách cứ, chính là cái loại này thực ôn hòa do hỏi. Triệu Hán Du lúc này mới chậm gì gì ứng thanh, ngươi hảo. Lâm Mị đương nhiên sẽ không để ý điểm này chuyện nhỏ. Nàng xua tay cười nói, hán du không quen biết ta, khẳng định tò mò. Ứng bán liền ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện thiếm, trong tình huống bình thường, nàng lời nói đều không nhiều lắm. Thuyên Lan nhất chiếu cô lâm mị, cùng nàng nói một chút sự tình, chỉ là nàng giống như biết cái gì, nói chuyện thiếm trong quá trình cũng chưa nói bất luận cái gì về lâm ra người sự tình. Phản phất chỉ đương ứng bán có cái tỉ tỉ. Triệu tiểu béo ở bên cạnh chơi món đồ chơi. Lâm Mỹ thấy hắn món đồ chơi đều là cái loại này con số cung cách, một loại yêu cầu lo dịp cùng chỉ số thông minh mới có thể chơi chuyển món đồ chơi, nghĩ thầm tiểu hài tử thông minh chính là không giống nhau, liền chơi món đồ chơi đều là nàng xem không hiểu bộ dáng. Giữa trưa thời gian, trong nhà mặt bảo mẫu làm tốt cơm, liền các nàng vài người ăn cơm. Bởi vì tuyên lan nhất một nhà đều ở cơ quan bên trong công tác, ngày thường tương đối vội hiếm khi trở về. Lâm mị biểu hiện đáng giá thưởng thức, tuyên lan nhất hỏi cái gì đáp cái gì, không phải thực câu nệ, đảo cũng sẽ không có vẻ quá mức tự quen thuộc. Chủ yếu là tuyên lan nhất ôn hòa tính tình liền dễ dàng buông trái tim tới. Ăn xong rồi cơm về sau, hai người muốn đi, tuyên lan nhất cùng ứng vãn nói hai câu lặng lẽ lời nói. Có lâm mị ở, nàng có chút lời nói khó mà nói, hiện nay thầy ứng vãn, nàng nhỏ giọng hỏi câu, trong nhà ba ba mụ mụ không có tới đi tìm ngươi. Ứng văn rũ mắt đạm cười nói, ngài không cần nhọc lòng những việc này. Tuyên Lan nhất vừa nghe, thở dài một hơi, người cái này tỉ tỉ thoạt nhìn đều là cái thật hành, như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ. Lâm ra về điểm này sự tình, Tuyên Lan nhất vẫn là có điều nghe nói. Nhưng thật sự đã biết, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. chương 195 Phàm nhân như thế nào xứng cùng thần tiên so. Trên đời này như thế nào sẽ có không yêu chính mình hài tử cha mẹ đâu. Ngươi có phải hay không không có cho bọn hắn nói qua ngươi là làm gì đó? Tuyên Lan nhất cảm thấy, lâm ra người nếu là biết ứng vãn là làm gì đó, còn sẽ này phúc thái độ sao? Ứng vãn lúc này mình nói một câu, nếu còn cần lời nói của ta, ngài không cảm thấy quá dư thừa sao? Như vậy người nhà, quá dư thừa. Tuyên Lan nhất cũng hiểu được, nàng lại lần nữa rơ lên cười, đảo không quan hệ, có Tuyên mãi mãi ở đâu, ngươi này tỉ tỉ nhưng thật ra có thể hảo hảo ở chung có chuyện gì, nhiều lại đây tìm hạ tuyên mãi mãi, ngươi lớn như vậy, đừng luôn có chút việc liền ngẹn ở trong lòng mặt. Ứng vãn gật gật đầu, tuyên lan nhất liền cười, hành đi, đi vội chuyện của ngươi đi, nếu quyết định nghỉ ngơi một năm, cũng đừng phiền lòng chuyện khác, hảo hảo chơi ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào, người khác cũng quản không được. Ứng vãn cười cười, nàng đi xuống lầu lúc sau, lâm mỹ đã ở dưới trở. Nàng tự hồ cùng từ hàn hàn huyên cái gì, Chờ nhìn đến ứng ban xuống dưới, lâm mị lại có chút kích động, vãn vãn. Nàng vốn dĩ muốn hỏi ứng ban chính mình biểu hiện có hay không cái gì sai lầm, liền sợ tuyên lan nhất ấn tượng không tốt. Ứng ban chỉ là đối nàng đạm đạm cười, lâm mị liền biết không dùng hỏi. Lời này hỏi cũng quá dư thừa, phản phất có vẻ tuyên lan nhất là cỡ nào khó có thể tiếp cận người dường như. Trên thực tế lâm mị hiện tại còn đang nằm mơ dường như. Bởi vì tuyên lan nhất không chỉ có cùng nàng Hàn Huyên Thiên, còn để lại nàng số điện thoại, làm nàng có rảnh nhiều tới chơi chơi. Dài hơn mặt mũi sự tình A. Nếu là nói cho từ tiếu nghe, nàng lại đến toàn thành một quả tranh tinh. Một lần nữa ngồi xuống trên xe, lâm mị tâm tình là mắt thường có thể thấy được hảo, nàng không cấm cười, tuyên mãi mãi khí chất hảo, khí sắc càng tốt, tuổi trẻ thời điểm lại vì quốc gia làm như vậy đại cống hiến, thật là chúng ta nữ tính thời đại mẫu mực. Ứng vãn, lời này ngươi hẳn là làm cho nàng mặt nói. Lâm mị mặt đỏ lên, này không phải rắp mặt thổi cầu vồng thí vẫn là có chút ngượng ngủng sao. Nàng lại nhìn về phía ứng vãn, mang theo chút không thể tưởng tượng thử, trước kia là tuyên mãi lại giáo ngươi, ngươi là khi nào đến bên người nàng học tập A. Đã là hiểu biết ứng vãn trước kia, cũng có thể đủ biết ứng vãn rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. 9 tuổi đi. Ứng vãn bình tĩnh nói, lúc ấy liền ở đặc huấn trung tâm học tập. Cái gì đều học, vẫn là có chút mê mang, sẽ đồ vật quá nhiều, nhưng thời gian chỉ có nhiều như vậy, không xác định chính mình đến tuột cùng càng thích cái nào hàng ngục, mà sau mới xác định một ít phương hướng, cuối cùng liền từ tuyên mãi mãi mang ta, đi hủ tẩn lúc sau chủ công cũng là phương diện này. Lâm Mị sẽ đồ vật quá nhiều, thời gian lại không đủ, không xác định càng thích cái nào. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao. Các nàng thường thường học một cái khoa thời điểm đều cảm thấy tuyệt vọng, nơi nào là thời gian không đủ, thời gian cấp lại đủ, một khoa đều học không xuống dưới. Đây là học bá, thần tiên thế giới. Không phải phàm nhân có thể nhìn lên. Lâm mị trong lòng vẫn là tranh, nghĩ thầm lâm ra người thế nhưng có này gen, chính mình thế nhưng không có di truyền đến trong đó một phần mười. Nếu không phải tướng mạo còn có điểm tương tự độ, nói ra đi cũng chưa người sẽ tin tưởng nàng là ứng vãn tỷ tỷ Rốt cuộc liền từ tiếu đều ở thời khắc hoài nghi Nàng lại hỏi, khi nào phát hiện ngươi cùng người khác không giống nhau Ứng ban thiết nàng liếc mắt một cái, nào có không giống nhau, người đều không giống nhau sao Lâm Mị nơi nào giống nhau Phạm nhân như thế nào xứng cùng thần tiên so Chứ 196 người về sau không hề là ta lâm ra nữ nhi Nàng thay đổi loại hỏi pháp, ngươi khi còn nhỏ đọc sách khẳng định luôn ngày lớp Rốt cuộc nàng hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Không ngảy lớp. Ứng ban nhớ do khi còn nhỏ sự tình, liền nói, ba tuổi thời điểm ra ra tìm người mang ta đi học tập, mặt sau liền vào đặc huấn trung tâm, ở bên trong học đồ vật rất nhiều, lao sư cũng nhiều, sau lại lao sư theo không kịp ta tiến độ, ta liền khảo thí, đi hủ tờn tiếp tục tiến tu. Rốt cuộc hủ tẩn thân là thế giới đệ nhất học phủ, khẳng định có chỗ hơn người. Quốc gia đem nàng đưa qua đi cũng là vì càng tốt học tập. Chỉ là đề cập đến một ít không thể nói đồ vật, ứng vãn không có nói ra. Lâm Mị Lao sư theo không kịp tiến độ. Nàng lau lau mặt, thật sâu cảm thấy chính mình quả thực là ở tự ngược. Nàng cần gì phải tự giúp lấy đủ. Vì thế nàng không hề hỏi. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được chính mình kích động tâm tình. Ở hệ chặt thượng cấp tử tiếu đã phát tin tức. Ta có tuyên lan nhất mãi mãi điện thoại. Từ tiếu. Từ tiếu, cây tranh phía trên là quả tranh, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Từ tiếu, ngươi xứng sao? Di G.V. Từ tiếu liên tiếp đã phát vài cái tranh đồ tới biểu đạt chính mình đối chuyện này khiếp sợ cùng hâm mộ ghen tị hận. Nàng cùng lâm mị quan hệ là phi thường không tồi, từ lâm mị tiến vòng liền ở mang nàng, mấy năm đi qua, nàng cho rằng lâm mị đời này cũng coi như cái bình thường minh tinh, nhiều lắm nhân khi không tồi. Kiếm thượng rất nhiều người cả đời kiếm không thượng tiền, sau đó công thành lưu thân. Không nghĩ tới một ngày kêu bế lên chính mình mội mội đuổi, thăng trức rất nhanh, gà chó lên trời. Đừng nói giới giải trí có thể kiếm tiền ghê gớm, có thể kiếm tiền kia có thể cùng loại nhân mạch này tương đối sao. Thuyên Lan nhất là quốc bảo cấp nhân vật, người thường đời này cũng không thấy, lâm mị có thể thấy, còn có thể liên lạc thượng, nếu là tùy tiện lộ ra cái tin tức, không biết bao nhiêu người sẽ dũng lại đây. Còn để ý thượng giới giải trí điểm này tài nguyên. Đương nhiên, nàng biết lâm mị là không thể làm như vậy. Hơn nữa hiện tại vấn đề không ở tuyên lan nhất, lâm mị cái này mội mội thật đúng là cái bảo tàng. Đây mới là thật đại lao a Từ tiếu hiện tại mỗi ngày đều ở thiệt tình thực lòng toan lâm mị. Cũng vô số lần chào phúng lâm ra, ném dưa hấu, lâm bảo tuấn cái kia phế vật liền viên hạt mẹ đều không tính là, còn trở thành bảo. tương lai lâm ra mặt đều sẽ đánh sưng. Hiện tại đã đem ứng văn đắc tội đã chết, liền lâm mị tâm cũng không còn nữa, tương lai lâm ra, chậm. Lâm mị nhìn từ tiếu hâm mộ ghen tị hận, trong lòng Mỹ tư tư, nàng đương nhiên biết những việc này cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói ra đi, chỉ thiệt tình thực lòng cảm thắng nói, vãn vãn, ta hiện tại cảm thấy, ta đời này làm chính xác nhất sự, chính là ra mặt dạy tới tìm ngươi. Ứng văn tùy ý nói, còn hảo, lâm mị không tới tìm, nàng sắc cũng sẽ không phản ứng lâm ra. Đương nhiên hiện tại cũng sẽ không phản ứng chỉ là chung quy là cùng Lâm Mỹ quan hệ có chút thay đổi cũng làm nàng có nhân sinh ý nghĩa thượng cái thứ hai thân nhân Lâm Mị vừa muốn cùng nàng nói chuyện di động của nàng đỗng nhiên tới một chiếc điện thoại nàng nhìn một chút số điện thoại lại là dư Văn tư nàng nghĩ nghĩ mặc một chút vẫn là đem điện thoại ấn rớt lúc ấy lời nói đã nói như vậy tuyệt nàng thật sự là không nghĩ tiếp dư Văn tư điện thoại muốn thật thiếu Lâm ra, Nàng như vậy mấy năm còn cũng không ít, ứng bán cũng không có quan tâm nàng hành vi, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xe, các nàng đêm nay khẳng định trở về không được, cho nên còn sẽ ở đế đô đãi một ngày. Điện thoại ấn đoạn về sau, dư văn tư phản phất khí điên rồi, phát tới một cái tin tức. Nếu không tiếp điện thoại, ta liền đối ngoại thả ra tin tức, ngươi về sau không phải ta lâm gia nữ nhi, đời này, ngươi đều mơ tưởng ta lại nhận ngươi, ngươi cũng mơ tưởng lợi dụng lâm gia tiên tuổi. Từ giới giải trí được đến bất luận cái gì tài nguyên. chương 197 Lâm Kiến Quốc điện thoại. Thấy này tin tức, nói không đau đớn, khẳng định là giả. Tuy rằng đã sớm biết Dư Văn Tư sẽ thực tuyệt tình, nhưng nàng thật sự phát tới này tin tức thời điểm, ngược lại là xác định cái gì. Lâm Mị thấy khi biểu tình một chút liền thê lương lên. Nàng ở Lâm Gia nhiều năm như vậy, hao hết tâm tư đối với các nàng hảo, là vì cái gì? còn không phải hy vọng Lâm ra người có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Hiện giờ phát hiện, chính mình làm cái gì đều là phi công. Bọn họ trong mắt, là vĩnh viễn không thấy mình. Chỉ là bởi vì nàng là nữ nhi. Lâm Mị biểu tình biến hóa không có tránh được ứng vãn đôi mắt, nàng chỉ là nhìn Lâm Mị liếc mắt một cái, ước chừng đoán được cái gì, nhưng sẽ không hỏi. Lâm Mị biết chính mình hiện tại ở trên xe, lại là ở ứng vãn trước mặt. Nàng chấp trước mắt, Đem chua suốt bước trở về. Lại nhìn cái kia tin tức liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là xóa rớt tin tức. Tùy tiện đi. Nếu đã quyết định di dân, từ nay về sau cùng lâm gia không hề căn hệ. Như vậy nàng coi như làm chính mình không có lâm gia như vậy người nhà đi. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không nợ lâm gia cái gì. Lâm gia đối nàng không tính trách móc nặng nghề, nhưng nói hào phóng cũng luận không thượng. Chỉ lán lên có có, dư thừa, cũng đừng muốn. Nàng công tác mấy năm nay, kiếm tiền cơ bản đều cấp trong nhà mặt công hiến. Lâm bảo tuấn bọn họ ít nhất còn có chính mình bất động sản cùng đầu tư cổ phần, đều là dư văn tư bọn họ cấp mua. Nhưng mà nàng chính mình phòng ở, đều là chính mình kiếm tiền mua, như vậy rõ ràng khác nhau đáy ngộ. Lâm mị hiện tại cũng không cảm thấy chính mình còn thiếu lâm ra người cái gì. Xe chạy đến lâm mị trong nhà mặt. Xuống xe thời điểm lâm mị đã khôi phục cùng bình thường giống nhau tươi đẹp bộ dáng. Nhìn ứng Vãn cười, "Ngươi đêm nay liền trụ ta này đi, ta phòng ở khác không có, phòng vẫn là có mấy gian." Ứng Vãn gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Từ khi biết Lâm Mị đã trở lại, lập tức từ chính mình trong nhà mặt lại đi tới Lâm Mị bên này. Thấy ứng Vãn ở nàng cũng không kỳ quái, chỉ là cấp Lâm Mị nói, "Chúng ta ngày mai liền phải chính thức tiến tổ, vé máy bay đã cho ngươi đính hảo, sáng mai 8 giờ phi cơ." Lâm Mị cũng không có nói dư tư bên kia sự tình. Nàng đem phòng an bài hảo cấp ứng vãn, chính mình cùng từ tiếu đi thương lượng công tác sự tình. Ứng vãn ở bên này còn lại là nhận được một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại xem như tương đối ngoài ý muốn bởi vì là đến từ Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc là ứng vãn thân ra ra, nhưng đối với ứng vãn tới nói, này quan hệ tồn tại cũng giống không tồn tại dường như. Lâm Kiến Quốc hiện tại là cái sĩ nghiệp gia, tốt xấu hình tượng làm việc phong cách không giống dư văn tư bọn họ. Nhưng mà dư văn tư bọn họ nếu làm được ra loại chuyện này, cũng có thể nhìn ra được lầm kiến quốc là cái cái dạng gì người, hắn hôm nay này thông điện thoại đánh tới, kỳ thật cũng không kỳ quái. Hắn bởi vì tư luật xử lý chính mình tôn tử, tự nhiên cũng nên biết, tư luật cùng ứng vãn quan hệ không đơn giản. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình cái kia lưu lạc ở bên ngoài nhị cháu gái, như thế nào sẽ nhận thức tư luật nhân vật như vậy. Tư ra, kia ở đế đô là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Lâm gia liền sở đối phương góc cáo đều sở không tới, bằng không Lâm Bảo Tuấn đắc tội tư luật, bằng hắn đối tôn tử yêu thương, như thế nào sẽ đem Lâm Bảo Tuấn đánh nửa chết nửa sống suốt đêm đưa ra quốc, hắn làm như vậy, chính là ở cứu chính mình tôn tử. Lâm Kiến Quốc tự nhiên không dám tưởng, ứng vãn sẽ cùng tư luật là cái gì quan hệ. Hơn nữa tư luật như thế nào sẽ ở thôn Hoa Dương cái loại này hẻo lánh lạc hậu địa phương, này hết thảy đều là Lâm Kiến Quốc không dám tưởng. Hắn tưởng ngàn tưởng vạn, vẫn là cảm thấy có chút không đúng, liền có này một hồi đánh cấp ứng vãn điện thoại. Chương 198 khó làm.